chẳng qua này mấy người cùng thập bắt đồng nhân có chút cùng loại, có thể kết hợp thành chiến trận. nếu không nói, phong linh nhi cũng sẽ không như vậy chật vật. lúc này, kia sụp xuống thánh quang, đã gần trong gan tức. Nhậm phong hử lệnh một tiếng, cả người giống như đạn pháo giống nhau nhằm phía không trung. trở về, thường thường vô kỳ một chân, trực tiếp đá vào sụp xuống thánh quang cầu phía trên. chỉ một thoáng, toàn bộ thánh quang cầu giống như điện giật giống nhau, hồ quang bắn ra bốn phía. chỉ là ngắn ngủi dễ rủa không đến một giây đồng hồ. Toàn bộ sụp xuống thánh quang cầu, đã bị nhậm phong dọc theo đường cũ đạp trở về. Thấy như vậy một màn, vài tên hộ giáo kỵ sĩ sắc mặt chợt đại biến. Thánh quang đả kích chính là bọn họ mạnh nhất cùng đánh kỹ. Không nghĩ tới, thế nhưng bị trước mắt người nam nhân này tùy ý hóa giải. "Mau, tản ra." Kim giáp kỵ sĩ vội vàng trợt quát một tiếng. Nhưng mà, hắn vừa mới sườn khai nửa người, sụp xuống thánh quang cầu liền nối gấp tới. Còn lại ngân giáp hộ giáo kỵ sĩ, càng là liền trốn tránh cơ hội đều không có liền trực tiếp bị bao phủ ở thánh quang bên trong, ở tiếp xúc mục tiêu trong nháy mắt sụp xuống thánh quang cầu, chợt bạo liệt mở ra, trong đó tâm độ ấm càng là đạt tới hơn 1.000 độ. vài tên ngân giáp hộ giáo kỵ sĩ liền tiêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, nháy mắt trực tiếp bị hóa khí. kim giáp kỵ sĩ khó khăn lắm tranh thoát chí mạng công kích, nghê hà nửa người đều bị cực nóng thánh quang nướng cháy đen, trong đó một cái cánh tay càng là trực tiếp biến thành hư vô, thật là khủng khiếp thực lực. Kim Giáp Kỵ Sĩ kinh ngạc nhìn Nhậm Phong, trong lòng khiếp sợ là hắn tạm thời quên mất đau đớn, nhưng mà không bao lâu, thật lớn đau từng cơn, liền từ cột tay ra truyền đến. Tê, Kim Giáp Kỵ Sĩ đau chỉ chịu khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ, đang xem Nhậm Phong, vừa rồi trực tiếp đem sụp xuống Thánh Quang Cầu bắn trở về, mà chính hắn lại lông tóc vô thương. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực? Chẳng lẽ ngươi chính là Nhậm Phong? Kim Giáp Kỵ Sĩ tựa hồ đoán được Nhậm Phong thân phận thật sự. Nhưng mà đúng lúc này, nơi xa lại có lưỡng đạo dị thường cường đại hơi thở chuyển đến. Tiếp theo nháy mắt, Kim Giáp cùng Mậu Khải liền đã đi tới nhậm phong bên người. Hộ giáo kỵ sĩ sắc mặt hơi hơi phát khổ. Vừa rồi chính mình còn rong rạc, nói này quỷ đầu sơn bất quá như vậy, nhập không được mắt. Hiện tại xem ra, nhập không được mắt, là chính mình. Đáng chết giáo đình, thế nhưng đánh lén. Đê tiện, Mậu Khải nhìn quỷ đầu sơn trận pháp ở ngoài, đã bị nướng một mảnh cháy đen, tức khắc chửi ầm lên nói nhưng mà sau một lúc lâu, Mậu Khải liền nhìn đến Tử Thương Tiểu Yêu còn có Trọng Thương đe dọa Hổ Yêu, Lao hổ, Mậu Khải cấp hô một tiếng, vội vàng hướng về trận pháp Chung bay đi. Trận tướng quý vị, toàn bộ thất tinh luyện thần trận pháp tức khắc yên ổn xuống dưới, không ở lung lay sắp đổ. Tình huống khẩn cấp, Mậu Khải vội vàng cắm rễ. Đạo đạo sinh mệnh hơi thở từ lá cây bên trong hội tụ thành từng đạo màu xanh lục dòng khí, hướng về bị thương Tiểu Yêu thổi đi. Chẳng được bao lâu. Những cái đó bị vết thương nhẹ tiểu yêu cũng đã hoàn toàn khôi phục. Đến nỗi một ít thương thế tương đối nghiêm trọng, miệng vết thương cũng đã chậm rãi bắt đầu khép lại. Nhưng trước mắt, hổ yêu tình huống lại không dung lạc quan. Cứ việc vừa rồi nhậm phong đã cấp hổ yêu ăn một quả cao cấp chữa thương đan. Nhưng dù vậy, hổ yêu trên người thương thế tuy rằng khôi phục, nhưng là linh hồn lại bị thánh quang bỏng rác, một chút tiêu tán. Lão hổ, ngươi đừng chết! Mậu khải cảm xúc kích động, cả người thân cây run rẩy lên. Từ ra đời ý thức lúc sau. Mậu Khải, Hồ Yêu, còn có Tô Thiển Vân liền vẫn luôn lấy tỷ đệ tương xứng. Tuy rằng Hồ Yêu cùng Mậu Khải thường xuyên đấu võ mồm, nhưng là hai người cảm tình, lại phi thường thâm hậu. Mắt thấy hiện tại chính mình căn bản vô pháp cứu trở về Hồ Yêu, Mậu Khải trong lòng không khỏi luôn cuống. Ta giết người. Cấp hỏa công tâm giới, Mậu Khải trên người bàng bạc yêu khí phun trào mà ra, hướng về trên bầu trời thiếu điều cánh tay kim giáp hộ giáo kỵ sĩ đánh tới. Hộ giáo kỵ sĩ tự biết không sống được bao lâu, càn rỡ Ha ha, ta đã chết, linh hồn sẽ lên thiên đường. Mà các ngươi đã chết, chỉ xứng xuống địa ngục. Kim giáp hộ giáo kỵ sĩ ác độc nhìn Nhậm Phong đám người liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy thánh khiết quan huy. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thu liễm tươi cười, soát soát Hai điều dây đằng giống như xiềng xích giống nhau, trực tiếp xuyên thấu kim giáp hộ giáo kỵ sĩ thân thể. Lên thiên đường, không khỏi quá tiện nghi ngươi. Nhậm Phong lạnh nhạt nhìn thoáng qua hấp hối hộ giáo kỵ sĩ, kim giáp, động thủ. Kim giáp quanh thân hắc khí toát ra, đen nhánh bóng đệ chi lực đem hộ giáo kỵ sĩ si bao vây. Ở bóng đệ chi lực ăn một hạ, hộ giáo kỵ sĩ si ra thịt nhanh chóng bắt đầu thối giữa, phát ra kêu thảm tiếng động. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đã bị ăn mòn thành một bãi thịt nát. Thế nào? Có cái gì có giá trị đổ vật sao? Nhậm Phong hỏi. Có. Kim giáp gật gật đầu. Từ từ đang nói đi. Nhậm Phong vẫy vẫy tay, hướng về mặt đất bay đi. Hiện giờ hộ giáo kỵ sĩ si ký ức đã ở kim giáp trong ngóc bên trong, mà hiện tại, hồ yêu đã nguy ở sớm tối. tuy rằng hồ yêu bởi vì tự thân thuộc tính vấn đề, không có trở thành trận tướng, nhưng là tại giáo đình đột kích là lúc, hồ yêu tử chiến không lùi, đủ để chứng minh này trung tâm. chủ nhân, người đã đến rồi. nhìn đến nhậm phong rơi xuống đất, hồ yêu gian nan nâng lên đầu, mau nằm xuống, ngươi tình huống hiện tại không nên lộn xộn. nhậm phong vội vàng ngăn lại hồ yêu, vừa rồi hắn đã hỏi qua hệ thống, sớm tại hắn tới rồi thời điểm. Hổ yêu linh hồn cũng đã đã chịu không thể nghịch bị thương nặng. Muốn chữa khỏi hổ yêu, hiện giờ chỉ có một biện pháp. Đó chính là phá sau mà đứng. Lão hổ, ngươi đừng lên tiếng, ta đây liền vì ngươi trị. Mậu khải nói chuyện, đạo đạo sinh mệnh hơi thở trào ra. Nước mắt từ ru mộc trên đầu lạch cạch lạch cạch rơi xuống. Không, vô dụ. Hổ yêu cố hết sức lắc đầu, theo sau gian nan nhìn về phía nhậm phong. Từ đi theo chủ nhân, ta lão hổ tuy rằng không có trở thành trận tướng. Nhưng là có thể ở cuối cùng một khắc, vì chủ nhân tận trung, cho dù chết cũng đáng. Nói không có trở thành trận tướng, Hồ Yêu trong mắt hiện lên một mặt tiếc nuối. Từ đi vào Quỷ Đầu Sơn, nhận phong đối xử bình đẳng. Mỗi lần có tăng lên thực lực cơ hội, trừ bỏ mặt khác trận tướng ở ngoài, Hồ Yêu cũng có thể đạt được một bộ phận chỗ tốt. Hồ Yêu trong lòng vẫn luôn nhớ rõ này phân ơn tình, nhưng vẫn bất hạnh không có báo đáp cơ hội. Ngày thường cho dù có chiến đấu, hắn cũng cắm không thượng thủ, trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi. Hiện giờ tuy rằng sắp thân chết, nhưng là ở hổ yêu trong mắt, chính mình cũng coi như là đem nhậm phong ân tình còn một bộ phận. "Chủ nhân, ngươi có biện pháp nào không cứu cứu lão hổ?" Mộ Khải nhìn về phía Nhậm Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin. Nhậm Phong khẽ lắc đầu, trong lòng lại là mặc niệm, "Hệ thống, đổi chuyển hồn khí." "Đinh. Chuyển hồn khí đổi thành công, khấu trừ tín ngưỡng giá trị 20000 điểm." Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Nhậm Phong thần sắc vừa động, một đạo nhỏ đến không thể phát hiện qua mang trực tiếp hoàn toàn đi vào hổ yêu linh hồn bên trong. Nhưng mà này hết thảy, Mậu Khải cũng không có chú ý tới. Nghe được Nhậm Phong cũng không có cách nào. Lúc sau, Mậu Khải tức khắc bả vai một tháp, trong lòng cuối cùng một chút hy vọng cũng tùy theo tan biến. Theo thời gian trôi qua, hổ yêu tiếc nuối bộ mặt trở nên cứng đờ, linh hồn cũng dần dần tiêu tán. Linh Nhi, Nhậm Phong nhìn về phía một bên Phong Linh Nhi, hắn sau khi chết, linh hồn có thể hay không trở về địa phủ. Phong Linh Nhi khẽ lắc đầu, cũng không sẽ. Hắn là chết ở phương Tây giáo đình hộ giáo kỵ sĩ trong tay, linh hồn tương đối cũng sẽ xuất hiện ở phương Tây địa ngục. Quả nhiên là như thế này sao? Nhậm phong nỉ non một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mổ khải bả vai. Theo sau nhậm phong bình tĩnh nhìn về phía phương Tây, thâm thủy ánh mắt tựa hồ nhìn thấu hết thể trở ngại, yên tâm, không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ trở lại chúng ta bên người. Quả thật lâu sau, mộ khải mới từ bi thống bên trong hoán lại đây. Kim giác, có cái gì tình báo, ngươi có thể nói cho ta. Nhậm Phong nhìn về phía Kim Giáp, nhàn nhạt nói. Phía trước Kim Giáp dùng đặc thu năng lực, cắn nuốt hộ giáo kỵ sĩ linh hồn, đồng dạng cũng thu hoạch hắn ký ức. Những người này, đều là giáo đỉnh ở Thăng Long Đế Quốc hộ giáo kỵ sĩ đoàn. Bọn họ lần này tới mục đích, chỉ có hai cái. Đệ nhất, là thử một chút chúng ta quỷ đầu sơn thực lực. Đệ nhị, chính là lấy hy sinh giả thân phận, kích hoạt thiên sứ chuyển sinh trì. Kim Giáp hồi ước một lát, chậm rãi nói. Nhậm Phong nhướng mày, hy sinh giả cái gì là hy sinh giả chính là giáo đình bên trong một ít cuồng nhiệt phân tử sau khi chết bọn họ anh linh sẽ trở lại thiên sứ chuyển sinh trì bên trong lấy linh hồn của chính mình kích hoạt thiên sứ chuyển sinh trì thì ra là thế nói như vậy bọn họ từ lúc bắt đầu liền không tính toán trở về nói nơi này Nhậm phong khép cười một tiếng đáng tiếc giáo đình kế hoạch muốn thất bại vừa rồi kia vài tên ngân giáp kỵ sĩ ở cực nóng cực nóng dưới trực tiếp bị nướng thành hư vô ngay cả linh hồn cũng ở ly thể nháy mắt, bị trực tiếp hóa khí. Đoàn trưởng tuy rằng may mắn còn tồn tại, nhưng linh hồn cũng bị kim giáp cắn ướt. Linh hồn cũng chưa, còn có cái giám anh linh. Bất quá nói trở về. Bọn họ cái này thiên sứ chuyển sinh trì ở nơi nào? Nhậm Phong nhẹ giọng hỏi. Đối với này thiên sứ chuyển sinh trì, Nhậm Phong vẫn là rất tò mò. Nếu có thể làm tới tay nói, chờ ngày nào đó chảo mấy cái con lửa chọc ném vào đi, nhìn xem ra tới sẽ là cái gì quái vật? Có lẽ là trường cánh đầu trọng, kim giáp lắc đầu, này liền không rõ ràng lắm, liền tính là hắn cũng không có về chuyển sinh chỉ vị trí ký ức, chỉ biết lần này ở giáo hoàng gia mệnh lệnh, thiên sứ chuyển sinh chỉ là ở thăng long đế quốc mỗ một vị trí tùy cơ dự. nguyên lai là lao giáo hoàng mệnh lệnh. nhâm phong như suy tư gì gật gật đầu, có đi mà không có lại quá thất lễ, là thời điểm làm kia mấy đầu cương thi, ở sam đế quốc làm điểm động tác. kim giáp nghe vậy gật gật đầu, khoanh chân mà ngồi, quanh thân từng sợi hắc khí toát ra lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương tây bay đi. Qua đại khái không đến nửa giờ. Lam Tinh một chỗ khác, Sam Đế Quốc. Giờ phút này, Sam Đế Quốc còn ở bóng đêm bao phủ bên trong. Lạc Thánh đô thành, Gở rổ vợ phố. Tự Sam Đế Quốc thành. Lập tới nay, Gở rổ vở phố chính là tiểu hét nhóm xã đoàn tụ tập địa. Ở chỗ này, quân hỏa giao dịch, độc phẩm giao dịch, bắt góc, làm tiền, cơ hội mỗi thời mỗi khắc đều ở trình diễn. Mọi người đem Gở rổ vợ phố xưng là bị thượng đế quên đi nơi hiện giờ thiên địa cấm chế băng ác quỷ buông xuống toàn bộ gở rổ vở phu càng là một mảnh gà bay chó sủa thỉnh thoảng có quỷ ảnh ở thành thị trên không khặc khặc cười quái dị mà qua mà bình thường sam đế quốc dân chúng tránh ở phong nội tay cầm súng sọt gùn run bần bật ở ngoài phòng một đám ăn mặc màu xanh lục màu tím quần áo tiểu hắc chính chia làm hai phái nương kiến trúc cùng chiếc xe hiểm hộ tiến hành vui sướng đấu súng nhưng mà đúng lúc này âm u góc trung Một sợi xương đen chậm rãi phiêu hạ. "Giống." Nghẹn ngào tiếng hô truyền đến. Mấy cái mang theo giá chữ thập nữ tu sĩ, ở một người hồng y y đại chủ giáo dẫn rất hạ, từ đống rác bên trong nhảy ra tới. "Chương 122 đây là nhân viên thân chức." Bị dọa ngốc tiểu hắc. Giờ phút này, áo tím cùng áo lục tiểu hắc, chính dương cùng bạc kiếm. Đột nhiên nhìn đến trong một góc nhảy ra vài người, còn tưởng rằng là sam đế quốc cấm, hai cái xã đoàn thành viên họng súng nháy mắt nhắm ngay mấy người. Nhưng mà thấy rõ ràng người tới lúc sau. Tiểu hắc nhóm mới thở dài nhẹ nhóm một hơi. Nhân viên thần chức. Đã chế thế này tới gờ rổ vở phố làm cái gì? Hiện tại làm sao bây giờ? Còn đánh nữa hay không? Đánh A, vì cái gì không đánh? Gờ rổ vở vật thuế. Áo lục tiểu hắc điên cuồng kêu la. Bọn họ gờ rổ vở phố. Cơ hồ rất ít có thể nhìn đến nhân viên thần chức. Nơi này vốn chính là việc không ai quản lý màu xám mảnh đất. Liên tính là giáo đình đều không muốn đem thế lực mở rộng đến như thế dơ bẩn địa phương. Nhưng mà áo tím tiểu hắc tức khắc không vui, bởi vì này giúp nhân viên thần chức liền ở bọn họ bên người. Bọn họ thuộc về bạ giạt xa đoàn, áo lục tiểu hắc nhóm còn lại là thuộc về gờ rổ vở xa đoàn. Hai bên đoán hận chất chứa đã lâu, thậm chí dùng như nước với lửa tới hình dung cũng không quá. Yor Hasmann, một người bạ gia áo tím tiểu hắc đối với mặt vô biểu tình nhân viên thần chức kêu la. Nhưng mà này giúp nhân viên thần chức lại căn bản không có phản ứng hắn. Ngược lại là một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, mắt không nghiêng chân chẳng phân biệt. Trên kia áo tím tiểu Hắc tức khắc cảm thấy, chính mình bị làm lơ. Một thở phụt. Áo tím tiểu Hắc nổi giận. Này mấy cái nhân viên thần chức đều là bệnh nhân. Bị Bạch nhân kỳ thị, đối với mỗi một cái tiểu Hắc tới nói, đều là lớn lao vũ đủ. Bỏ xuống một câu lời nói, áo tím tiểu Hắc trong tay gulety kéo xuyên. Bọn họ vốn chính là sống ở Sam Đế quốc bình dân quật. Dơ bẩn góc người. Nhân viên thần chức. Ở bọn họ trong mắt, chính là một đám sẽ di động máy ATM thôi. Lộc cục đát. Họng súng tức khắc phun ra từng đạo ngọn lửa, từng viên 9mm viên đạn giống như hạt mưa bắn về phía vướng bận nhân viên thần chức. Nhưng mà... Ken Ken Ken. Viên đạn ở đánh trúng hồng y dì chủ giáo trong nháy mắt, lại phát ra kim loại và chạm tiếng vang. Thực mau, một thoi viên đạn cũng đã đánh xong, chỉ còn lại có cái đề và chạm thanh âm. Đang xem cái kia hồng y giáo Chứ bỏ quần áo phá mấy cái động ở ngoài, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Đánh vào ngực kim loại đầu đạn, cũng đã thay đổi hình, lăn xuống ở trên mặt đất. Áo tím tiểu hắc. Chẳng lẽ chính mình này thương là giả? Không chỉ là hắn, ngay cả mặt khác bạ giặt thành viên cũng đều sợ ngây người. sôi nổi như là xem quái vật giống nhau, nhìn về phía hồng y lìa chủ giáo. Không khoa học A. Đây chính là 9mm viên đạn A. Lấy bọn họ nhắn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Này vài tên nhân viên thần chức cũng không có xuyên áo chống đạn. Nhưng một thoi đi xuống, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Áo tím tiểu hắt nhóm tức khắc cảm thấy đầu hoang ong. Nhưng mà, bọn họ không nổ súng còn hảo. nay một nổ súng, tức khắc khiến cho Hồng Y Địa chủ giáo chú ý. Giống. Một tiếng dữ tận giống giận, cắt qua phía chân trời. Tên tiên nổ súng áo tím tiểu hắt còn không có phản ứng lại đây, đã bị Hồng Y Địa chủ giáo nhắc lên. Lệnh người hoảng sợ một màn đã xảy ra chỉ thấy hồng y dị chủ giáo giữ tợn nhìn tiểu hắc lướt mắt một cái, trong miệng lộ ra răng nanh. a, giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên. áo tím tiểu hắc trên cổ đã nhiều hai cái huyết động. cái này, tức khắc đem mặt khác tiểu hắc nhóm sợ hãi. sặc kích, sặc kích, Đút, chuẩn bị giờ gờ. áo tím tiểu hắc trận địa nháy mắt loạn thành một đoàn. nơi xa áo lục tiểu hắc nhóm nhìn áo tím trận địa một trận gà bay chó sủa, tức khắc có chút không hiểu ra sao. không phải nói muốn đánh nhau sao? Như thế nào chính bọn họ trước loạn đi lên, còn chưa chờ bọn họ có điều phản ứng, tiếng súng giống như bạo đậu giống nhau vang lên. Áo tím tiểu hắt nhóm từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếng kêu thảm thiết chi thế lương làm áo lục tiểu hắt nhóm trong lòng thẳng đánh tình thịch. Cờ gì, nếu không chúng ta trở đi. Một người áo lục tiểu hắt hung hăng nuốt nước bọt, lòng còn sợ hãi nhìn bên cạnh đại ca liếc mắt một cái, nhưng mà còn chưa chờ lão đại ra lệnh, hô, một trận quái dị tiếng gió vang lên, áo tím trận địa. Vài tên nhân viên thần chức đột nhiên nhảy lên mấy trượng độ cao, chỉ là một cái bay qua, liền đến bọn họ bên người. Tiểu Hắc nhóm nơi nào gặp qua loại này thao tác, nháy mắt sợ tới mức hai chân nhung ra. Đang xem áo tím trận địa, lúc này sớm đã thi hoành khắp nơi. Áo lục Tiểu Hắc nhóm tâm nháy mắt liền lệnh nửa thành. Này nơi nào là cái gì nhân viên thần chức? Này căn bản chính là sát thần a. Cầm đầu Cờ Di trong mắt xoay chuyển, vội vàng khẩu súng một ném, đôi tay cử qua đỉnh đầu. Chúng ta đồ hàng Đừng giết chúng ta. Cờ Di một bên kê một bên đối với mặt khác áo lục thành viên điên cuồng đưa mắt ra hiệu. Mặt khác áo lục tiểu hắc nhóm tức khắc hiểu ý, vội vàng đem trong tay xuống ống ném xuống đất. Nhưng mà đúng lúc này. Giống. Hồng Y Di chủ giáo gạo giống một tiếng. Trực tiếp bắt lấy cờ Di cổ áo, đem hắn đánh đổ chính mình bên người. Theo sau, chiếm cứ ở Hồng Y Di chủ giáo trên đầu xương đen, như là đột nhiên tìm được mục tiêu giống nhau, điên cuồng hướng về cờ Di trong đầu dũng đi. Ngay từ đầu cờ di còn ở điên cuồng giấy rủa Nhưng mà theo xương đen dũng mãnh bảo, cờ di hai mắt chậm rãi đam đăm. Đến cuối cùng, cờ di hai mắt lại khôi phục thanh minh chi sắc. Giờ phút này, hắn nhìn về phía hồng y di chủ rào ánh mắt, sớm đã đã không có sợ hãi. Ngược lại, là vô cùng cung kính. Cùng lúc đó, quỷ đầu sơn. Kim giáp chậm rãi mở mắt. Thu phục. Nhậm phong nhìn kim giáp liếc mắt một cái. Kim giáp gật gật đầu, có những người đó hiểm hộ. Bọn họ ở trong thời gian ngắn trong vòng hẳn là sẽ không bại lộ. Bị an bài ở Sam Đế Quốc kia mấy cái cương thi, chỉ có phi cương thực lực. Phi cương thực lực cương thi, đã có thể cùng Kim Đan Kỳ Tu Sĩ địa vị ngang nhau. Trước kia những cái đó cương thi, sở dĩ thực Mau đã bị chính phái nhân sĩ tiêu diệt. Nguyên nhân chỉ có một chút. Đó chính là không đầu góc. Vừa mới có điểm thực lực, liền ra tới hạt lãng. Đến cuối cùng, kết cục tự nhiên không cần nhiều lời. Mà tình huống hiện tại, lại có điều bất đồng. Này mấy cái cương thi, kim giáp đều có thể viễn chỉnh chỉ huy. Chỉ cần giai đoạn trước cấu trụ đừng lãng. Hậu kỳ một khi tích tụ lực lượng bộc phát ra tới, đối với giáo đỉnh tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Kim giáp đem đại khái tình huống cùng Nhậm Phong nói một lần. Hiện giờ, ở đoàn diệt áo tím tiểu hắc lúc sau, kia vài tên cương thi ở áo lục tiểu hắc cũng chính là gở rổ vợ xã đoàn thành viên trong mắt, tựa như thần minh giống nhau tồn tại. Hơn nữa gở rổ vợ phu vốn dĩ liền thuộc về sóng nghèo. Ngày thường liền tính là sam đế quốc phía chính phủ nhân viên, cũng tuyệt đối không muốn đặt chân nơi này. An toàn phương diện, không thể nghi ngờ là số một. Giáo đình nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Một viên không ổn định hạt giống, hiện giờ đã ở xóm nghèo lặng yên cắm dễ. Chỉ cần nhầm phong nguyện ý. Nay viên hạt giống liền sẽ tùy thời buộc phát ra tới. Nhầm phong nghe xong kim giáp hội báo, hơi hơi gật gật đầu. Kế tiếp, bên kia sự tình, liền giao cho ngươi. Chủ thượng yên tâm, kim giáp nhất định may mắn không làm được nụ Kim giáp vội vàng nói. Theo sau cả người lại khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại, từng sợi xương đen phóng lên cao, hướng về phương Tây thổi đi. Linh Nhi, người đi đặc năng cục đem đồng đồng bọn họ mang về tới. Mặt khác chuyển cáo từ Phú cường. Giáo đình bên kia chúng ta tùy thời có thể hành động. Lúc này, nhậm phong lại nhìn về phía phong Linh Nhi. Là, sư phụ. Phong Linh Nhi vội vàng gật đầu, theo sau rủi tay nhất chiêu. Phía trước ngã xuống trên mặt đất hỏa lần, tức khác trở lại phong Linh Nhi trong tay bộc phát ra một trận nhẹ nhàng kiếm minh. Phong Linh Nhi ngự kiếm dựng lên, bay về phía phương Nam Tổng cục. Trước 123 đổi, dùng một lần phi kiếm 4.0 bản. Phong Linh Nhi đi rồi. Nhậm Phong nhìn thoáng qua bốn phía tiểu yêu. Lúc này tiểu yêu nhóm ở mẫu khải trị liệu hạ, đại đa số đã khôi phục lại đây. Không có khôi phục, cũng đã ổn định ở thương thế. mộ khải lúc này đã dừng trị liệu, ôm hổ yêu thi thể ảm đạm thần thương. Lần này cũng coi như là cho ta một cái giáo hấn. Về sau mặc kệ đi làm gì, cần thiết muốn lưu lại ít nhất một cái trận tướng ở trong núi. Nhậm Phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ, Quỷ Đầu Sơn trận pháp, tuyệt đối không thể ném. Hiện giờ Tô Thiển Vân đám người còn ở đặc năng cục dung hợp 10 hung chi hồn. Chờ dung hợp lúc sau, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng tới một cái phi thường khủng bố nông nỗi. Thất tinh luyện thần trận pháp, không có cố định cấp bậc. Nó phòng ngự trình độ là theo bảy đại hộ sơn trận tướng thực lực mà tăng lên. Dung hợp 10 hung chi hồn lục đại trận tướng Một thân thực lực sâu không lường được. Tuy rằng hiện giờ còn thiếu một cái dương thuộc tính trận tướng, chờ gom đủ 7 đại trận tướng, trận tướng thực lực tăng lên tới nhất định trình độ lúc sau. Thất tinh luyện thần trận pháp toàn lực vận chuyển dưới, dù cho là thiên địa cấm chế toàn bộ tan vỡ, toàn bộ lam tinh sinh linh đồ thán, quỷ đầu sơn cũng có thể ở thất tinh luyện thần trận pháp che chở hạ bình yên vô sự. Nhậm Phong nhìn thoáng qua chung quanh tiểu yêu, nói, các ngươi tuyển ra thực lực mạnh nhất tới gặp ta. Chúng tiểu yêu hai mặt nhìn nhau. Thức mau ở mặt khác tiểu yêu tôn xuống dưới một cây cây liễu đứng thẳng lên dễ cây từ thổ địa thượng rút ra tới cung cung kính kính đi đến nhậm phong bên người liễu quỷ bái kiến đại nhân cây liễu không lưng phủ phục từng điều cành liễu chặt trên mặt đất có vẻ cực kỳ cung kính nhậm phong hơi cảm thụ một chút này liễu quỷ trước mắt thực lực liêu vương cảnh giới chỉ có một bước xa nhìn dáng vẻ hẳn là mẫu khải lao thủ hạ thông qua lần này sự kiện nhậm phong cảm thấy cần thiết đến an bài một người quản lý này đó tiểu yêu Nếu không một khi có cường địch đột kích, này đó tiểu yêu liền cùng năm bẹ bảy mảng giống nhau, từng người vì chiến. Phía trước giáo đình kêu một kích, ước chừng mang đi mấy chục danh tiểu yêu. Lập tức liền đảo khấu gần vạn tín ngưỡng giá trị. Nếu có người có thể quản lý này đó tiểu yêu nói, tổn thất không thể nghi ngờ sẽ tiểu rất nhiều. Về sau ngươi chính là yêu ma phó đội trưởng, trừ bỏ trận tướng ở ngoài, còn lại tiểu yêu thống nhất về ngươi quản lý. Nhân phong nhàn nhạt nhìn phụ phục trên mặt đất liễu quỷ. Theo sau. Lại nhìn hổ yêu thi thể liếc mắt một cái, đến nôi chính đội trưởng, không dùng được bao lâu sẽ có người đảm nhiệm. Cảm ơn đại nhân. Liêu quỷ nghe vậy, kích động cảnh liễu loạn run lên. Tuy rằng không biết chính đội trưởng là ai, nhưng là có thể ở hôn cái phó đội, đối với hắn tới nói, cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Ly hỏa quỷ vương bước đi đạo phủ, phái người tu sửa một chút. Về sau ngươi mang theo mặt khác tiểu yêu liền ở nơi đó ngốc đi. Nhân phong nghĩ nghĩ, đối với liêu quỷ nói. Ly hỏa quỷ vương động phủ ở sơn bụng bên trong, xuất khẩu ly thất tinh luyện thần trận không xa. Nếu gặp được địch tập, cũng có thể lớn nhất trình độ bảo đảm bọn họ an toàn. Liêu quỷ vội vàng lĩnh mệnh, mang theo mấy cái tiểu yêu, đi trước quỷ đầu sơn sơn bụng. Mà lúc này, mộ khải đã đem hổ yêu thi thể bông. Trong mắt bi thương chi sắc, đã biến mất không thấy. Thay thế, là đối giáo đình thù hận. Chủ nhân, cái kia cái gọi là thiên sứ chuyển sinh trì ở đâu. Mộ khải này liền tiền đến, đem nó hủy đi. Mậu Khải gần từng chữ một nói. Giữa những hàng chữ, một tia sát khí toát ra. Phía trước Nhậm Phong đã nói qua, đem hổ yêu thi thể hảo hảo bảo tồn. Phòng chừng không dùng được bao lâu hổ yêu liền sẽ chết mà xuống lại. Tuy rằng nghe tới có chút hoang đường. Nhưng là không biết vì sao, chỉ cần là Nhậm Phong lời nói, Mậu Khải liền sẽ không chút do dự tin tưởng. Hắn trong lòng cũng cho rằng, hổ yêu sớm hay muộn sẽ trở về. Chẳng qua. Khẩu khí này, cũng không phải là tùy tiện là có thể nuốt xuống đi. Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu. Hiện giờ, hắn thần thức đã trải rộng ngàn dặm phạm vi. Nhưng cho dù như thế, phạm vi ngàn dặm trong vòng vẫn như cũ không có thiên sứ chuyển sinh chỉ tung tích. Kim Giáp phía trước hấp thu hộ giáo kỵ sĩ ký ức, nhưng ở hộ giáo kỵ sĩ ký ức bên trong cũng không có cụ thể vị trí. Đúng lúc này, nơi xa không trung, vài cổ cường hãn hơi thở truyền đến. Nga. Bọn họ đột phá. Nhậm Phong lông mày một chọn, nhìn về phía không trung. Ở trên bầu trời đúng là tô thiển vân đám người, trừ bộ bạch xa ở ngoài, mỗi người trên người hơi thở đều so với phía trước mạnh mẽ không biết nhiều ít lần. nay không thể nghi ngờ là thành công dung hợp hung thú chi hồn hiệu quả. chỉ chốc lát sau, mấy người chậm rãi dáng xuống. ta chờ may mắn không làm lục mệnh. trừ bộ bạch xa ở ngoài, còn lại ba người trên mặt toàn bộ đều tràn đầy thực lực tăng lên vui sướng. chỉ có bạch xà, mặt lộ vẻ sầu khổ trạng. sao lại thế này? nhậm phong nhàn nhạt hỏi. bạch xa khẽ thở dài một cái. Dung hợp quá xương chung ra gốc dạng, nếu không phải đặc năng cục nghị cách cứu viện kịp thời, ta khả năng nói nơi này, bạch xà kinh sợ ở nhậm phong trước mặt quỷ gối, bạch xà làm việc bất lợi, thỉnh tiền bối dáng tội. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo nhu hòa lực lượng, đem bạch xà quanh thân bao vây, đem nàng đỡ lên. Tiền bối, ta, bạch xà còn muốn nói cái gì, nhậm phong hơi hơi vây vây tay, tính về sau còn có cơ hội, nhậm phong nhẹ giọng chấn an nói, vốn dĩ nhậm phong cho rằng. Bốn người bên trong có thể có hai cái thành công dung hợp cũng đã không tồi. Lục Hồn Chi Ngọc chỉ là có thể cho bọn họ gia tăng một ít bảo mệnh thủ đoạn. Hiện giờ thế nhưng có ba người dung hợp đã đại đại vượt qua Nhậm Phong mong muốn. Một quả Lục Hồn Chi Ngọc chỉ cần tiêu phí một vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Tuy rằng trước mắt Nhậm Phong tín ngưỡng giá trị đã không nhiều lắm, nhưng là về sau chờ tín ngưỡng giá trị cũng đủ dưới tình huống, tự cấp bạch xà một lần cơ hội cũng không phải không thể. Nhậm Phong an ủi qua đi. Bạch Sà trong lòng lúc này mới dễ chịu chút. Theo sau, Bạch Sà thật cẩn thận đem tượng đồng lấy ra. Đây là liệt thiên hủy hung hồn. Thư Thiên Vương nói, cấp tiền bối mang về tới. Bạch Sà đem liệt thiên hủy tượng đồng đệ thượng, cung kính nói. Nhậm Phong đem này tiếp nhận. Trước mắt lục hồn chi ngọc chỉ còn lại có một quả, Mậu Khải. Mậu Khải nghe vậy vội vàng đi vào Nhậm Phong bên người. Cái này hung hồn, liền giao cho ngươi. Nhậm Phong đem trong tay liệt thiên hủy tượng đồng giao cho Mậu Khải. Cùng lúc đó. Cuối cùng một quả lục hồn chi ngọc, cũng đánh vào mậu khải giữa mày. Mậu khải vội vàng thật cẩn thận kết quả tượng đồng, hoan thiên hỉ điệu rời đi. Kế tiếp sau. Nhậm phong nhìn lướt qua quỷ đầu sơn. Hệ thống, đổi dùng một lần phi kiếm 4.0 bản. Nhậm phong trong đầu mặc nghiệm một tiếng. Đinh. Đổi thành công, khấu trừ tín ngưỡng giá trị 25.000 điểm, hiện giờ còn thừa tín ngưỡng giá trị 1034 điểm. Nghe xong hệ thống nhắc nhở âm, Nhậm phong khỏe miệng vừa kéo. Đến. Phía trước tích góp tín ngưỡng giá trị còn không có che nóng nổi liền toàn bộ tiêu hết. Bất quá có cái này bí pháp lúc sau. Về sau liền tính là đụng tới cương định, kia giúp tiểu yêu nhóm cũng có thể giúp đỡ, mà không phải chỉ biết tránh ở trận pháp bên trong run bẩn bật. Nên nghiên cứu nghiên cứu, cái này dùng một lần phi kiếm rốt cuộc như thế nào xử. Nhậm phong cũng không có đi quái dày mẫu khải dung hợp, mà là tùy tiện ở ven đường, chết mấy cây cành khô. Dựa theo này bổn dùng một lần phi kiếm 4.0 bản lại. Cái này luyện khí chi pháp, một khi tu luyện đến mức tận cùng. Liên tính ven đường tùy ý chết một cây canh khô, cũng có thể rèn ra tới cực phẩm phi kiếm. Chẳng qua duy nhất không được hoàn mỹ, chính là này đó phi kiếm đều là dùng một lần, dùng một lần liền hoàn toàn phế bỏ. chương 124 thiên sứ chuyển sinh trì, mậu khải đột phá. Lúc này, ở ly quỷ đầu Sơn Đại Khái 1000 km ngoại địa phương. Nơi này vốn là một tòa chấn nhỏ. Nhưng không biết vì sao, hiện giờ toàn bộ chấn nhỏ đã không có nửa bóng người. Chỉ có chấn nhỏ trung ương, một cái loại nhỏ giáo đường, từ từ có tiếng trung chuyển đến. Đang. Đang. Đang. Tiếng chuông mỗi lần vang lên, đều phải so với phía trước du dương rất nhiều. Thế cho nên đến cuối cùng, mỗi lần đánh, trung vang thanh đều sẽ mang theo một vòng sóng âm, hướng về bốn phía nhộn nhạo khai đi. Ở giáo đường bên trong, chỉ có một hình thạch chế tạo hồ nước. Ở hình thạch dưới tác dụng, toàn bộ hồ nước tản ra nhàn nhạt quan huy. Ở hồ nước bên trong... Đựng đầy màu trắng ngà chất lỏng. Này đó chất lỏng cũng không biết là cái gì tài liệu chế tác mà thành. Xa xa là có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi sữa. Bên bờ ao biên, một người lao giả ngồi nghiêm chỉnh, Trong tay phủng kinh thánh, lầm bẩm. Nếu lúc này có tu sĩ ở, nhìn đến lao giả trên người quần áo, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Đại hồng y thì chủ giáo. Toàn bộ giáo đình bên trong, chỉ ở sau giáo hoàng tồn tại. Hiện giờ, vẫn như cũ trên đời đại hồng y thì chủ giáo. Thêm lên cũng mới có gần 8 vị, mà ở cái này không chấp mắt chấn nhỏ bên trong. Thế nhưng có một vị đại hồng y dịch chủ giáo tỏa chấn. Nếu nói ra đi, chỉ sợ đều không nhất định sẽ có người tin tưởng. Sau một lúc lâu, đại hồng y dịch chủ giáo chậm rãi mở mắt, nhìn nhìn trên tường đại đồng hồ, trong mắt ánh sao chợt lóe rồi biến mất. Khi sinh giả không phải đã đi quỷ đầu sân sao. Vì cái gì anh Linh còn không về tới. Lúc này hắn còn không biết kia mấy cái hộ giáo kỵ sĩ linh hồn đều đã ở cuồng bạo công kích dưới không có, nơi nào còn có trở về vừa nói. lại sau một lúc lâu, thôi, không đợi. đại hồng y di chủ giáo trầm rãi khép lại kinh thánh, đối diện ngoại nhẹ giọng nói, đi, đem thánh nữ mang tiến vào. thực mau, ngoài cửa truyền đến ồn ào thanh âm. chỉ chốc lát sau, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, thân xuyên váy trắng nữ tử, liền ở vài tên hộ giáo kỵ sĩ vây quanh dưới đi đến. nay nữ tử thuật nhìn cũng liền 18 19 tuổi tuổi. Tuy rằng không có nửa điểm tu vi, nhưng là trên người lại tản ra từng đợt nồng đậm thần thánh hơi thở, làn da giống như nhũ chi giống nhau trắng tinh mượt mà, một đôi mắt to, thần thánh sáng giỏi thỉnh thoảng hiện lên, cho người ta ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là nàng này tuyệt đối không dính khói lửa phàm tục. Này nữ tử tên là Hứa Viễn Oánh. giáo đình ở Thăng Long Đế quốc tìm kiếm đến một người thánh nữ, mỗi một cái thánh nữ đều cần thiết là bẩm sinh thuần tịnh thân thể. Ở phát hiện Hứa Viễn Oánh cụ bị bẩm sinh thuần tịnh thân thể tính chất đặc biệt lúc sau. Giáo đình người liền đem này mang theo trên người, vẫn luôn đem nàng nuôi nâng lớn lên. Đại chủ giáo đại nhân, hứa huyển ánh đi đến chuyển sinh trì bên đứng yên. Đối với đại hồng y dì chủ giáo hơi hơi túi túi người. Nhìn về phía đại hồng y dì chủ giáo hai mắt bên trong, tràn đầy cung kính cùng kính yêu chi sắc. Hai tử, người trước ngồi xuống. Đại hồng y dì chủ giáo dơ tay ý bảo, hứa huyển ánh nghe vậy ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Trong chốc lát anh linh trở về lúc sau, ngươi liền phải tiến vào thiên sứ chuyển sinh trì. Ngươi linh hồn, đem cùng cao quý thiên sứ kết hợp Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ đi vào thần giai, Vì ngô chủ chiến đấu đến cuối cùng một khắc Ngươi có bằng lòng hay không? Đại hồng ý di chủ giáo nhìn hứa huyển ánh liếc mắt một cái Thanh âm bình đạm Ta tự nhiên nguyện ý Có thể vì ngô chủ chiến đấu là vinh hạnh của ta Hứa huyển ánh ánh mắt kiên định hơn nữa thần thánh Trả lời lại giống như máy móc giống nhau Không mang theo một tia cảm tình Dũng cảm hai tử, nguyện ngô chủ chúc phúc với ngươi. Nghe được hứa huyền ánh trả lời, đại hồng y di chủ giáo trong mắt ánh sao hiện lên, chợt hiện ra một cổ hiền hòa. Lại qua ước chừng hơn một giờ. Tính, không đợi. Đại hồng y di chủ giáo còn chưa thấy anh Linh trở về, nhìn về phía đang ngồi vài tên hộ giáo kỵ sĩ. Vài tên hộ giáo kỵ sĩ sử sốt. Đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng mà đúng lúc này, đại hồng y di chủ giáo hai mắt chợt như là một cái thâm thúy lốc xoáy giống nhau, đưa bọn họ linh hồn hấp dẫn. Sau một lúc lâu... Vài tên hộ giáo kỵ sĩ trong mắt thần sắc dần dần trở nên cứng đờ lên. Cuối cùng, trên mặt càng là bị cuồng nhiệt biểu tình bao trùm. Vì ngô chủ, ngô chủ quan huy chắc chắn chiếu giỏi toàn bộ đại địa. Vài tên hộ giáo kỵ sĩ cao giọng nói. Theo sau lệnh người mở rộng tầm mắt một màn đã xảy ra. Vài tên hộ giáo kỵ sĩ, thế nhưng cứng còn đi đến chuyển sinh trì trước mặt, rút ra bên hông đoạn đao hung hăng đâm vào chính mình ngực. Sì, trong nấy mắt máu tươi hối nhập màu trắng ngà chất lỏng bên trong. Dầm. Ở cùng máu tươi tiếp xúc trong ngay mắt, vốn dị giống như cục diện đáng buồn màu trắng ngà chất lỏng, chậm chi gian quay cùng lên. Ẩn ẩn có một cổ mùi máu tươi, cùng mùi sữa cùng nhau phát ra. Nhưng mà qua không đến một lát, huyết sắc liền hoàn toàn bị màu trắng ngà cắn ướt. Ở hấp thu huyết khí lúc sau, toàn bộ chuyển sinh trì trung màu trắng chất lỏng, ẩn ẩn có ánh huỳnh quang hiện ra. Thần thánh hơi thở càng là tăng lên mấy lần có thừa Khu! mãnh liệt đau đớn Sức khác làm những cái đó hộ giáo kỵ sĩ thanh tỉnh lại đây. Nhìn chính mình trước ngực đoàn đao, mỗi cái hộ giáo kỵ sĩ trên mặt đều có chứa một tia mê mang. Chính mình vừa rồi còn hảo hảo ở bên kia đứng. Ở cung đại hồng y dì chủ giáo đối diện lúc sau, liền mất đi ý thức. Nhưng hiện tại thức tỉnh lúc sau, chính mình thế nhưng mổ bụng tự sát. Vài tên hộ giáo kỵ sĩ vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trước mặt đạm nhiên đại hồng y dì chủ giáo. Mỗi lúc đóng lúc mở, muốn hỏi chút cái gì. Nhưng mà... Vừa rồi kêu một đao thẳng đến trái tim mà đi. Còn chưa nói ra nửa cái tự, bọn họ liền cảm giác tự thân lực lượng đang không ngừng trôi đi. Cuối cùng chỉ có thể nghiêng hai hạ đồng thời ngã xuống trên mặt đất. Mấy người sinh cơ đã tuyệt. Đại hồng y Li chủ giáo ánh mắt, vẫn chưa ở bọn họ trước người dừng lại. Phản phất vừa rồi huy đao tự mình hại mình không phải giáo đình hộ giáo kỵ sĩ, mà là mấy chỉ bé nhỏ không đáng kể con kiến giống nhau. Sau một lát, đại hồng y đi chủ giáo giả nuôi trên mặt lại nổi lên hiền hòa. Hai tử vào đi thôi từ giờ phút này bắt đầu ngươi đem bước lên thần giai ngươi trong tay kiếm đem vị Ngô chủ dọn sạch hết thể chứa ngại đại hồng y chủ giáo thanh âm giàn ua mà lại có dụ hoặc lực tựa như cấp đi vào giấc ngủ cháu gái giảng chuyện cổ tích ra ra giống nhau thanh âm bên trong tràn ngập hiền hòa cùng yêu quý hứa huyền ánh nghe vậy mở mịt nhìn thoáng qua chuyển sinh chỉ trong mắt dây rủa chi sắc chợt lóe rồi biến mất chợt bị thần thánh ánh sáng bao trùm bước lên thần giai vì Ngô chủ mà chiến ở đại hồng y thì chủ giáo thanh nghiêm hạ, hứa luyện đánh giống như một cái không có cảm tình máy móc giống nhau, từng bước một hướng về chuyển sinh trì đi đến. Lúc này, quỷ đầu sơn, nhậm phong phủ đệ chỉ là hạ phẩm pháp khí cấp bậc, bất quá đạo cũng không tuổi. Nhậm phong nhìn trên bàn chỉnh tề sắp hàng mấy bính một chất tiểu kiếm, nhẹ giọng nỉ non nói: này mấy bính một chất tiểu kiếm đều là hắn vừa rồi dùng ven đường tùy tay nhặt được nhánh cây luyện chế, dựa theo truyền thống tu sĩ mà nói, linh khí dưới còn có đạo khí. Đạo khí dưới, chính là thấp kém nhất pháp khí. Luyện chế pháp khí đối với tu sĩ mà nói, còn là phi thường dễ dàng. Chỉ cần là một người kim đan cảnh trở lên tu sĩ, có không tồi tài liệu lúc sau, liền có thể tùy ý luyện chế ra pháp khí. Chính là, luyện chế pháp khí tuy rằng dễ dàng. Bất quá nếu tài liệu chỉ là ven đường bình thường nhánh cây nói. Chỉ sợ cũng là luyện khí giới cao thủ đứng đầu, đều không có đem bình thường nhánh cây biến thành pháp khí bản lĩnh. Hiệu quả còn tính không tồi. Không biết có hảo bó tuổi lúc sau, luyện chế ra tới phi kiếm, sẽ là cái gì cấp bậc. Nhâm Phong nhẹ giọng nói. Đúng lúc này. Hô. Một cổ khủng bố khí thế chuyển đến. hoa ha ha, ta đột phá, ta đột phá a chủ nhân. Mậu khải hưng phấn cảnh không ngừng run rẩy cao hứng như là một cái 3 mét rất cao hải tử. Trước 125 này đó, thế nhưng toàn bộ đều là đạo khí. Chủ nhân. Chủ nhân. Mậu khải đột phá. Mậu khải một bên hưng phấn kêu to một bên vào cửa phòng. Giờ phút này hắn cũng không có hóa thành bản thể. Bất quá liền tính như thế, 3 mét rất cao vóc dáng, vào phòng nội lúc sau tức khắc có vẻ chen trúc lên. ân, ta đã biết. Nhâm phong nhàn nhạt nói, đúng rồi, ngươi cho ta biến điểm tuổi lửa ra tới. Cắt. Mậu khải vốn di kích động tươi cười, ngáy mắt cứng đờ ở trên mặt. trận, Không cam lòng, thương tâm, bi thống, bất lử, khủng hoảng. Đủ loại cảm xúc ở mậu khải trong lòng lan tràn chính mình rõ ràng đột phá thành công a không có phạm sai lầm a vì cái gì chủ nhân còn muốn như vậy đối chính mình chẳng lẽ chính mình cuối cùng kết quả vẫn như cũ là biến thành tuổi lửa chế tạo cơ sao tuy rằng hiện giờ ngỗng khải đã dung hợp liệt thiên hủy chi hồn đạt được hiện thế cho phép tồn tại đứng đầu lực lượng nhưng ở nhậm phong trước mặt hắn cũng chút nào không dám có nửa điểm phản loạn chi tâm chỉ là vẻ mặt mộng bước đứng ở nơi đó ủy khuất cực kỳ như thế nào còn cần ta tự mình động thủ Nhậm Phong đạm mạc thanh âm truyền đến, Mậu Khải tức khắc một cái giật mình, tuổi lửa liền tuổi lửa đi, Mậu Khải nhỏ giọng tất tất lưu đi ra ngoài. Tuy rằng không biết Nhậm Phong vì sao đột nhiên đối hắn như thế, bất quá hắn bản thể tốt xấu cũng có mấy trăm mẹ cao, hiện giờ dung hợp liệt thiên hủy lúc sau, bản thể càng là tăng lên tới cây số độ cao, một chút thô chi cuối, vẫn là có thể tiếp thu. Thức mau, Mậu Khải một bên toái toái niệm, vừa đi đến một bên hóa thành bản thể, một trận run rẩy sau. Cánh tay phẩm chất tờ giấy, tức khắc giống như trời mưa giống nhau rừng ở trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, liền đôi khởi lao cao. Mậu Khải quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Nhậm phong đã xuất hiện ở hắn bên người. Chủ nhân, này đó đủ không? Mậu Khải nhìn về phía Nhậm phong, vẻ mặt ai toán. Nhầm phong thô sơ giản lược nhìn lướt qua, đại khái có thượng trăm căn nhánh cây, mỗi một cây nhánh cây đều không sai biệt lắm có cánh tay phẩm chất. Mỗi một cây nhánh cây thượng, đều có nhàn nhạt yêu khí Này chất lượng tuyệt đối muốn so bình thường nhánh cây cao không biết nhiều ít cái cấp bậc. bất quá này đó nhánh cây, đối với thân cao cây số mậu khải mà nói, đều là nhất phía cuối một ít tiểu chi thôi. trước thử xem đi. nhậm phong duỗi tay nhất chiều, trên mặt đất rơi dụng nhánh cây liền chỉnh tề sắp hàng lên, đi theo giả nhậm phong tiến vào đến phòng trong. thật không biết chủ nhân muốn nhiều như vậy tuổi lửa có ích lợi gì. mậu khải vẻ mặt hai đoán nhìn nhậm phong bóng dáng, nhưng mà không bao lâu, vèo. Một phen mục chất phi kiếm, liền trực tiếp từ phòng trong bay ra tới, ở không trung bên trong xoay quanh. Mậu khải đôi mắt hơi hơi trừng. Này! Đạo khí! Mục chất phi kiếm thượng truyền đến hơi thở, xác thật là đạo khí không sai. Chính là chủ nhân lại như thế nào sẽ trống rông biến ra một phen đạo khí đâu. Lấy chủ nhân bút tích, ra tay chính là linh khí A. Mậu khải trong lòng không khỏi lần cảm buồn bực. Nhưng mà không bao lâu, hắn liền phát hiện dị thường. Không đúng! Chối này đạo khí thượng! Vì cái gì sẽ có ta hơi thở? Mậu Khải cảm thụ được phi kiếm thượng truyền đến hơi thở, sắc mặt khẽ biến. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn suy xét càng nhiều. Vèo. Vèo. Vèo. Một thanh tiếp theo một thanh, làm trung đẳng tông môn coi là trọng bảo đạo khí, giống như không cần tiền giống nhau, từ nhậm phong phòng trong bay ra tới. Dây lát chi gian, liền có thượng trăm đem phi kiếm, ở không trung xoay quanh. Ngoan ngoãn, đều là thượng phẩm đạo khí A. Đừng nói thượng trăm đem, liền tính là mười đem. Đều đủ để để được với một phen hạ phẩm linh khí giá trị. Mậu Khải trong lòng khiếp sợ nói. trừ bỏ ban đầu mấy cái, là trung phẩm đạo khí ở ngoài. Lúc sau mỗi một phen đạo khí, đều đã đạt tới thượng phẩm đạo khí cấp bậc. Trong đó mấy cái phi kiếm, thậm chí khoảng cách linh khí, cũng gần kém một tia khí linh. T. Mậu Khải nhìn không trung vạn kiếm tề phi khủng bố cảnh tượng, tức khác hút một ngụm khí lạnh. Này! Phóng trước kia! Đừng nói là thượng trăm đem đạo khí. Liên tính là một phen Đối với hắn tới nói, kia đều là tưởng cũng không dám tưởng A. Thứ theo nhầm phong lúc sau, mậu khải mới biết được. Nguyên lai linh khí, đối với chủ nhân tới nói, đều là vấn đề nhỏ. Chính là hiện tại. Ước trừng thượng trăm đem đạo khí, ở không trung bay múa. Vạn kiếm tề phát trường hợp, quả thực so bảo lai ổ tảng lớn đều phải kích thích. Này đó đạo khí, nếu như đi bên ngoài đổi, ít nhất có thể đổi lấy 10 đem linh khí. Chính là nhiều như vậy đạo khí, nhầm phong lại là như thế nào biến ra đâu. Mậu Khải cảm thấy chính mình đầu góc có điểm mơ hồ. Nhưng mà đúng lúc này, Mậu Khải cảm nhận được, gần như mỗi một phen phi kiếm thượng, đều có chính mình hơi thở. Không phải là, Mậu Khải trong lòng, chợt nghĩ đến một loại khả năng. Sẽ không này đó đạo khí, toàn bộ đều là ta những cái đó không đáng giá tiền tuổi lửa biến đi. Kinh! Mậu Khải kinh ngạc. Hắn những cái đó nhánh cây, quả thực quá không đáng giá tiền. Liên tính mỗi ngày tự nhiên bóc ra, đều phải bóc ra không biết nhiều ít ăn. Chính là, hiện tại, mỗi một cây nhánh cây, đều biến thành đạo khí. Ta nỉ mà, này quả thực chính là biến phế vì bảo A. Mậu khải gào to nói, bầu trời như thế nào sẽ có nhiều như vậy phi kiếm? Không phải là đạo gia người đột nhiên đối chúng ta ra tay đi. Này đó, thế nhưng đều là đạo khí. Mặt khác trận tướng nhóm, lúc này cũng phát hiện không chung bên trong đầy trời bay múa phi kiếm, sôi nổi vẻ mặt kinh sắc đã đi tới. Đúng lúc này, phẩm chất còn tính không tuổi Mộ Khải. Nhậm Phong nhàn nhạt thanh âm truyền đến. "Ở. Chủ nhân, ta ở." Mộ Khải vẻ mặt kích động, vội vàng thu nhỏ lại thân thể, đi đến nhậm phong trước mặt. Du mục trên đầu một đôi mắt nhỏ, nhìn nhậm phong tràn đầy ngôi sao nhỏ. "Chủ nhân, thật sự quá vĩ đại. Đại thần thông, danh ta ca." Mộ Khải vội vàng phủ phục trên mặt đất, hơi hơi ngẩng đầu nhìn nhậm phong. "Này đó dùng một lần phi kiếm, tất cả đều về ngươi. Ngươi thử xem uy lực đi." Nhậm Phong nhàn nhạt nói, a, đều, đều về ta. Mậu Khải nháy mắt tròn tròn đôi mắt, như thế nào? Không nghĩ muốn. Nhậm Phong nhàn nhạt ngưỡng mày, muốn, muốn. Mậu Khải giống như gà con mổ thóc ở đầu, vội vàng ra cửa. Theo sau lòng bàn tay bên trong, ngưng kết ra một trăm nhiều xanh màu xanh lục do xương, phân biệt dung nhập kia một trăm nhiều đem phi kiếm bên trong, một trăm nhiều căn nhánh cây. Đừng nói là đổi nhiều như vậy đạo khí, liền tính đổi một phần mười đem. Đều là huyết kiếm bên trong huyết kiếm A. Mậu Khải trong lòng Mỹ tư tư thầm nghĩ. Lấy hắn hiện giờ thực lực, mỗi ngày quang bóc ra nhánh cây, liền có thượng vạt điều. Thân sinh lớn lên nhánh cây, càng là vô số kể. Này bút mua bán, thật là quá có lời. chương 126 thiên sứ buông xuống, thẩm phán bắt đầu. Nhận chủ lúc sau. Mậu Khải trực tiếp hóa thành bản thể. Thân cao cây số đại thụ che trời. Trung quanh trăm đem phi kiếm vườn quanh, thoạt nhìn rất là đổ sộ. Thử xem vi lực đi Nhậm phong lúc này, cũng từ trong phòng đi ra, đối với mẫu khải nhẹ giọng nói. Hán đảo muốn nhìn, lúc này đây tính phi kiếm, đến tuột cùng có bao nhiêu đại uy lực. Mậu khải nghe vậy, tâm niệm vừa động. Hiu. Một phen trung phẩm đạo khí một chất phi kiếm, tốc độ chợt bạo trướng. Chói hai âm bạo tiếng vang lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ, bay về phía cách đó không xa ngồi xuống không người tiểu sơn. Âm vang. Một tiếng trầm vang, chuyển đến. Đang xem kia tòa không người trên núi nhỏ. Bồ đất phi dương. Tuy rằng cách xa nhau ít nhất có 10 dặm, nhưng là Mộ Khải vẫn là có thể cảm thấy đại địa ở hơi hơi chấn động. Tuy lực thế nhưng như thế khủng bố. Nay một kích, đã mau đuổi kịp linh khí hiệu quả. Chúng trận tướng nhìn đến Mộ Khải chỉ là tùy ý ra tay, trong mắt tức khắc kinh ngạc liên tục. Này đó đạo khí, toàn bộ từ Nhậm Phong tặng cho. Nghĩ vậy một chút, chúng trận tướng trong lòng không khỏi âm thầm kích độc lên. Nhiều như vậy phi kiếm, muốn một phen, không quá phần đi. Nhưng mà đúng lúc này Ai? Ta kiếm đâu? Mậu Khải ồm ồm thanh âm chuyển đến. Lúc này hắn, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Vừa rồi trôi này phi kiếm, thế nhưng đột nhiên mất đi liên hệ. Chẳng lẽ là chủ nhân thu đi rồi? Mậu Khải khó hiểu nhìn về phía Nhậm Phong. Mà lúc này, Nhậm Phong trên mặt đã lộ ra vừa lòng tươi cười. Không tồi không tồi. Kẻ hèn một phen trung phẩm dùng một lần phi kiếm. bộc phát ra tới công kích, so với lúc trước thập bắt đồng nhân hợp lực mạnh nhất một kích đều phải mạnh hơn một tia. Nhân Phong trong lòng âm thầm tính toán nói Tuy rằng nói, thật bắt đồng nhân đều là kim đan kỳ thực lực Nhưng là bọn họ hợp lực một kích, như lai thần trưởng Liên tính là hóa thần kỳ cao thủ, một hai phải ngạnh kháng nói Cũng chỉ có thể đương trường ngã xuống Kẻ hèn một phen trung phẩm, liền có như vậy uy lực Nếu một trăm đêm, một ngàn đêm đều xuất hiện đâu Chỉ sợ cũng là đứng đầu cường giả tới, cũng muốn tạm lánh mũi nhọn Hơn nữa, có dùng một lần phi kiếm lúc sau, còn có một cái chỗ tốt Dùng một lần phi kiếm uy lực là cố định. Nay cũng liền ý nghĩa, quỷ đầu sơn những cái đó tiểu yêu, ở gặp được cường giả đột kích khi cũng có công kích thủ đoạn. Chủ nhân, thanh kiếm này sao, không có A. Mậu Khải ngốc vòng thanh âm chuyển đến. nhậm Phong lúc này mới cười nói, này đó phi kiếm, đều là dùng một lần. Dùng một lần. Mọi người nghe vậy, tức khác cả kinh. Phi kiếm nghe nói qua. Dùng một lần phi kiếm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. nhậm Phong đem dùng một lần phi kiếm cách dùng. Cùng mọi người nói một lần. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Liên tính là chỉ có thể sử dụng một lần, này uy lực cũng quá khủng bố đi. Tuy rằng vừa rồi kia thanh kiếm chỉ là trung phẩm đạo khí, nhưng là buộc phát ra tới uy lực, cũng đã đạt tới linh khí tiêu chuẩn. Nếu tùy thân mang theo cái 180 đem, toàn bộ quăng ra ngoài. Không dám tưởng tượng. Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, toàn nhìn ra đối phương trong mắt chấn động. Đặc biệt là mậu khải, lúc này miệng đều mau cười vai. Tuy rằng nghe được mỗi một fan phi kiếm chỉ có thể sử dụng một lần, có điểm tiểu thất vọng. Nhưng là thắng ở lượng nhiều A. Hắn hiện tại tùy tiện run lên, là có thể run xuống dưới mấy ngàn điều như vậy nhanh cây. Chủ nhân, cái này. Mậu khải nhìn Nhậm phong, cười hắc hắc, còn có thể nhiều làm một ít không? Tự nhiên có thể. Đối với cái này hiệu quả, Nhậm phong cũng phi thường vừa lòng. Mua sắm dùng một lần phi kiếm 4 không bản, ở dung hợp ngáy mắt, cái này bí pháp liền trực tiếp bị mạnh mẽ kéo mạng đến đại viên mãn cấp bậc. Lấy Nhậm Phong hiện giờ tốc độ. Chỉ sợ không dùng được nửa giờ, liền có thể làm ra thượng trăm đem phi kiếm. Hơn nữa về sau Mậu khải trên thực lực thăng nói, nhánh cây chất lượng cũng sẽ có điều tăng lên. Đến lúc đó làm ra linh khí, thậm chí là tiên khí, đều không nhất định là cái gì về khó. Nghe được Nhậm Phong nói, Mậu khải vội vàng run lên. Xôn sao lạp Thành phiến thành phiến cảnh hạ xuống. Các ngươi từ từ, ta còn cần thí nghiệm một chút đồ vật. Nhậm Phong rỗi tay nhẹ nhàng vung lên. Này đó rơi xuống nhánh cây liền chủ động xếp thành nội ngũ, tự hành chất đóng tới rồi phủ đệ trong vòng. Chờ nhậm phong trở lại phòng nội sau. Tư lạc. Một đạo điện mang từ trong tay vụ ra. Bởi vì hắn âm ngũ lôi đã tu đến đại viên mãn cấp bậc, hơn nữa bởi vì thể chất nguyên nhân, dương ngũ lôi không thể tu luyện. Bất quá từ lần trước, Lao Thiên Sư tặng cho nhậm phong lôi pháp lúc sau. Nhậm phong đã nắm giữ dương ngũ lôi háo nghĩa. Tuy rằng như cũ không thể tu luyện. Nhưng là nhậm phong lại có thể đem lôi điện chi lực phong ấn tại dùng một lần phi kiếm chung. Đến lúc đó, mỗi một phen phi kiếm, đều có lôi điện chi lực. Quy lực càng là có thể tăng lên một mảng lớn. Nghĩ đến đây, nhậm phong lấy ra một đoạn nhánh cây. Tay nâng trường lạc, vài đạo kình phong chém ra, trong nháy mắt nhánh cây đã bị tức thành phi kiếm bộ dáng Lôi pháp dương ngũ lôi. Tư lạc. Nhậm phong đầu ngón tay thượng, một đạo lôi mang sáng lên. Lôi mang ở phi kiếm trên người bỏng cháy ra từng đạo khắc văn. Ở cuối cùng một bút hoàn thành hết sức, nhậm phong trong tay lôi mang như là tìm được nhập khẩu giống nhau, chui vào phi kiếm bên trong. Quả nhiên được không? Nhậm phong thử thử trong tay phi kiếm, phát hiện cùng phía trước dùng một lần phi kiếm cũng không có cái gì khác biệt. Chẳng qua, chế tác khi trường hơi chút chậm vài giây. Cùng với chế tác thời gian chuyển rời. Một thanh lại một thanh mang theo lôi mang phi kiếm, từ nhậm phong phủ đệ bay ra, ở không trung xoay quanh. Chỉ chốc lát sau. Không trung bên trong, vô số phi kiếm tranh tiên khoe sắc Thỉnh thoảng có lôi mang ở thân kiếm hiện lên. Như thế khủng bố vì thế, ngay cả thiên địa, đều ở trong nháy mắt giảm đạm thất sắc. Nhưng mà, đang lúc chúng trận tướng nhóm nhìn trên bầu trời phi kiếm, tấm tắc bảo lạ thời điểm. Tiếp theo nháy mắt, mọi người sắc mặt chợt biến đổi. Ngay cả biểu tình bên trong, cũng tràn ngập đề phòng. Giờ phút này, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Ở nơi xa, một cổ thánh khiết hơi thở, đang ở bông xuống. Ba ba ba. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt phóng ra đến hơi thở nơi phát ra không chung bên trong. Thế gian tội ác. Các ngươi canh giờ tới rồi. Một đạo len ken hữu lực thanh âm truyền đến, thần thánh mà không thể xâm phạm. chương 127 vì cái gì ngươi nhìn qua một chút đều không tà ác. Mọi người, ở nghe được cái này tràn ngập chiến ý thanh âm lúc sau. Đều không hẹn mà cùng chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Giờ phút này, ở trên bầu trời. Một đôi trắng tinh cánh chim triển khai. Cánh chim phía trên mỗi một mảnh trắng tinh lông chim đều có một cổ nồng hậu thánh khiết hơi thở dưới ánh mặt trời tuyến làm nổi bật dưới lông chim phía trên thỉnh thoảng có điểm điểm ánh huỳnh quang hiện lên thoạt nhìn giống như là cửu thiên tuyết bay giống nhau thuần tịnh mà lại thuần túy hai chỉ cánh chim trung gian là một cái tuyệt mỹ nữ tử nữ tử toàn thân tắm gội thánh khiết thần quang kinh diễm tuyệt tục. tinh xảo ngũ quan thượng một đôi tuyệt mỹ hai mắt không giận tự uy thời gian dài đối diện đủ để cho một ít lòng có gây rối nhân tình không tự kiềm hãm được tự hành hổ thẹn Ngũ quan tinh xảo, khí chất xuất trần, thánh khiết thánh quang ở nữ tử bên người vần quanh, thoạt nhìn thần thánh đến cực điểm. Một thân lụa trắng cắt thành tố y yê, đem nàng hoàng kim tỷ lệ dáng người hoàn mỹ phát họa ra tới. Huy phong thổi qua, váy dài lắc lư, một đôi như chi trắng tinh hai chân, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng dù cho là như thế nhân gian diệu cảnh, liền tính là làm những cái đó năm xưa lờ sờ nhìn, cũng chỉ sẽ cảm thấy thần thánh, thuần khiết. Căn bản không có nửa điểm ý tưởng không an phận. Vô luận là khí chất. Dung mạo vẫn là dáng người. Nàng này đều hoàn mỹ tới rồi cực điểm, không có nửa điểm tì vết, tựa như trên 9 tầng trời tiên nữ. Nhưng mà... Tiếp theo nháy mắt, nàng liền trận tròn đôi mắt. Sao lại thế này? Này đây trời phi, đều là... Nàng xoa xoa đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Ở nàng phía dưới, quỷ đầu sơn đỉnh núi. Một phen đem phi kiếm, đầy trời bay múa. Tuy rằng mỗi một phen trên thân kiếm hơi thở cũng không phải rất mạnh. Nhưng là lại ước chừng có hơn một ngàn đêm. Như thế đồ sộ cảnh tượng, tức khắc làm nàng xem ngây người. Này đó, đều là đạo khí. Cảm nhận được kiếm trung hơi thở, nàng đào hốt một ngụm khí lạnh, theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình thiên sư kiếm. Chối này thiên sư kiếm, cũng coi như là trung phẩm linh khí. Nhưng là một phen trung phẩm linh khí, cũng là có thể đổi một trăm nhiều đem thượng phẩm đạo khí thôi. Làm nàng cảm thấy khiếp sợ chính là. Chỉ là đại khái nhìn lướt qua. Phía dưới phi đạo khí liền ước chừng có hơn một ngàn đem. Tức khắc Nàng toan. vứt bỏ thiên đường giới không nói, liền tính là toàn bộ giáo đình, cũng thấu không ra nhiều như vậy đạo khí. Quá xa xỉ, quả thực hào vô nhân tính. Liền tính cái nào thế lực thực sự có nhiều như vậy đạo khí, cũng tuyệt đối sẽ tiểu tâm thu, dùng để ban thưởng thiên phú cực cao hậu bối. Tùy tiện thả ra, bay đẩy trời là có ý tứ gì. Muốn hay không như vậy đả kích người. lậu phú cũng không phải như vậy lộ a Qua sau một lúc lâu, nàng mới đưa nội tâm kinh ngạc thu hồi. Trong mắt thánh khiết hơi thở, lại lần nữa xuất hiện. Từ trở thành thiên sứ lúc sau, nàng nội tâm so với phía trước bình tĩnh rất nhiều, nhưng mà liền ở vừa rồi, nàng phát hiện chính mình tâm tựa hồ lại nổi lên còn sóng. Trước mắt đủ loại cảnh tượng, quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. Trách không được người này dám cùng ta giáo đình gọi nhịp. Nguyên lai là có được như thế nội tình. Bất quá. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng khẽ miệng nổi lên một mặt cười lạnh. Nhiều như vậy đạo khí, nếu có thể mang về giáo đình, tuyệt đối xem như công lớn một kiện. Nói không chừng chờ thiên địa cầm chế tan vỡ lúc sau, còn có thể tiến vào càng cao cấp thiên sứ chuyển sinh chỉ tiến dai thiên sứ bốn cánh. Nghĩ đến đây, nàng hô hấp dần dần dồn dập lên. Nhưng mà đúng lúc này, trên mặt đất, từng đạo hài hước thanh âm chuyển đến. Khu! Ta cho là cái cái gì? Nguyên lai là một con chim người A. Nghe nói phương Tây thiên sứ, các đều là nhân gian tuyệt sắc hiện giờ xem ra tỷ muội ta hổ thẹn không bằng nói bừa chỉ là khí chất bất đồng thôi các ngươi hai chị em cũng không kém a xem ra cái gọi là thiên sứ chuyển sinh chỉ rốt cuộc giá hảo kim giáp tới việc đem nàng ký ức hấp thu đi tìm thiên sứ chuyển sinh chỉ đừng đừng đừng a như vậy liền quá lãng phí ta đi đem nàng bắt giữ hiến cho chủ nhân chúng trận tướng nhóm mồm năm miệng 10, không hề có đem kia thần thánh hơi thở để vào mắt ngược lại là chỉ chỉ trò trò Bình phẩm từ đầu đến chân, đặc biệt là Mộ Khải, càng là lời thể son sắt tỏ vẻ muốn đem nàng bắt, tìm chết. Trên bầu trời, tuyệt mỹ nữ tử gầm lên một tiếng, cánh liên tục chớp động. Nàng chính là Thiên sứ, thần thánh, trang nghiêm, không thể xâm phạm. Há có thể tùy ý này đó sơn dã yêu tinh như thế khinh nhẫn? Chỉ thấy Thiên sứ cánh nhẹ nhàng huy động, dưới chân gợn sóng nổi lên. Sau một lát, thân xác của nàng liền quy về bình tĩnh phảng phất bất luận cái gì sự tình ở nàng trong mắt đều sốc không dậy nổi gợn sóng nàng chính là thiên sứ này giúp hạ Đảng yêu tinh liền tính nói ở khó nghe cũng không thể đem nàng thế nào bất quá thiên sứ tôn nghiêm thần thánh không thể xâm phạm như có mạo phạm giết đó là nàng đúng là phía trước tiến vào thiên sứ chuyển sinh chỉ lễ rửa tội lúc sau đạt được tân sinh hứa huyền oánh chẳng qua từ thánh nữ chuyển biến vì thiên sứ lúc sau nàng phát hiện chính mình trong đầu nhiều rất nhiều đồ vật đến nỗi nàng chuyến này mục đích cũng chỉ có một cái thẩm phán thẩm phán quỷ đầu sơn mấy ngày trước đây một người hồng y lìa chủ giáo cùng vài tên nữ tu sĩ tại đây bị giết kẻ hèn hồng y lìa chủ giáo đối với giáo đình tới nói là có thể có có thể không tồn tại đại ngộ so với đại hồng y lìa chủ giáo quả thực kém cách xa và dặm nhưng là bọn họ chính là giáo đình người liền tính là phật gia cũng không dám như thế không dám cấp giáo đình mặt mũi nhưng trước mắt này dãy núi dạ yêu tình cũng dám đem giáo đình mặt mũi đạp lên trên mặt đất, hung hăng cọ sát. Lấy giáo đình ở tu giới lực ảnh hưởng, tự nhiên không thể dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Đúng lúc này, vèo, một đạo thân ảnh, chợt từ tinh xảo nhà gỗ bên trong xuất hiện. Hứa huyển oánh lực chú ý, tức khác bị này đạo thân ảnh hấp dẫn. ân phương đông gương mặt thiên sứ, nhậm phong thanh đạm thanh âm truyền đến. Mà giờ phút này, hứa huyển oánh mới thấy rõ ràng nhậm phong bộ dáng. Người chính là nhậm phong Hứa Uyển oánh ngữ khí chi gian mang theo lạnh lẽo. Nói chuyện đồng thời, một cổ thần thánh thiên sứ chi lực hướng về bốn phía tràn ngập mở ra. "Không tồi, là ta." Nhậm Phong nâng nâng mí mắt, đánh giá giữa không trung thiên sứ. Mà lúc này, Hứa Uyển oánh cũng thấy rõ ràng Nhậm Phong gương mặt. Thanh triệt, sạch sẽ, xuất trần. Căn bản không có nửa điểm giáo đình truyền lại ngôn tà ma chi khí. Cùng trên mặt đất những cái đó yêu khí hôi hổi, sát khí tận trời sơn ra yêu ma so sánh với, quả thực không cần quá đặc biệt. Lúc này, nhậm phong còn không có hóa thành bản thể. Hơi thở thu liêm dưới, ngay cả nhị cánh thiên sứ cũng vô pháp nhìn ra manh mối. đôn đãi, hắn không phải một cái tội ác tẩy trời ma đầu sao. Vì cái gì trên người không có nửa điểm tà ác hơi thở. Trong lúc nhất thời, hứa luyện ánh không khỏi đầu có chút hoang hốt. Đối với một cái thiên sứ, khiển trách tà ma, là nàng bản chức công tác. Trên mặt đất những cái đó yêu khí tận trời sơn dạ yêu ma, tuy rằng bộ dáng cũng hoàn toàn không tính khó coi. Nhưng là bọn họ trên người phát ra yêu khí, lại làm hứa huyển ánh tâm sinh không mừng. Chính là nhậm phong, mang cho nàng ánh giống, lại hoàn toàn bất đồng. Đốn thật lâu sau. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì nhìn qua một chút đều không tà ác. Hứa huyển ánh rũ xuống trong tay thiên sứ chi kiếm, ngơ ngẩn nhìn nhậm phong. Nàng thật sự vô pháp đem nhậm phong cùng những cái đó tả ma phân loại đến cùng nhau. chương 128 giáo đỉnh không thể nhụ. Này vui hỏi. Ngược lại là đem nhậm phong hỏi có chút phát ốc. Không tà ác. Chẳng lẽ tà ác là từ diện mạo quyết định sao? Chúng trận tướng nhóm nghe vậy, càng là một đám ngốc lăng ở tại chỗ. Đang ở bận rộn tiểu yêu nhóm, cũng sôi nổi rừng trong tay công tác, trận mắt há hốc mồm cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, khỏe miệng không ngừng run rẩy, cố nén ý cười. Nhưng mà qua không đến một lát. Xì. Si. Cũng không biết là ai trước không nín được, cười một tiếng. Ngay sau đó, tức khắc khiến cho phản ứng dây chuyển. Nhâm phong cùng lục đại trận tướng đều còn chưa nói lời nói. Tiểu yêu nhóm một đám cười ngửa tới ngửa lui. Lớn lên không tà ác. Đây là cái gì lý luận? Vị này thiên sứ vừa ra khỏi miệng, liền có như vậy vì thế, sợ sợ. Chiếu nàng nói như vậy, nhan giá trị thấp người liền có tội. Không được, cười chết ta. Ta chính là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, giống nhau sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Xem ra vị này thiên sứ, là cái rõ đầu rõ đuôi ngốc bạch ngọn. Ai, ngươi xem ta lớn lên tà ác không? Thân nói, ngươi này diện mạo quá tà ác và thực cùng địa ngục có duyên. Chúng tiểu yêu trêu chọc Thành, truyền vào Hứa Uyển Oánh lô hai. Hứa Uyển Oánh tức khắc một bức. Nàng không nghĩ tới, này đó tiểu yêu cũng dám như thế trêu chọc nàng. Chẳng lẽ này đó tiểu yêu sẽ không sợ chết sao? Dù cho trải qua thiên sứ chuyển sinh trì lễ rửa tội, tại đây đàn con kiến thô bỉ chi ngữ hạ, giờ phút này Hứa Uyển Oánh thiên sứ chi tâm đều sắp bị sống sở sở khí tạt. Kẻ hèn tiểu yêu, liền Kim Đan Kỳ đều không đến, cũng dám trêu chọc chính mình. Chỉ một thoáng, hứa luyện đánh trên người thánh khiết quang mang phanh một tiếng nổ tung ngay cả hai mắt cũng trở nên lạnh lẽo lên một đôi nhân gian hung khí ở hơi mỏng trắng thuần sa y y bao vây hiệp đại biên độ phập phồng thực rõ ràng nàng đã động thật giận hô qua thật lâu sau từ diễm diễm mới thật sâu hít vào một hơi đem lửa giận tan đi mà ở lúc này trên mặt đất trung trận tướng nhóm cũng ở khe khẽ nói nhỏ các ngươi ai đối thiên sứ thực lực có điều hiểu biết ngô khải nhìn những người khác liếc mắt một cái hỏi Thanh Bạch nhị xà hơi hơi lắc lắc đầu. Đồng Đồng liền càng không cần phải nói, tuy rằng nàng cũng dung hợp hung thú chi hồn, chính là kiến thức xác thật chúng trận tướng bên trong ít nhất một cái. Kim Giáp vẫn như cũ khoanh chân mà ngồi, mắt xem rối khẩu quan tâm. Từng sợi xương đen từ hắn giữa mày phiêu ra, hướng về phương tây cấp tốc thổi đi. Lúc đại trận tướng bên trong, chỉ có Tô Thiển Vân như suy tư gì, ta nhưng thật ra nghe qua về thiên sứ nghe đồn. Chúng trận tướng hơi hơi sướng sốt, nhìn về phía Tô Thiển Vân. Hồ Tộc Bí Điển bên trong, ghi lại đồ vật thật sự là quá kỹ càng tỉ mỉ. Tô Thiển Vân nhìn mọi người ánh mắt, suy đoán tới rồi bọn họ ý tưởng. Nay cũng không phải ta Hồ Tộc Bí Điển ghi lại, chỉ là ta đã từng ở núi lớn bên trong, nghe một cái yêu tộc đại năng nói lên quá thôi. Nói yêu tộc đại năng bốn chữ thời điểm. Tô Thiển Vân trong mắt hiện lên một mặt dị sắc. Bất quá sau một lát, Tô Thiển Vân còn nói thêm. trừ bỏ số ít bước lên thần giai thiên sư ở ngoài. Bình thường thiên sứ thực lực là dựa theo phía sau cánh chim số lượng phân chia, cánh chim càng nhiều thực lực tự nhiên cũng liền càng cường. Thiên sứ cánh chim, phân biệt vì nhị cánh, 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh, 12 cánh. Trong đó 12 cánh thiên sứ thực lực mạnh nhất. Tô Thiển Vân nhẹ dọng hướng về mọi người giải thích. Mọi người nghe xong Tô Thiển Vân giải thích, tức khác giống một đám tò mò bảo bảo. Đốn một lát, Mậu Khải lại tò mò hỏi, kia cái này nhị cánh thiên sứ, lại xem như cái gì cấp bậc? Nhị cánh thiên sứ sao? Phương Tây Thiên Đường, so với phương Đông Thiên đỉnh tổng thể thực lực muốn thấp một cấp bậc. Tô Thiện Vân chấp chớp đôi mắt đẹp, suy tư sau một lát không xác định nói, phỏng trừng nhị cánh thiên sứ, thực lực cũng liền cùng thi giải tiên tương đương. Mọi người nghe vậy, tức khác mặt lộ vẻ hiểu rõ chi sắc. Thi giải tiên sở chỉ, chính là những cái đó độ phi thăng kiếp sau khi thất bại, mất đi thân thể tu sĩ. Loại này tu sĩ, lại tục xưng tán tiên. Kỳ thật lực so điệu tiên hơi yếu nhưng là đã có thể sử dụng tiên nguyên lực cấm chế tan vỡ phía trước nay lực lượng đã siêu việt thế gian sở cho phép phàm vi bất quá hiện tại nay cấm chế đã dần dần tan vỡ hiện giờ hứa luyện ánh tự nhiên có thể trốn tránh thiên đạo trừng phạt hừ chỉ có tán tiên thực lực liên này cũng dám tới ta quỷ đầu sơn gọi nhịp. mậu khải hư lạnh một tiếng cũng không có đem nhị cánh thiên sứ đặt ở trong mắt nếu bàn về thực lực nếu là thật sự thái cổ thập hung ở chỗ này tùy tiện tới một cái Đều là liền 12 cánh thiên sứ đều phải sợ hãi tồn tại. Liền tính bọn họ hiện giờ dung hợp, là 10 hung tàn hồn. Cũng tuyệt đối không phải một cái nhị cánh thiên sứ, là có thể địch nổi. Nhưng mà đúng lúc này, nơi xa, lại là một đạo thánh khiết hơi thở chuyển đến. Tên tiêu đại hồng y dì chủ giáo, lúc này cũng khó khăn lắm tới rồi, ở hứa huyển đoánh phía sau đứng yên. Vô luận là đại hồng y dì chủ giáo vẫn là giáo hoàng. Thực lực của bọn họ đều phải so hứa huyển đoánh nhược thượng không ít. bởi vì bọn họ ở thiên địa cấm chế tan vỡ phía trước cũng đã tại giáo đỉnh thành danh đã lâu cường giả mà hứa tuyển ánh là ở thiên địa cấm chế tan vỡ lúc sau mới xuất hiện một thân thực lực muốn vượt qua đại hồng y di chủ giáo cùng giáo hoàng cần phải luận địa vị một cái nhị cánh thiên sứ là tuyệt đối không đuổi kịp đại hồng y di chủ giáo gặp qua đại hồng y di chủ giáo nhìn đến đại hồng y di chủ giáo tiến đến hứa tuyển ánh một phách cánh túi đầu hành lễ nói ân đại hồng y di chủ giáo khẽ gật đầu theo sau ánh mắt bình đạm quét quỷ đầu sơn liếc mắt một cái Tàn lại giáo đình đại hồng y thì chủ giáo william mấy ngày trước đây các ngươi vì sao phải đối ta giáo đình hồng y thì chủ giáo cùng nữ tu sĩ nhóm hạ sát thủ đại hồng y thì chủ giáo trên cao nhìn xuống ép hỏi nói tuy rằng nhìn qua tóc bạc da mồi, tuổi tác đã cao nhưng là hai mắt bên trong lại phong thích đạo đạo sát khí đại hồng y thì chủ giáo vừa dứt lời Và anh phía sau hứa biển ánh, tức khắc buộc phát ra khủng bố đến cực điểm thánh quang Thánh quang bên trong ngập trời vì thế, càng là trực tiếp sinh ra thiên điệu dị tượng. Chỉ một thoáng, toàn bộ không trung đều nóng cháy lên, từng sợi lộng lây thần thánh thánh khiết ánh sáng, ở giữa không trung giống như cánh hoa nở rộ, thoạt nhìn thần thánh phi phàm. Ở thánh quang bên trong, ẩn ẩn có thánh thơ ngâm sướng. Nay chờ cảnh tượng tựa như là thánh chủ đích thân tới. Các ngươi giáo đình thật là ác nhân trước cáo trạng. Phía trước các ngươi phái ra Hồng Y lìa chủ giáo, tới tìm hiểu chúng ta Quỷ Đầu Sơn tình huống, lén lút ngủ đồng không ra. Này chân chính mục đích, tự nhiên không cần nhiều lời. Hiện tại còn muốn tìm ta phiền thoái, thật là chê cười. Giáo đình ngần ấy năm ngang ngược quán, ngay cả nhân viên thần chức cũng biến náo tàn sao. Thế nhưng hỏi cái này sao nhược trí vấn đề? chúng trận tướng sôi nổi cười nhạo. Giáo đình, Phật gia, tuy rằng giáo lý bất đồng, nhưng là phong cách hành sự lại cực kỳ nhất trí. Vô sĩ cực kỳ, cá mẹ một lửa. Kẻ hèn một cái hồng ý lìa chủ giáo, sắt liền giết. Lại có thể như thế nào? chỉ sợ không dùng được bao lâu, tên này Hồng Y Chủ Giáo liền sẽ lấy cương thi thân phận cường thế trở về, xuất hiện ở Giáo Hoàng trước mặt. Nghe xong chúng trận tướng nói, Đại Hồng Y Chủ Giáo còn tốt một chút, nhưng là Hứa Viễn oánh cũng đã tức giận mọc lan tràn. Đại Hồng Y Chủ Giáo đại nhân, thỉnh ngài lui ra phía sau một ít. Ta đây liền đem phía dưới những cái đó tội ác, toàn bộ thẩm phán. Hứa Viễn Anh trong mắt tức giận liên tục, hôm nay nàng liền phải dùng thần thánh quan huy tới nói cho trên mặt đất những cái đó yêu ma. Giáo đình, không thể nhục. Trên 129 đồng thời tự bạo 100 nhiều thanh phi kiếm. Không khí nháy mắt nặng nề xuống dưới. Hứa Uyển ánh trên người, một cổ khủng bố đến cực điểm thánh quang nở rộ. Thánh quang nóng rực nướng nung dưới, ngay cả trung quanh không khí đều dần dần vặn vẹo. Phain. Hứa Uyển ánh trong tay thiên sứ chi kiếm, chợt trở nên đỏ bừng, thần thánh chi hỏa bắt đầu thiêu đốt. Thần thánh chính nghĩa, đem chúa tể hết thảy. Tại đây một khắc, Hứa Uyển mắt đẹp bên trong tượng trưng chính nghĩa thần quang đại thịnh. Nàng trong lòng sở lo liệu thần thánh chính nghĩa, hoàn toàn phóng thích ra tới. Chỉ một thoáng. Toàn bộ trong thiên địa, đều tràn ngập thánh khiết hơi thở. Mên ngông, cuộn cuộn, thuần khiết. trừ bỏ nhậm phong cùng dung hợp hung thú chi hồn trận tướng, còn có thể chuyện trò vui vẻ ở ngoài. Còn lại tiểu yêu, thậm chí bao gồm không có dung hợp thú hồn bạch xà ở bên trong, đều nháy mắt cảm giác như lâm đại địch. Ở cái này cổ thần thánh hơi thở uy áp hạ, bọn họ chỉ cảm thấy da đầu tắc ngức, lưng như kim chích. Ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Lại như thế nào vô dụng? Hướng... Hứa huyền ánh giờ phút này cũng là một người nhị cánh thiên sứ. Thi giải tiên tu vi, đối với những cái đó tiểu yêu tới nói, tự nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Nếu không phải bởi vì có thất tinh luyện thần chi trận. Chỉ sợ chỉ là thanh đạm miêu tả một kích, này đó tiểu yêu liền sẽ toàn bộ đều bị thánh quang tinh lọc. Sư phụ, ta đi gặp nàng. Phong Linh Nhi lúc này sớm đã theo tô thiển vân đám người từ đặc năng cục trở về cảm nhận được trôi này thiên sứ chi trên thân kiếm kiếm ý lúc sau không biết vì sao nàng trong tay hỏa lân thế nhưng cuồng bạo run rẩy lên bộc phát ra một cổ hung bạo kiếm ý này cổ kiếm ý càng là phóng lên cao hỏa lân thượng phẩm linh khí linh khí tự nhiên có linh khí tôn nghiêm lấy hỏa lân bá đạo kiếm tính lại có thể nào cho phép một phen trung phẩm thiên sứ chi kiếm ở chính mình trước mặt khiêu khích nay cổ kiếm ý thậm chí trực tiếp ảnh hưởng phong linh nhi tâm thần dẫn tới phong linh nhi nháy mắt tức giận Cũng không xem chính mình là cái gì tu vi, liền phải tiến lên ngao ngao thỉnh chiến. Đố nhi lui ra, ngươi còn không phải ngày đó xử đối thủ. Nhậm phong nhàn nhạt cười nói. Bình tĩnh ý cười, tựa hồ căn bản không có đem bầu trời thần thánh hơi thở để ở trong lòng. Nhưng mà đúng lúc này. Một bên khoanh chân mà ngồi kim giáp, đột nhiên mở to mắt. Nhìn trên bầu trời hứa huyền đánh liếc mắt một cái, kim giáp lạnh nhạt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Chủ thượng, cái này thiên sứ có vấn đề. Kim giáp suy tư trong chốc lát đối với Nhậm Phong khàn khàn mở miệng nói, nhưng mà đúng lúc này Thiên sứ thẩm phán Diệu Diễm trùng kích trên bầu trời Hứa huyền đánh hử lạnh một tiếng vừa dứt lời trong tay Thiên sứ chi kiếm thật mạnh vung lên, chói mắt Thánh Quang chợt ở Thiên sứ chi trên thân kiếm hội tụ hình thành một đạo xí màu trắng ngọn lửa ngọn lửa bên trong thần thánh hơi thở giống như tinh mang giống nhau tuôn ra cho người ta một loại lộng lây vô cùng cảm giác Đường Diệu Diễm xuất hiện một viên toàn bộ thiên địa đều bị khủng bố Thánh Quang chiếu sáng trong. Vâng! Trong thiên địa, chợt nổ vang. Hứa luyện oánh trong tay thiên sứ chi kiếm, cũng vào giờ phút này nhẹ nhàng chém xuống. Giữa không trung, xí màu trắng thất luyện trên cao bay múa, giống như một cái thức tỉnh Thánh Long. Xí màu trắng thất luyện ở không trung bay múa một lát. chợt ngươi sở hữu khủng bố vô cùng thần thánh hơi thở, hướng về quỷ đầu sơn oanh đi. Ừ! Chút tài mọn. Nói chuyện, là mậu khải. Đối mặt như thế khủng bố vì thế, mậu khải mặt không đổi sắc. Chủ nhân! Loại này tiểu nhân vật liền không cần ngài ra tay. Ta đi gặp nàng có thể. Mậu khải mang theo nhàn nhạt sát khí thanh âm chuyển đến. Đi thôi. Nhậm phong đạm nhiên phất phất tay. Mậu khải cùng phong linh nhi nhưng bất đồng. Lấy mậu khải hiện tại thực lực, đối phó một cái nhị cánh tiên sứ, tự nhiên không nói chơi. hử thật là không biết tự lượng sức mình. Hứa huyền ánh trên mặt cười lạnh liên tục. Kẻ hen một viên thủ tinh, cũng tưởng ngăn cản trụ nàng rẹo diễm trùng kích. Châu châu đá xe. Hứa Uyển Oánh xem ra, này viên đại thủ tuy rằng tu vi không tồi, nhưng là nhiều nhất cũng chính là hóa thần kỳ thôi. Kẻ hen hóa thần kỳ, lại có thể nào ngăn cản nàng lửa cháy? Thật là khôi hài." Hứa Uyển Oánh quay miệng, nổi lên một tia năm chắc thắng lợi tươi cười. Nhưng mà đúng lúc này, "Xôn xao." Một trận dị vang, truyền vào mọi người trong thai. Hứa Uyển Oánh trên mặt tươi cười, tức khắc đọc lại xuống dưới. Nàng nhìn đến, những cái đó đẩy trời bay múa đạo khí phi kiếm, Ước chừng có một trăm nhiều đem, như là đột nhiên tìm kiếm đến mục tiêu giống nhau, động tác nhất chi đem kiếm mang nhắm ngay một phương hướng, mà bọn họ nhắm chuẩn mục tiêu, đúng là chính mình. Nhiều như vậy đạo khí, chẳng lẽ hắn không biết, kẻ hèn đạo khí phá không được ta phòng ngự sao? Hứa Huyền oánh tâm niệm quay nhanh, nhưng mà dây lát chi gian, nàng liền nghĩ đến một loại khả năng. Không đúng, hắn, hắn là muốn tự bạo này đó phi kiếm. Nghĩ đến này khả năng, Hứa Huyền nháy mắt ra đầu tạt Dùng một lần kiếp nổ 100 đem đạo khí. Đây là cái gì bút tích? Liên tính là tiên nhân, cũng sẽ cảm thấy đau lòng đi. Chính là. Này cây đại thụ, hắn bỏ được sao? Trong lúc nhất thời hứa huyền đánh nội tâm cung đắn đo không trừng lên. Này đó đạo khí bình thường công kích căn bản phá không được hắn phòng ngự. Nhưng một khi đạo khí tự bạo. Hơn nữa là 100 nhiều bính đồng thời tự bạo. Đừng nói là nàng, liên tính là thiên sứ bốn cánh. Nếu ngạnh khiêng cũng chỉ có một cái kết cục. Ngã xuống. T nghĩ đến này khả năng Hứa Huyền Ánh đảo hốt một ngụm khí lạnh ở Đông đảo đạo khí uy hiếp dưới trong tay Thế Công không khỏi vừa chậm liền ở nàng bạo lui ngay mắt này đó phi kiếm liền giống như hạt mưa hướng nàng phong tới hảo gia hỏa thật là muốn tự bạo Hứa Huyền Ánh nội tâm kinh hãi liên tục trong tay Thiên sứ chi kiếm toàn lực múa may vốn dĩ công hướng quỷ đầu sơn xí bạch thất luyện chợt chi gian rời đi mục tiêu ầm ầm ở màu trắng thất luyện cùng dùng một lần phi kiếm va chạm ngay mắt đinh hai nhức óc nổ vang liên tiếp truyền ra. Ở dung một lần phi kiếm nổ mạnh ngáy mắt, không khí bên trong thế nhưng xuất hiện mấy trăm nói nhỏ bé với dạng không gian cái khe. Hứa huyền ánh nội tâm châm xuống. May mắn nàng vừa rồi không có may mắn. Nếu không, hiện tại chỉ sợ sớm đã là một khối tử thi. Ha ha, chủ nhân ban tặng quả nhiên không giống bình thường. Bất quá đối phó loại này ta cá, dung này chờ thủ đoạn vẫn là có chút lãng phí. Mậu Khải giữ tận tiếng cười truyền đến. Trong khoảnh khắc, mậu Khải trực tiếp hóa thành bản thể gần ngàn mét cao đại thụ, nháy mắt che trời, tận trời yêu khí tuy là thiên địa, cũng chợt mới thôi ảm đạm. giống, ẩn ẩn thu âm, tứ mộ khải yêu khí trung truyền đến. nghe được thanh âm này, hứa tuyển hoán toàn bộ thân mình đột nhiên run lên, tiến vào thiên sứ chuyển sinh chi lúc sau, nàng cũng có thiên sứ chuyển thừa ký ức. nay thanh thu giống, giờ phút này nghe tới, thế nhưng có chút quen hay. hơn nữa, ở thú tiếng hô sau khi truyền ra, hứa tuyển hoán kinh ngạc phát hiện, nàng thiên sứ chi tâm. Thế nhưng truyền ra một tia sợ hãi hơi thở. Này thanh thu giống. Không, không có khả năng. Giờ phút này, hứa huyển đánh tựa hầu nghĩ tới cái gì, sắc mặt trận của biến. Liệt thiên hủy, nó không phải đã. Tuyệt đối không phải, tuyệt đối. Đến từ truyền thừa ký ức sợ hãi, làm hứa huyển đánh cả người đều run rẩy lên. Giờ phút này, nàng cỡ nào hy vọng, vừa rồi nghe được thú tiếng hô là ảo giác. Nhưng mà, giờ phút này đang xem mậu khải. bang bạc yêu khí phóng lên cao. Yêu khí ngưng kết thành hư ảnh, hoàn toàn đem hứa huyển đánh trong lòng ảo tưởng đánh nát. chương 130 liệt thiên hủy, hung thú chi Giờ phút này, quỷ đầu sơn đỉnh núi. Một viên hơn 1.000 mét cao đại thụ, cao ngất trong mây. Ở đại thụ phía sau, bàng bạc yêu khí, ngưng kết thành một cái giữ tận hư ảnh. Hư ảnh to lớn, đến không hết. Thật lớn đầu phía trên, một con thú rắc thẳng để không trùng, giữ tận lục quang tử hung lệ mắt to bên trong bán ra. Chỉ là một ánh mắt khiến cho hứa huyền ánh thiên sứ chi tâm dùng mình lên. Giờ phút này, hứa huyền ánh đại nao đã hoàn toàn loạn thành một nổi cháo. Cả người đắm chìm ở trăm vạn tái năm tháng hồi ức bên trong. Năm đó, chính là này chỉ hung thú. Chỉ cần là một tiếng gào giống, liền có thể liệt tiên. Năm đó, đây là hung thú vô tình xâm nhập phương Tây thiên sứ giới. Đối mặt mấy ngàn thiên sứ tám cánh tạo thành thiên sứ đại trận, nay chỉ dã thú một tiếng trường giống, thiên sứ giới không trung trận bị xé rách mở ra ở khủng bố không gian loạn lưu dưới thiên sứ chi giữa sông thủy thế nhưng nghịch thiên mà thượng toàn bộ thiên sứ chi giữa sông giống như dao lòng thiên động sông thẳng phía chân trời thậm chí đem thiên sứ chi nguyên đều đảo bước mà hồi vô số thiên sứ tám cánh tại đây thanh giống giận bên trong bị hút vào không gian loạn lưu cuốn thành mảnh nhỏ máu tầm ướt lông chim mang huyết lông chim nhiều như mưa xuống bị thương thiên sứ tiếng kêu than dậy trời đất trắng tinh không tỉ vết thiên sứ chi hà khoảnh khắc chi gian biến thành một cái huyết hà chỉ một thoáng, toàn bộ thiên sứ giới sinh linh đồ thán. Cuối cùng vẫn là 6 gã 12 cánh thiên sứ lấy sinh mệnh vì đại giới, đem thiên sứ Chi Tâm hiến tế cho không gì làm không được thánh chủ. Lúc này mới triệu hoán thánh chủ, đem kia đầu cự thú đuổi đi ra thiên sứ giới. Chính là hiện tại, truyền thừa viên cổ ký ức lại lần nữa thức tỉnh. Đã cấy vào linh hồn sợ hãi, chậm chi gian tràn ngập hứa hẹn đánh toàn bộ thiên sứ Chi Tâm. Nàng sợ, dù cho nàng đối mặt chỉ là một đạo hư ảnh. Giờ phút này, nàng cũng vô bất bình đến từ linh hồn sợ hãi. kẻ hèn một cái nhị cánh thiên sứ cũng dám kiêu ngạo. Mậu Khải cười ha ha, vô số điều dây đằng kích động dựng lên, hướng về đã bị dọa ngốc hứa chuyển đánh bắn nhanh mà đi. Mỗi một cái dây đằng thượng, sinh mệnh hơi thở, còn có hung thú hơi thở, thế nhưng quỷ dị kết hợp lên, vô số điều dây đằng ở không trung lay động, trong khoảnh khắc biến thành từng điều cự mãng. một bên đại hồng y chủ giáo thấy tình thế không ổn, vội vàng sờ tay vào ngực, móc ra một cái thánh. Tỉnh lại, đại hồng y chủ giáo quát lên một tiếng lớn, chén thánh bên trong trắng tinh nước thánh phun bãi ra, tươi ở hứa huyền oánh trên người. Thinh linh xảy ra mắt lạnh, lúc này mới hứa huyền oánh khôi phục một tia thần trí. Không đúng, nó hẳn là đã chết ở trăm vạn năm trước kia trường hạo kiếp, nay chỉ là một đạo hư ảnh. Ta hẳn là, ta hẳn là tiếp tục chiến đấu. Khôi phục thần trí hứa huyền oánh, gian nan nhắc tới trong tay thiên sứ chi kiếm, tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng xem trên mặt nàng lại không có nửa điểm tự tin. Nô chủ cùng ngươi cùng tồn tại. Nhìn đến Hứa Uyển Oánh thức tỉnh, Đại Hồng Y chủ giáo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa Uyển Oánh cảm kích nhìn Đại Hồng Y chủ giáo liếc mắt một cái. "Thỉnh ngài giúp ta kéo một đoạn thời gian." Nói nơi này, Hứa Uyển Oánh trực tiếp bay lên không trung. Trong tay thiên sứ chi kiếm cao cao giơ lên. Từng đạo thái dương chân hỏa hướng về thiên sứ chi kiếm chậm rãi hội tụ. Hứa Uyển Oánh không thể không thừa nhận chính mình nhìn lầm. Vừa rồi nàng xem nhẹ này viên thụ tinh kết quả đương thụ tinh khí thế thả ra khi thế nhưng trực tiếp ảnh hưởng nàng thần trí bất quá hiện tại hứa luyện ánh đã hoàn toàn khôi phục tuy rằng kia viên thụ tinh có lệnh nàng sợ hãi hơi thở bất quá chân chính thực lực cũng liền so nàng cường một tia thôi nếu tiếp tục tàng tư nói rất có thể hôm nay không chỉ là nàng ngay cả đại hồng y rể chủ giáo nói không chừng đều phải mệnh tang tại đây vì tránh cho biên cố mọc lan tràn hứa luyện ánh quyết định trực tiếp sử dụng mạnh nhất sát chiêu Ta. Đại Hồng Y di chủ giáo nhìn Hứa Huỳnh Oánh rời đi, tức khắc thầm nghĩ trong lòng một tiếng khổ cũng. Thực lực của hắn, muốn nhược với Hứa Huỳnh Oánh, chẳng qua địa vị so Hứa Huỳnh Oánh cao thôi. Hiện tại làm hắn đối mặt, liền Hứa Huỳnh Oánh cũng chưa biện pháp quỷ đầu sơn quái vật. Này, này không phải ngược đãi lao nhân sao? Đại Hồng Y di chủ giáo trong lòng phát khổ. Bất quá vì không cho giáo đình hổ thẹn, Đại Hồng Y di chủ giáo trên mặt vẫn như cũ là trang nghiêm biểu tình. Giờ phút này, Điều điều dây đẳng đã hướng hắn hội tụ mà đến. Giống như là từng điều dương buồn máu mồm to cự mãng, dương nhanh múa vướt muốn đem hắn căn ướt. Đại hồng y gì chủ giáo nào dám chậm trễ? Bay nhanh mở ra kinh thánh, lớn tiếng ngâm sướng lên. Chiếu thiên phụ nhận lời, toàn năng thần bị cầm tù ở thân thể. Thần thánh chi thuẫn, ngươi lưng đeo. Tội ác hình phạt, ngươi vì ta thừa nhận. Nhân chủ lân điển, ta phải cứu rỗi. Tuy rằng thánh thơ khó đọc phức tạp Nhưng là đại hồng y chủ giáo lại ở một cái chớp mắt chi gian niệm song. Trong khoảnh khắc, ở hắn quanh thân, một mặt mặt thần thánh chi thuẫn sáng lên, cấu thành một cái thuần trắng sắc thuẫn tường. Sắc. Bay múa dây đằng, không hề hoa lệ va chạm ở thánh thuẫn phía trên. Nhìn đến thuẫn tường lông tóc không tổn hao gì, đại hồng y chủ giáo âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là thần thuật. Là hắn triệu hoán mà đến, tuyệt phi chính hắn thực lực. Tới rồi đại hồng y chủ giáo cấp bậc, đã có thể cùng thần câu thông Ở gặp phải nguy hiểm dưới tình huống, có thể mượn thần lực lượng loại kém. Bất quá triệu hoán thần thuật, cũng không phải không có hạn chế. Lấy hắn trước mắt thực lực, cũng chỉ có thể triệu hoán hai lần thần thuật. Vừa rồi thần thánh chi thuẫn, đã dùng qua một lần. Thánh thuẫn phù hộ thời gian, còn có 10 giây. Còn có một lần triệu hoán thần thuật cơ hội. Một khi đã như vậy. Vậy trước đem kia viên láo thụ chém giết. Đại hồng y di chủ giáo trong mắt sát khí trật lẻ. Trật cả người bay nhanh di động, ở thánh thuẫn che chở trở Cả người hóa thành một cái màu trắng quang đoàn, hướng về mẫu khải hung hăng ném tới. Đại hồng ý thì chủ giáo, là như thế này tưởng. Nương Thánh Thuận che trở trong khoảng thời gian này, trước tiếp cận Mộ khải. Sau đó triệu hoán một lần công kích loại thần thuật. Lấy mẫu khải hiện tại thực lực, tuyệt đối ngăn không được thần thuật công kích. Mà lúc này, Mộ khải tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm. Dây đằng không ngừng múa may, hướng về đại hồng ý thì chủ giáo công kích. Bất quá này đó dây đằng cũng chỉ có thể thoáng ngăn cản đại hồng y di chủ giáo đi tới tốc độ, cũng không thể trực tiếp đem hắn ngăn lại. Giá hỏa này thật là lợi hại. Mậu khải kinh hô một tiếng. Vì thu nhỏ lại chịu công kích phạm vi, trực tiếp rút nhỏ bản thể, biến thành phía trước 3 mét rất cao bộ dáng. Cùng lúc đó, đại hồng y dì chủ giáo cũng đã vọt tới mậu khải trước mặt. Cơ hội tốt. Đại hồng y di chủ giáo trong mắt lợi mang trận lẻ. Hiện giờ, thánh thuân phù hộ còn có vài giây thời gian cũng đủ triệu hoán một lần công kích thần thuật. Nghĩ đến đây, Đại Hồng Y y chủ giáo lớn tiếng ngâm sướng lên. "Ở giá chữa thập thượng, ngươi vì ta liều mình, chịu tiên thương, khiến cho ta trị liệu. Hy sinh ái, thánh khiết thánh tử vì chuộc tội y tế." Tương đạo tối nghĩa thanh âm, ở Đại Hồng Y y chủ giáo trong miệng nỉ non. Mỗi nỉ non một câu, Mộ Khải sắc mặt liền trầm trọng một phần. Giờ phút này, hắn thế nhưng cảm giác được một tia tử vong nguy cơ. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, và anh, Mậu Khải trên đầu kêu đóa tiểu hồng hoa, chợt phun ra một đạo màu đỏ tươi ngọt lửa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Tinh Hồng Dị bảo tiểu hồng, tại đây một khắc chợt khởi sướng công kích. Vốn dĩ đang ở ngâm sướng Đại Hồng Y tỷ chủ giáo, ngữ khí chợt một đốn. Giờ phút này, hắn phát hiện không đâu địch nổi Thánh Thuẫn, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ăn mòn. Sao có thể? Đại Hồng Y tỷ chủ giáo vẻ mặt kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, mọi việc đều thuận lợi Thánh Thuẫn liền hoàn toàn ăn mòn, Hồng Liên Nghiệp Hỏa dư vi không giảm. Đại Hồng Y tri chủ giáo đầu tóc, "Dâu, ngáy mắt đã bị đốt thành hư vô." Cả người vẻ mặt lại hắc, chán thượng còn đỉnh một thốc ngọn lửa. Bất quá hồng liên nghiệp hỏa tựa hồ chỉ đối Thánh Thuẫn có lộ rõ hiệu quả. Đại Hồng Y tri chủ giáo thoạt nhìn, cũng không có đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Bất quá liền tính như thế. Đối với hắn tới nói, đánh sâu vào không thể nghi ngờ là thật lớn. Thánh Thuẫn che chở, thế nhưng bị dễ dàng phá. Đại Hồng Y tri chủ giáo tựa hồ liền chạy trốn cũng đã quên đứng ở tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Ha ha, thiêu dây a thiêu dây. Mậu Khải cười ha ha. Lần này, Tiểu Hồng Nhưng xem như cứu hắn mạng nhỏ. Thật thiêu dây. chương 131 phong ấn thơ hấu ký ức. Nếu ta đoán không lầm, vừa rồi hắn hẳn là dùng chính là thần thuật. Đúng lúc này, Tô Thiển Vân mềm mại thanh âm chuyển đến, mỗi một cái đại hồng y, y chủ giáo một ngày chỉ có thể triệu hoán hai lần thần thuật. Hắn lần thứ hai triệu hắn đã bị đánh gãy, đã vô pháp ở triệu hoán. Mậu Khải lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói vừa rồi như thế nào trong lòng Mao Mao? Nguyên lai là này lao Đông Tây năm mê ba đạo chơi cha a. Mậu Khải nhìn Đại Hồng Y Di Chủ Giáo liếc mắt một cái. Giờ phút này, bởi vì thần thuật bị đánh gãy nguyên nhân, Đại Hồng Y Di Chủ Giáo đã lộ ra xu hướng suy tàn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người lung lay sắp đổ. Thần thuật phản phệ chi lực, tuy rằng không đến mức muốn hắn mệnh, nhưng cũng tuyệt đối đủ hắn uống một hồ. Trọng thương đe dọa Đại Hồng Y Di Chủ Giáo. Đối với mọi người tới nói, đã không có uy hiếp. Ta đây liền làm thịt hắn. Mậu khải trong mắt sát khí liền lẻ, một cây nho nhỏ dây đằng trọc ra. Đại hồng y di chủ giáo tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đừng nói một cây tiểu dây đằng. Tao nộ phản phệ hắn, chính là đi đường vướng một ngã, đều có khả năng trực tiếp ngã chết. Đại hồng y di chủ giáo trong lòng nghẹn khuất đến cực điểm. Tại giáo đình bên trong, chính mình cũng coi như là một người dưới, vạn người phía trên tồn tại. Hiện giờ lại bị một đám dơ bẩn yêu ma bắt lại như là con khỉ giống nhau treo trọc. mãnh liệt khuất nhục cảm tức khắc ở đại hồng y đi chủ giáo trong lòng tràn ngập nhưng mà đúng lúc này một cổ khủng bố uy áp đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến không tốt trung trận tướng sắc mặt đồng thời trầm xuống bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được bầu trời kia cổ kinh khủng uy áp là cỡ nào cường đại giờ phút này không trung bên trong hứa huyền ánh lăng không mà đứng trong tay thiên sứ chi kiếm cao cao giơ lên ở thiên sứ chi trên thân kiếm Hội tụ Thái Dương Chân Hỏa. Ở Thái Dương Chân Hỏa nướng nướng hạ, liền tính là trung phẩm linh khí thiên sứ chi kiếm, cũng đã ẩn ẩn có hỏa tan dấu hiệu. Này một kích qua đi, chỉ sợ này đem thiên sứ chi kiếm đều phải phế bỏ. Ta ác, nên đón thẩm phán đi. Ở Thái Dương Chân Hỏa phụ trợ hạ, Hứa hướng... Uyển oánh vẻ mặt uy nghiêm chi sắc. Hừ hừ, khí thế không tồi a. Bất quá so với Liệt Thiên hủy tới, còn kém xa. Loại trình độ này được nhân, căn bản không cần phải chủ nhân ra tay. Ta mộng Khải một người đủ rồi. Mộng Khải nhìn không trung, chợt phát ra một đạo hư lệnh. Vừa rồi, Liệt Thiên Hủy một tia uy thế, liền đủ để đem Hứa Uyển đánh sợ tới mức tâm sinh kinh sợ. Mộng Khải vừa lúc cũng muốn thử xem Liệt Thiên Hủy uy lực chân chính. Vừa dứt lời, chỉ thấy mẫu Khải phía sau Liệt Thiên Hủy hư ảnh, đột nhiên gian căm tức nhìn không trung. Thông thiên triệt địa sừng phía trên, ẩn ẩn có hồng quang chớp động. Tiếp theo nháy mắt, Liệt Thiên Hủy hư ảnh ngẩng cao đầu, sừng một trợn thật lớn sừng ở không trung bên trong, chợt vẽ ra một đạo thật lớn độ cung. Mà lúc này Thái Dương Chân hỏa, cũng đồng thời rơi xuống. Và anh, Thái Dương Chân hỏa cùng Liệt Thiên hủy không hề hoa lệ đối đánh vào cùng nhau. Trong khoảnh khắc, phong vân đảo ấn, thiên địa ảm đạm thất sắc. Cùng lúc đó, bao gồm Hứa Huyền Ánh ở bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ uy áp. Đại đạo chi lực chợt buông xuống. Hiện nhiên, Mậu Khải vừa rồi kia một kích đã vượt qua hiện giờ thiên địa cấm chế sở cho phép tiêu chuẩn. Đại đạo quy tắc trực tiếp xuất hiện. Cùng lúc đó, Thái Dương chân hỏa thế nhưng trực tiếp bị liệt thiên hủy sừng, ngạnh sinh sinh trọn tán. Mà liệt thiên hủy hư ảnh, còn lại là dư vi không giảm. Hứa Huyền Ánh sắc mặt chợt biến đổi. Ở nàng trong lòng, một tia tử vong nguy cơ lặng yên buông xuống. Cung quýt chi gian, Hứa Huyền Ánh chỉ có thể quang kiếm buôn đảo. Nhưng mà hắn vừa mới chạy ra một lát, phía sau chợt phát ra bạo vang. Tại đây một cách giới, thiên sứ chi kiếm hoàn toàn biến thành hư vô. Quân quận dư ba không hề hoa lệ đánh sâu vào ở hứa huyền oánh trên người. Phốc, một mồm to máu tươi trực tiếp từ nàng trong miệng phun ra. Mà lúc này, Dư bi vẫn như cũ không giảm. Hứa Huyền Oánh ở tàn sát bừa bãi dòng khí bên trong, phảng phất một con yếu ớt con bướm, bị thổi đến liên tục lùi lại. Lui biên hộp máu. Một màn này thoạt nhìn thực sự có chút buồn cười. Một lát sau, Dư bi tiêu tán. Hứa Huyền Oánh còn gian nan phi ở giữa không trung, bất quá tố bạch sa y y đã biến bị máu tươi nhiễm hồng. Ngay cả phía sau chỉnh tề lông chim, cũng trở nên hỗn độn lên, mặt trên còn có nhẹ nhẹ vết máu. Chỉ là một kích, nàng liền trọng thương đe dọa. Nhưng mà kế tiếp, càng quỷ dị một màn đã xảy ra. Hoàn thành này một kích lúc sau, liệt thiên hủy hư ảnh tiêu tán mở ra, ở hư ảnh tiêu tán lúc sau, thiên đạo chi lực cũng nháy mắt biến mất không thấy. Thấy như vậy một màn, nhậm phong khỏe miệng nổi lên một tia độ cung. Đặc năng cục sở dĩ có siêu nhiên địa vị, không chỉ là bởi vì có đế quốc duy trì càng là bởi vì có như vậy thủ đoạn. Mười hung tàn hồn vốn dĩ cũng đã siêu việt thiên địa cấm chế sở cho phép lực lượng. Nhưng mà ở cùng mặt khác người dung hợp lúc sau, lại thành bờ ú gờ giống nhau tồn tại. Liên tính vạn bất đắc dĩ, vận dụng mười hung lực lượng. Thiên đạo quy tắc, cũng vô pháp truy này ngọn nguồn, ở hư ảnh biến mất lúc sau, thiên đạo trừng phạt cũng sẽ bởi vì đã không có mục tiêu, mà tiêu tán. Nếu không phải bởi vì hiện giờ thế cục khẩn trương, Đặc năng cục có lẽ thật đúng là luyến tiếp ở ta trên người hạ như thế vốn gốc. Nhậm phong trong lòng khẽ cười nói. Nhưng mà hắn không biết chính là. Từ phú cường lúc này, đã khóc vượng ở đặc năng cục vê đốt cờ. Vốn dĩ hắn cho rằng. Lấy nhậm phong bản lĩnh, liền tính hơn nữa này dưới trướng trận tướng, có thể dung hợp một hai cái hung hồn liền rất không tồi. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng đương trường dung hợp thành công bốn cái. Tuy rằng bạch xà dung hợp thất bại, nhưng là trước khi đi thời điểm, còn mang đi liệt thiên hủy Lúc này từ phú cường trong lòng chính hối hận. Sớm biết rằng ngay từ đầu, liền không khen hạ cái kia cửa biển. Rốt cuộc trận tướng nhóm dung hợp mười hung, là bọn họ ngay từ đầu liền cho phép. Lấy đặc năng cục mặt ngũi, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy. Chứ bỏ một câu biến thái ở ngoài. Bọn họ cũng thật sự không có cách nào nói thêm cái gì. Hào mộ khải, trò chơi thời gian kết thúc. Đem nàng bắt lấy đi, vừa rồi kim giáp cùng ta nói một ít chuyện thú vị. Nhâm phong đạm thanh nói. Mậu Khải không giam chậm trễ, vội vàng điều khiển dây đằng. Nháy mắt, Hứa Uyển Oánh đã bị bó thành bánh trưng. "Cho ta lại đây." Mậu Khải hét lớn một tiếng, dây đằng thu hồi, Hứa Uyển Oánh bị đưa tới trên mặt đất. Bùm một tiếng, Hứa Uyển Oánh trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất. Lúc này nàng đã thân bị trọng thương, trong cơ thể lực lượng sớm đã khô kiệt. Liên tính là tùy tiện tới một cái vừa mới chúc cơ tu sĩ, cũng có thể dễ dàng đem nàng chém giết. Hiện giờ, vô luận là nàng, vẫn là đại hồng y Liễu chủ giáo đã trở thành dính bản thượng thì cá, mặt người sâu xé. Các ngươi giết ta đi. Giáo đình Quang Huy, sớm hay muộn sẽ đem này phiến dơ bẩn nơi tinh lọc. Hứa Huyền Ánh hàm giang khẽ cắn, oán hận ở mọi người trên người đảo qua, hai mắt bên trong toàn là bất khuất chi sắc. Ha ha, đúng không? Nhậm Phong khép cười một tiếng, một sợi thần hồn tham hướng Hứa Huyền Ánh thức Hải. Một lát sau, Nhậm Phong hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn Kim Giáp liếc mắt một cái. Tiềm đặc thù năng lực, quả nhiên không giống người thường. Nhậm Phong trong thanh âm mang theo một mặt khen ngợi. Vừa rồi ở Hứa Uyển Oánh đột kích thời điểm, Kim Giáp liền phát hiện Hứa Uyển Oánh vấn đề, hơn nữa trước tiên nói cho Nhậm Phong. Hiện giờ trải qua Nhậm Phong điều tra. Ở Hứa Uyển Oánh trong đầu, thinh linh có một bộ phận ký ức bị phong ấn. Một đoạn này ký ức là Hứa Uyển Oánh thơ hấu ký ức. Phong ấn phía trên toát ra từng đạo thánh khiết hơi thở, vừa thấy chính là giáo đỉnh đại năng mưu tích. Bị phong ấn ký ức sao? Nhậm Phong đem thần hồn chậm rãi xâm nhập ký ức bên trong. Nhưng mà không bao lâu, nhậm phong sắc mặt liền hơi đổi. Giáo đình thế nhưng như thế trắng trợn táo bạo. Xem ra thật là không đem đặc năng cục để vào mắt. Nói tới đây, nhậm phong sắc mặt có chút khó coi lên. Chương 132 Phong ấn đợi bỏ, Hứa Uyển Oánh chuyện cũ. Xem ra là ta hiểu lầm nàng. Nhậm phong nhìn thoáng qua trọng thương Hứa Uyển Oánh, trong miệng nói nhỏ một tiếng. Phía trước, nhậm phong cho rằng Hứa Uyển Oánh là chuối người. Nhưng là lúc này, Hứa Uyển Oánh trong đầu bị phủ đầy bụi ký ức đã bị Nhậm Phong mạnh mẽ xem xét một lần. Thời bỏ này nói ký ức phong ấn, đối với Nhậm Phong tới nói một bữa ăn sáng. Bất quá không biết Hứa Uyển Oánh đang xem quá chính mình ký ức lúc sau, có thể hay không trực tiếp hỏng mất rớt. Thông qua điều tra Hứa Uyển Oánh ký ức, Nhậm Phong biết, Hứa Uyển Oánh ở 6 tuổi thời điểm, liền trở thành giáo đỉnh thánh nữ. Chẳng qua nàng trong đầu, 6 tuổi phía trước ký ức, vẫn luôn đều bị phong ấn. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Đại Hồng Y y chủ giáo từ này phong ấn tượng hơi thở tới xem hẳn là chính là cái này đại hồng y thì chủ giáo bất tích mà này đoạn ký ức lại là ghi lại thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình hiện giờ nhậm phong đã vì bạn cảm tình đã trở nên thực đạm nhưng cho dù như thế ở hắn xem xong này đoạn ký ức lúc sau trong lòng cũng là hơi hơi có chút chấn động đại hồng y thì chủ giáo đúng không nhậm phong nhìn đại hồng y thì chủ giáo liếc mắt một cái khỏe miệng chế nhạo cười các ngươi giáo đình thật là danh tắc ca. mà lúc này Hơi thở thoi thốc đại hồng y di chủ giáo William, tựa hồ đã có điều phát hiện. William trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn. Bất quá sau một lát, William vẫn là giả vờ chấn định, bình tĩnh nhìn nhầm phong. Tội ác! Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi lại có thể giết ta. Bất quá liền tính giết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Ta chủ thần thánh quan huy, trung quy sẽ chiếu sáng lên toàn bộ thăng long đại địa. William thanh âm, chút nào không dậy nổi gọn sóng. Một bộ vì giáo đình vì đại nghĩa khẳng khái chịu chết bộ dáng. Nga! Đúng không? Ta thực chờ mong, cởi bỏ nàng ký ức lúc sau. Ngươi là cái gì biểu tình? nhậm Phong khỏe miệng, nổi lên một mặt tà cười. Kỳ thật liền tính là hắn cũng không nghĩ tới, vị này chuyển sinh tiên sứ, đã từng giáo đình thánh nữ, thế nhưng có như vậy chuyện cũ. Mà giáo đình, từ trước đến nay này đây nhân tử vì đệ nhất giáo lý. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, luôn luôn tự xưng là nhân tử thần thánh giáo đình thế nhưng sẽ làm ra như thế huyết tinh sự tình cái này xoay ngược lại liền tính là nhậm phong cũng là chuẩn bị không kịp nay đoạn ký ức quả thực cùng giáo đình thần thánh quang huy nhân từ hình tượng thành ngược lại nghe được nhậm phong nói đại hồng y ly chủ giáo trong mắt thực rõ ràng hiện lên một tia hoảng loạn không ngươi không thể làm như vậy giờ phút này hắn xem như minh bạch nhậm phong tuyệt đối không phải ba hoa trích trè mà là chân chính đã biết chút cái gì hứa uyển ánh trong đầu phong ấn là William năm đó tự mình bày ra. Một khi tải bỏ. Hậu quả, chỉ sợ không có người so với hắn càng rõ ràng. Thỉnh ngươi không cần làm như vậy. Nghĩ đến những cái đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, đại hồng y dì chủ giáo thanh âm bên trong, mang theo một tia khẩn cầu. Tương đối với đại hồng y dì chủ giáo, hứa huyền ánh còn lại là hơi hơi có chút kinh ngạc. Giờ phút này, nàng cả người tuy rằng bị thương đau nhất, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đại hồng y dì chủ giáo như thế hoảng loạn. Nhớ rõ đã từng ta hỏi qua đại chủ giáo. Hắn nói ta là cô nhi, từ nhỏ bị giáo đình nhẫn uôi. Hay là, này trong đó thật sự có cái gì khúc chiết? Hứa huyển oánh tâm niệm quay nhanh, nhìn đến đại chủ giáo như thế kinh hoàng thất thố, trong lúc nhất thời cũng quên mất chính mình đau đớn trên người. Đối mặt hồng ý gì đại chủ giáo cầu xin. Nhậm phong chút nào không giao động. Một đạo thần hồn chi lực, mạnh mẽ vọt tới hứa huyển oánh trong đầu. Sóng. Một tiếng vang nhỏ, giống như bọt nước tan vỡ giống nhau Phong ấn chi lực bị nhậm phong mạnh mẽ thần hồn giải trừ. a Hứa huyển oánh ôm đầu, phát ra thống khổ tiếng hô. Giờ phút này, nàng cảm giác. Đầu mình, phản phất là tạc nước ra giống nhau, đau nhức vô cùng. Nhưng mà không đến một lát. Hứa huyển oánh chợt một ngốc. Một cổ xa lạ, nhưng là lại quen thuộc ký ức, hiện lên ở trong đầu. Từng man chuyện cũ, giống như phim đèn chiếu giống nhau, ở hứa huyển oánh trong đầu một bức một bức chiếu phim ra tới. Mười mấy năm trước một cái xa xôi tiểu sơn thôn hỏa hừng hực lửa lớn tiểu sơn thôn nội ánh lửa phóng lên cao đem đen nhánh đêm chiếu sáng trong nơi nơi đều là kêu rên mọi người còn có bị đốt trọi thi thể một nam một nữ chính ôm vừa mới trăng tròn hứa uyển anh hoảng sợ nhìn trước mắt nữ tử cùng hứa uyển anh có vài phần tương tự chỉ là lần đầu tiên xuất hiện ở trong trí nhớ lại làm hứa uyển anh sinh ra một loại thân thiết cảm giác lúc này hứa uyển anh đúng là đệ nhất thị giác nàng nhìn đến Ở nàng trước mắt, đúng là ngày thường hiền từ hòa ái đại chủ giáo William, còn có một đội hộ giáo kỵ sĩ. Chẳng qua, nay đó hộ giáo kỵ sĩ trên mặt, bản giáp thượng thế nhưng tràn đầy vết máu. Thế nhưng là tiên thiên thánh thể. Tình báo quả nhiên không sai, xem ra chúng ta giáo đình quan huy, lại thịnh một phân. Trải qua lễ rửa tội, ta giáo đình lại sẽ nhiều một vị thánh nữ. Vài tên hộ giáo kỵ sĩ, vẻ mặt định hót đối William nói. William cũng là hơi hơi gật gật đầu. Vẻ mặt sung sướng Thiên thiên thánh thể, trăm triệu chung không một Mỗi cái thiên thiên thánh thể Là trở thành thánh nữ như một chi tuyển Như thế tuyệt đỉnh thể chất Khó gặp mà không thể cầu Dù cho là giáo đình, đều phải vì này điên cuồng Loại này thể chất Không cần tu luyện, không cần minh tưởng Chỉ cần theo tuổi tăng trưởng Trong cơ thể thần thánh chi lực liền sẽ giống như Ngồi hỏa tiễn giống nhau cọ cọ dâng lên Vì một cái thánh nữ Mà bị đặc năng cục phát hiện nguy hiểm Ở William xem ra này không thể nghi ngờ là huyết kiếm, nhanh lên giết, sau đó hủy thi diệt tích, đừng làm đặc năng cục phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. William nhàn nhạt nhìn thoáng qua, hứa tuyển ánh cha mẹ, lạnh giọng nói. Một người hộ giáo kỵ sĩ trực tiếp tiến lên, hứa tuyển ánh phụ thân theo bản năng ngăn cản. Cú ngay, theo da vàng. Hộ giáo kỵ sĩ một chân đá vào hắn trên ngực, giang rác. Mỗi cái hộ giáo kỵ sĩ đều có nhất định thực lực, hứa tuyển ánh phụ thân chỉ là cái phàng phu tục tử. Hộ giáo kỵ sĩ tùy ý một chân, liền đem hắn xương ngực lạnh sinh sinh đá đoạn. Nội tạng toé khối trực tiếp từ trong miệng phun ra, Hứa Uyển Oánh phụ thân trực tiếp đương trường chết bất đắc kỳ tử. Hộ giáo kỵ sĩ phê tay đem mới vừa trăng tròn Hứa Uyển Oánh đoạt quá, ánh mắt lạnh nhạt. Tựa hồ hắn vừa rồi giết, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể cầu. Hứa Uyển Oánh mẫu thân bỏ lại đây, bắt lấy hộ giáo kỵ sĩ ống quần. "Cầu xin các ngươi, các ngươi muốn cái gì ta đều cấp. Không cần thương tổn ta hài tử." Đem hải tử trả lại cho ta, ta cho các ngươi khái. Lời nói còn chưa nói xong. Phúc, Na ngực, đã bị hộ giáo kỵ sĩ đâm thủng. Dù cho là chết, hứa huyển oánh mâu thân vẫn như cũ cố hết sức vươn tay, hướng về hứa huyển oánh tìm kiếm. Ở đao rút ra nháy mắt, tay cứng đờ, cả người cũng đã bay ngã vào một bên. Ừ, phá thân tiên tiên thánh thể, đã không có giá trị. Hộ giáo kỵ sĩ đối với hứa mâu thi thể phun ra một ngụm nước miếng, khinh thường nói, mẹ con đều là tiên tiên thánh thể đủ để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá này lại như thế nào? Mỗi một cái thánh nữ, cuối cùng kết cục chỉ có một. Đó chính là lấy hoàn bích chi thân, tiến vào thiên sứ chuyển sinh trì. chương 133 thiên sứ báo thủ, làm ta trở thành người tử duệ. Thức mau, trong trí nhớ hình ảnh lập lòe. Toàn bộ thôn trăng người, đều bị giáo đình giết cái sạch sẽ. Như thế khủng bố một màn đem còn ở trong tã lót hứa huyền đánh sợ hãi, không ngừng khóc nỉ non. Đem dấu vết thanh trừ lúc sau. Giáo đình các cao thủ liền bay nhanh rút lui. Nhưng mà hai ngày qua đi, Hứa Huyền Ánh vẫn cứ khóc lớn không ngừng, không ăn không uống, sinh mệnh cũng có suy yếu dấu hiệu. Bất đắc dĩ, đại chủ giáo Huy William trực tiếp sử dụng thần thông thủ đoạn, đem Hứa Huyền Ánh ký ức phong lớn lên. Từ đó về sau, Hứa Huyền Ánh hoàn toàn quên mất trong đầu bóng ma, trở thành giáo đình bên trong thánh nữ, trong miệng cũng tràn đầy giáo đình kia một bộ nhân tử, thần thánh tìm tử đã không có nửa điểm vướng bận, nàng trong cơ thể thần thánh chi lực ngày càng bạo trướng, thức mau, liền thành toàn bộ giáo đình bên trong đại danh đỉnh đỉnh phương Đông Thánh Nữ, vô luận là bề ngoài vẫn là Đức Hạnh, lại hoặc là Thần Thánh hơi thở đều không có nửa điểm tỷ vết. Không. Hứa Hướng... Uyển Hướng... Uyển nhìn trong đầu từng màn, thống khổ run rẩy, hai hàng nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Nhậm Phong chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này, một đôi mắt giếng cổ không gợn sóng. Giờ phút này Hứa Uyển Uyển đơn giản chỉ có ba cái kết cục, hoặc là không tiếp thu được ký ức trực tiếp hỏng mất trở thành một cái xinh đẹp ngốc tử, hoặc là trực tiếp tan nát cõi lòng mà chết, hoặc là chính là ghi khắc trong lòng thù hận, phá sau mà đứng. Đối với Nhậm Phong mà nói, Hứa Huyền Ánh kết cục đến tột cùng như thế nào cũng không quan trọng. Hắn là cương thi, là bạn. Người thường sinh ly từ biệt, ở Nhậm Phong trong mắt cũng không có bao lớn cảm xúc, trừ phi Nhậm Phong tín đồ. Nếu không Nhậm Phong có thể tùy ý thờ ơ lạnh nhạt người khác sinh tử. Bất quá giờ phút này, Nhậm Phong vẫn là hy vọng Hứa Huyền Ánh có thể tiếp thu hiện thực phá sau mà đứng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể cho chính mình mang đến lớn hơn nữa trợ giúp. Giờ phút này, Hứa Uyển Oánh vẫn như cũ ở ôm đầu khóc giống. Từng mang chuyện cũ hiện lên, Hứa Uyển Oánh tựa hồ căn bản vô pháp tiếp thu. Trên mặt thần thánh chi sắc đã biến mất không thấy, thay thế là vô tận dữ thợn. Hàm răng gắt gao cắn môi đỏ, đỏ tươi máu theo khỏe miệng cấp tốc chảy xuôi. Bởi vì ký ức sơ khai, nàng có thể phi thường rõ ràng nhìn đến, chính mình chỉ là một tháng tân sinh nhi thời điểm có bao nhiêu hạnh phúc lúc mới sinh ra phụ thân vui vẻ giống cái hài tử mẫu thân đem nàng thật cẩn thận che chở trong lựu trùng cẩn thận bú sữa nhưng mà theo William xuất hiện hết thể đều thay đổi huyết mãn nhãn đều là huyết nhìn đến cha mẹ trước khi chết hai đôi mắt vẫn cứ tràn ngập tiếc nuối nhìn chính mình Hứa Huyền Ánh đột nhiên cảm thấy chính mình tâm nứt ra giặc một tiếng giòn vang thiên sứ chi tâm thế nhưng sinh sôi vỡ ra Một ngụm tâm đầu huyết từ hứa huyền đánh trong miệng phun ra. Nhưng mà giờ phút này nàng lại uổng nếu chưa giác. Hai mắt giống như sói đói, gắt gao nhìn chằm chằm William, tràn đầy báo thù ngọn lửa. Ngập trời lệ khí từ trên người nàng bùng nổ. Cha mẹ ta, giáo đình, thế nhưng giấu ta 20 năm, nguồn ta còn tự xưng là giáo đình thánh nữ, thật là buồn cười, buồn cười a. Ha ha ha. Ách. Hứa huyền oánh ngửa mặt lên trời gào giống, cấp giận công tâm. Lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thiên sứ chi tâm, đã băng thoái. Giờ phút này nàng, nguy ở sớm tối. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Hứa huyển ánh nhìn về phía một bên William, trong mắt toán độc chi sắc đại thắng. Giờ phút này hứa huyển ánh, nơi nào còn có cái gì kết cấu. Hơn nữa nàng thiên sứ chi tâm đã băng thoái, thiên sứ chi lực sớm đã vô pháp sử dụng. Nhưng là, ngập trời hận ý, lại vẫn như cũ thật sâu khắc vào hứa huyển ánh trong óc bên trong. Lúc này nàng đã bị thù hận hướng hôn đầu vóc, tùy tay nhặt lên trên mặt đất một khối gạch thạch, giống điên rồi giống nhau, hướng tới William đốt chọi cái chán em tới. Đang, một tiếng kim minh thanh âm truyền đến. William giờ phút này tuy rằng đã bị khống chế, nhưng tốt xấu cũng là giáo đình đại hồng y hệ chủ giáo, thân thể phòng ngự tự nhiên không phải kẻ hèn một khối bình thường cũng đã là có thể tạp phá. Hơn nữa hứa hướng... uyển ánh đã không có thiên sứ chi lực, thiên sứ chi tâm hỏng mất, sinh mệnh nguy ở sớm tối. Nhưng cho dù như thế, Hứa Huyền Ánh lại tựa như mất trí giống nhau, chỉ là cứng đờ lặp lại động tác. Nàng công kích không có thương tổn đến đại chủ giáo một phần, tương phản tay cũng đã bị bén nhọn cục đá góc cạnh mài ra máu tươi. Rốt cuộc, giang rắc. cục đá ở lặp lại đánh dưới, trực tiếp rách nát mở ra. Hứa Huyền Ánh bất lực nằm liệt ngồi dưới đất, hai mắt bên trong thanh lệ chảy ròng. Lúc này William nhìn đến sự tình đã bại lộ, trên mặt giả dối nhân từ sớm đã biến mất không thấy, ngược lại là giữ tợn phá lên cười. Ha ha, ta liền biết, Hoàng Bỉ cẩu trước sau dưỡng không thân. Đến đây đi, giết ta vì ngươi cha mẹ báo thù. Vì giáo đỉnh Quang Huy, ta không oán không hối hận, liền tính là lại đến một lần, ta cũng vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Đáng tiếc, ngươi hiện tại liền giết ta đều làm không được. Vô năng Hoàng Bỉ cẩu, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Tựa hồ biết chính mình khó thoát vừa chết, William không hề cố kỵ, từng câu lời nói tựa như giết người chu tâm. Sư phụ, bọn họ. Phong Linh Nhi nghi hoặc nói. Nhậm Phong làm cái cấm thanh thu thập, duỗi tay một lòng tay. Một đạo kim mang bắn vào Phong Linh Nhi giữa mày. Này nói kim mang là về hứa huyền oánh ký ức. Sau một lát, Phong Linh Nhi cũng biết hứa huyền oánh quá khứ. Nhìn bất lực hứa huyền oánh, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Hứa huyền oánh cũng là cái người đáng thương a. Thậm chí so với chính mình, càng muốn đáng thương rất nhiều. Chính mình ít nhất biết kẻ thù là ai, còn có một tiêu báo thù cơ hội. Chính là nàng đâu? Bị phong ấn ký ức Ước chừng vì kẻ thù hiệu lực 20 năm. Đến cuối cùng ký ức giải trừ, lại liền thân thủ báo thủ năng lực đều không có. Cấp, dùng cái này. Cuối cùng, Phong Linh Nhi nhìn không được. Trong tay hỏa lân một bối, đem chuôi kiếm đệ hướng hứa Uyển oánh. Hứa Uyển oánh mở mịt nhìn Phong Linh Nhi liếc mắt một cái. Cảm, cảm ơn. Không nghĩ tới, đến cuối cùng, thế nhưng là phía trước thù địch, hướng chính mình vươn viện thủ. Cái này kết cục, ở hứa Uyển oánh xem ra. Thực sự có chút buồn cười. Ở hứa huyền ánh nắm lấy hỏa lân nháy mắt. William trên mặt, rốt cuộc hiện ra một mặt sợ hãi. Hắn hiện tại vô pháp hành động, hơn nữa bị trọng thương. Liên tính là một phạm nhân, cầm thượng phẩm linh khí cũng có thể dễ dàng phá vỡ hắn phòng ngự. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ chỉ là sinh hạ ngươi. Mà chân chính nuôi nấng ngươi, là giáo đình, là ta hiểu không? Sống còn dưới, William thanh âm có chút của loạn. Phi, thật là không biết xấu hổ. Phong Linh Nhi khẽ gắt một tiếng, nhìn William ánh mắt lạnh lẽo liên tục. Nhân ra vốn dĩ có một cái hoàn mỹ thơ hấu. Kết quả bị giáo đình hủy hoại cái sạch sẽ. Như thế cũng liền thôi, còn đem nàng ký ức phong ấn, làm nàng làm 20 năm còn rối. Nay chờ làm, thế nhưng còn nói như thế tráng lệ huy hoàng. Thật đúng là nhân tử. Hứa huyền ánh cũng không có đáp lại William nói. Chỉ là lập tức đi đến William bên người, đôi tay giống như máy móc nâng lên. Sì. Sì. Nhất kiếm. Lại nhất kiếm. Chắc hạ, nâng lên, tuần hoàn lập lại. William thống khổ tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, lại căn bản vô pháp giao động trước mắt vị này đã từng thiên sứ, thánh nữ báo thủ quyết tâm. Giờ phút này nàng không có minh xác mục tiêu. William trên người mỗi một chỗ, đều là nàng mục tiêu. Không biết qua bao lâu. William tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, dần dần không có động tĩnh. Bị loạn kiếm sống sờ sờ căm chết đại hồng y lìa chủ giáo, chỉ sợ tại giáo đỉnh ghi lại bên trong. William cũng coi như là đệ nhất vị Cảm Cảm ơn Hứa huyển oánh hai mắt vô thần Gian nan đi rồi hai bước Đem hỏa lân kiếm đặt ở phong linh nhi trong tay Ngay trong nháy mắt này Hứa huyển oánh tựa như mất đi chống đỡ Thân mình hướng về một bên đảo đi Nhậm phong nhìn đến hướng về chính mình đảo tới hứa huyển oánh Khẽ tao mày Hắn vốn định tránh ra Nhưng là cuối cùng Nhậm phong vẫn là không có làm như vậy Nhẹ nhàng nâng khởi tay Đem hứa huyển oánh tiếp được Giờ phút này Nhậm Phong tự nhiên biết, ở William sau khi chết, hứa huyền ánh đã mất đi chống đỡ động lực. Vốn dĩ thiên sứ chi tâm băng thoái, chính là nàng sinh mệnh cuối. Nhưng làm mánh liệt báo thủ chi tâm vẫn luôn chống đỡ nàng kiên trì tới rồi hiện tại. Ai, đem nàng tăng đi. Nhậm Phong than nhẹ một hơi, nhẹ giọng nói. Nhưng mà đúng lúc này, hứa huyền ánh ngơ ngẩn nhìn Nhậm Phong, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Ta không cam lòng, làm ta trở thành người tử duệ. chương 134 âm dương đồng thể. Quang Minh cùng Hắc Cám cùng tồn tại. Cầu xin ngươi, cứu ta. Hứa Uyển oánh thanh âm, vẫn như cũ ở nhậm phong bên thai quanh quẩn. Có lẽ đối với nàng mà nói, giờ phút này, kẻ hèn một cái đại hồng y yả chủ giáo, còn vô pháp hóa giải nàng nội tâm thù hận. Chỉ có chính mắt chứng kiến giáo đình hủy diệt, mới là nàng lớn nhất theo đuổi. Bất quá cái này thỉnh cầu, lại làm nhậm phong hơi hơi sửng sốt. Trước mắt hắn tuy rằng đã trở thành bạn, nhưng là cương thi năng lực còn ở. Cắn người thời điểm, lưu lại một giọt tinh huyết. Như vậy bị cắn người kia liền sẽ trở thành hắn hậu duệ. Chẳng qua trước mắt Hứa Viễn Ánh, Thiên sứ Chi Tâm đã băng vái, một thân thực lực biến mất hầu như không còn, chỉ là hưởng có một bộ đẹp túi ra thôi. Liên tính trở thành cương thi, nếu Nhậm Phong mặc kệ mặc kệ nói, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể tới rồi phi cương cấp bậc. Muốn càng tiến thêm một bước, trừ phi thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm, nếu không khó càng thêm khó. Nhìn đến Nhậm Phong không giao động, Hứa Viễn Ánh vẫn như cũ đau khổ cầu xin, cứu cứu ta. Ta biết về thiên sứ chuyển sinh trì bí mật. Ân, Thiên sứ chuyển sinh trì. Nhâm phong khẽ như mày. Nay thiên sứ chuyển sinh trì, đối với giáo đình tới nói, cũng coi như là trí bảo. Nếu có thể làm tới tay khai phá một chút nói, có lẽ cùng tiểu cường giống nhau, có thể khai phá ra không ít tân công năng. Nếu như vậy, ta đây liền phá cái lệ. Nhậm phong thanh âm đạm mạc. Hán bốn chính là nhân loại linh hồn, đối với hút máu chuyện này, cũng không khát vọng. Nhưng thân là bạn hắn cũng đồng dạng không bài xích giờ phút này hứa huyền ánh liền nằm ở nhậm phong trong lòng ngực nhậm phong khẽ miệng hai chỉ ngắn ngủn răng nanh dò ra tiếp theo nháy mắt này hai chỉ răng nanh liền đâm vào hứa huyền ánh cổ lạnh lẽo dị vật cảm làm vốn dĩ trọng thương hấp hối hứa huyền ánh nháy mắt cảm giác cổ chợt lạnh ngay sau đó trong cơ thể máu như là bị thứ gì hấp dẫn giống nhau hướng về cổ một bên dũng đi vốn dĩ nàng cho rằng cái này quá trình khẳng định phi thường thống khổ nhưng hiện tại cảm thụ được máu lưu động, không biết vì sao, hứa huyền ánh trong lòng thế nhưng có một loại phi thường thoải mái cảm giác. Giờ phút này, máu tươi theo tuyết trắng cổ chạy xuống dưới. Ân. ngọt, Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt. Người bình thường huyết, trên cơ bản đều là tanh màn vị. Nhưng trước mắt hứa huyền ánh, máu bên trong thế nhưng có một tia ngọt lành hơi thở. Nhậm Phong trong đầu hiện lên một loại khả năng tính. Trận phân ra một bộ phận tâm thần, tham hướng hứa huyền ánh kinh mạch. Đốn sau một lát, nhậm Phong ánh mắt sáng lên. Thế nhưng là trí dương chi thể. Chẳng lẽ nói, giáo đình cái gọi là tiên thiên thánh thể chính là chí dương chi thể một loại khác xương hô sao? Nhậm Phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Vốn dĩ trí dương chi thể máu cùng kim long máu giống nhau. Đối với âm tà chi vật tới nói đều là khắc tinh. Nếu đổi thành bình thường cương thi, giờ phút này nói không chừng sớm đã đương trường chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là Nhậm Phong bất đồng. Ra con trước, thân thể hắn đã bị hệ thống hơi cải tạo. Bất luận là chí dương máu, vẫn là kim long máu. Đối với Nhậm Phong tới nói, đều là đại bổ chi vợ. Không biết trí dương chi thể, trở thành cương thi lúc sau sẽ là bộ dáng gì? Trước kia có lẽ đều không có cái này tiền lệ. Nhậm Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bình thường cương thi, liền tính gặp được trí dương chi thể, thuần dương máu chỉ sợ cũng sẽ nháy mắt làm này chết bất đắc kỳ tử. Căn bản không có khả năng đem có được trí dương chi thể người chuyển hóa thành cương thi. Giống Nhậm Phong loại này không sợ thuần dương máu cương thi chỉ sợ trừ bỏ những cái đó thần long thấy đầu không thấy đuôi mặt khác tam đại cương thi thủy tổ ở ngoài ở cũng tìm không ra tới mấy cái nhậm phong lúc này cũng không cấm âm thầm tò mò lên vì có thể làm hứa tuyển ánh dung hợp tinh huyết thành công nhậm phong ở tinh huyết bên trong lại rót vào một tia kim long chi khí ở hỗn loạn kim long chi khí tinh huyết tiến vào hứa tuyển ánh trong cơ thể nháy mắt với anh một cổ đặc thù khí thế từ hứa tuyển ánh trên người bộc phát ra tới nhậm phong phát hiện Vốn dĩ đã nứt thành vài miếng thiên sứ chi tâm, thế nhưng ẩn ẩn có khôi phục hiện tượng. Hứa Uyển oánh trên người khí thế, giờ phút này cũng kế tiếp bò lên. Nay cổ khí thế cũng chính cũng tà, phân một tà một hữu, chiếm cứ ở Hứa Uyển oánh hai sườn. Cuối cùng, chính tà đối lập. Hai cổ khí thế lẫn nhau tranh đoạt thân thể quyền khống chế, lấy Hứa Uyển oánh thân thể vì chiến trường, chiến đấu lên. Hai cổ khí thế chẳng phân biệt lớn nhỏ, dạng co không dưới. Giống như một cái thái cực đồ án giống nhau. Ở hứa huyển ánh quanh thân bay nhanh chuyển động. Cùng với hai cổ khí thế nói cho chuyển động, hứa huyển ánh chung quanh phòng cũng bị kéo lên. Tốc độ gió cũng càng lúc càng lớn, trên mặt đất william am thi thể, thế nhưng trực tiếp bị cuốn bay mấy thước. Lực lượng, lực lượng lại về rồi. Hứa huyển ánh nhìn chính mình đôi tay, vẻ mặt không thể tin tưởng. Giờ phút này, nàng cảm thấy chính mình trong cơ thể. Hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản lực lượng, chính lẫn nhau kết hợp. Hơn nữa, này hai loại lực lượng, đều có thể vì nàng sử dụng Cùng với hai cổ lực lượng kết hợp, hứa huyển ánh trên người khí thế bay nhanh bạo trướng lên. Ngay cả lục đại trận tướng, giờ phút này cảm nhận được hứa huyển ánh quanh thân khí thế, cũng sôi nổi thay đổi sắc mặt. Này khí thế! Hảo Cường! Phong Linh Nhi che miệng kinh hồ, một đôi mắt tím bên trong tràn ngập kinh ngạc. Ta có thể cảm giác được nàng trong cơ thể thần thánh lực lượng sống lại. Đại gia cẩn thận, nàng vẫn như cũ có khả năng sẽ cùng chúng ta là địch. Kim Giáp khó được một hơi nói ra như vậy trường một đoạn lời nói nhìn mặt khác chúng tướng liếc mắt một cái, cẩn thận để phòng lên. xôn xao, mậu khải quanh thân, dây đằng lượn lờ, ẩn ẩn đem hứa tuyển ánh vây quanh. tựa hồ chỉ cần hứa tuyển ánh có một chút định ý, liền phải đem nàng treo cổ. tuy rằng, liền trước mắt hứa tuyển ánh khí thế tới nói, này đó dây đằng có lẽ đã đối nàng căn bản khởi không được nửa điểm hiệu quả. không quan hệ, không cần như vậy khẩn trương. Nhậm phong hơi hơi vây vây tay, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này hứa trên người có một cổ thân thiết hơi thở. Này chẳng lẽ chính là hậu duệ hơi thở sao? Nhậm phong thầm nghĩ trong lòng. Mà ở giờ phút này. anh, Hứa Uyển đánh trên người, đột nhiên buộc phát ra một cổ phi thường khủng bố khí thế. Nay cổ khí thế, thần thánh mà lại tà ác, làm người có một loại nói không nên lời cảm giác. Đồng đồng Tựa hồ phát hiện cái gì, đứng ở trên một cục đá lớn ước lượng nổi lên chân. Các người mau xem nàng sau lưng. Đồng đồng rôi tay chỉ hướng hứa Uyển đánh sau lưng. Mọi người hơi hơi sừng sốt. Sức khác hướng tới đồng đồng sở chỉ địa phương nhìn lại. Này, đây là... Hứa huyển ánh bối thượng hai chỉ mang theo vết máu cánh chim, không biết khi nào thế nhưng đã bóc ra xuống dưới. Mà ở cánh chim bóc ra địa phương, lại cố lấy hai cái bọc nhỏ. Tựa hồ có thứ gì, muốn phá. Thân mà ra. Giang rắc. Giang rắc. Hai tiếng trứng gà phá xác thanh âm vang lên. Hai chỉ mới tinh cánh chim, đột nhiên từ hứa huyển ánh trắng tinh phía sau lưng thượng phanh ra tới. Hai chỉ cánh chim, tối sầm. Một bạch. Màu trắng cánh chim thượng. Thần thánh hơi thở vô cùng nồng liệt, so với phía trước còn muốn nồng đậm mấy lần. Đến nỗi màu đen cánh chim. Giữ tợn ấm lánh, sa đoạn, thú hợ, điên cuồng. Tựa như là đủ loại mặt trái năng lượng kết hợp thể giống nhau, gần như sở hữu hắc cám hơi thở, toàn độ ngưng tụ ở màu đen cánh chim phía trên. Lại xem hứa huyển ánh sau đầu. Đã từng thuộc về thiên sứ thánh khiết Quang Luân, sớm đã biến mất không thấy. Thay thế, thế nhưng là một bộ thái cực đồ Một đen một trắng ba quang lưu chuyển, thoạt nhìn rất là đổ sộ. Giờ phút này, cảm thụ được hứa huyền ánh trên người khí thế, tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ có Tô Thiền Vân, ngơ ngẩn nhìn kia một đen một trắng cánh chim, trong miệng nhỏ giọng nỉ non. Này, đây là Quang Minh cùng Hắc Cám sao? Dựa vào bản thân chi lực, sáng lập Quang Minh cùng Hắc Cám cùng tồn tại. Chẳng lẽ, hắn thật sự chính là hồ tộc điển tịch trung sở ghi lại? Tô Thiền Vân tựa hầu nghĩ tới cái gì, nháy mắt hoa dung tất sắc. Một đôi tinh xảo tay ngọc vội vàng giấu thượng môi, đôi mắt đẹp nhìn về phía cách đó không xa đạm cười nhầm phong. Ánh mắt bên trong, bao hàm quá nhiều quá nhiều cảm xúc. chương 1357 bảy đại trận tướng tế tụ, thiên phạt buông xuống. Hứa Hướng... huyển ánh sau đầu thái cực quang luân càng chuyển càng nhanh. Hai chỉ cánh chim thượng hơi thở, cũng càng ngày càng khủng bố. Thực lực chính lấy cực nhanh tốc độ bò lên. Nhưng mà đúng lúc này, thiên điệu chi gian, trận chuyển đến một đạo hữu áp Bao gồm phong ở bên trong mọi người sắc mặt đều nháy mắt đại biến giờ phút này ngay cả nhậm phong đều có chút không thở nổi không tốt là thiên đạo chi lực hiện giờ hứa tuyển oánh thực lực đã siêu việt thiên đạo sở cho phép phạm vi tô thiển vân run giọng nói trừ bỏ bạch xa ở ngoài còn lại trận tướng dung hợp thái cổ thập hung sau thực lực cũng đã siêu việt trước mắt thiên địa cấm chế sở cho phép phạm vi nhưng là mười hung tàn hồn là phi thường đặc thù tồn tại Liên tính một không cẩn thận vận dụng siêu việt hiện thế lực lượng thiên đạo trừng phạt buông xuống thời điểm Nhằm vào, cũng chỉ là thái cổ thập hung. Chỉ cần ở thiên đạo trừng phạt buông xuống phía trước, đem 10 hung chi hồn thu vào trong cơ thể. Cấm chế quy tắc liền sẽ bởi vì không có mục tiêu mà đình chỉ thiên đạo trừng phạt. Nhưng là giờ phút này, Hứa Uyển oánh tình huống lại bất đồng. Nàng nhưng không có dung hợp thái cổ thập hung. Thiên đạo trừng phạt lực lượng chính là buôn nàng bản thân đi. Tuy rằng nói hiện giờ Hứa Uyển oánh lực lượng tăng lên không ít, nhưng là nàng đối mặt chính là thiên đạo quy tắc. Ở thiên đạo trừng phạt dưới, Đừng nói là nàng. Liên tính là thánh nhân đích thân tới, đều không thể ngăn cản, chỉ có thể dùng đại thần thông thủ đoạn tranh né quy tắc. Liên tính hứa huyển oánh lại cường, nhiều nhất cũng chính là điệu tiên tiêu chuẩn. Lại có thể nào để đến qua thánh nhân? Mọi người nhìn về phía hứa huyển oánh khi, trên mặt đều không khỏi nổi lên đồng tình chi sắc. Thật vất vả sống sót, biến cường, báo thủ có hy vọng. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng đưa tới thiên đạo trừng phạt. Ở thiên đạo trừng phạt dưới, chủ định là hồn phi phách tán kết cụ. Không có tiền sinh kiếp sau, không có nhân quả. Cả ngươi tồn tại dấu vết. Chú định sẽ bị thiên đạo chi lực hủy diệt. Nhậm phong trong lòng trầm xuống. Thật vất vả bồi dưỡng ra một cái như bức thủ hạ, thế nhưng khiến cho thiên đạo chú ý. Muốn hay không như vậy hố. Đối với nhậm phong tới nói, hứa Uyển oánh thực lực cũng không tính qua xuất chúng. Dù cho hứa Uyển oánh trước mắt thực lực đã siêu việt thiên đạo sở cho phép phạm vi, nhưng là so với hắc Long trúc mặc, thực lực của nàng vẫn như cũ kém một mảng lớn. Hiện giờ đạo thứ hai thiên địa cấm chế đã bắt đầu tan vỡ. Thiên đạo đối siêu Việt hiện thế lực lượng, giám thị chỉ biết càng ngày càng tùng. Tin tưởng không dùng được bao lâu, chúc mặc liền sẽ trở lại quỷ đầu sơn, thực hiện hắn ngay lúc đó hứa hẹn. Chân chính làm nhậm phong để ý. Là hứa huyền oánh thuộc tính, còn có thiên phú. Hứa huyền oánh, có thể là trên thế giới cái thứ nhất âm dương đồng thể cương thi. Hơn nữa có dương thuộc tính, hắn thất tinh luyện thần trận pháp, bảy đại trận tướng liền có thể toàn bộ gom đủ Một khi bảy đại trận tướng gom đủ, lấy Thất Tinh luyện thần trận pháp vi lực, liên tính là lúc này Nhậm Phong, lấy toàn lực ra tay, đều không thể đem này phá rớt. Nhậm Phong là cái gì thực lực? Hiện tại Nhậm Phong, tuy rằng là bản trung thấp kém nhất, nhưng cũng là thật đánh thật có thể cùng đại La Kim tiên 5 năm, năm khai tồn tại. Này cũng liền ý nghĩa, liên tính đại La Kim tiên đích thân tới, đều không thể phá vỡ Thất Tinh luyện thần trận pháp. Làm Hứa hướng... Huyền Oánh liền như vậy táng thân ở Thiên Đạo Trường phía dưới. Kia đã có thể quá mệt Nhậm Phong tâm niệm quay nhanh, khổ tư giải quyết phương án. Thật mau, Nhậm Phong trước mắt sáng ngời. Hứa Uyển Oánh, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Nhậm Phong chợt quát một tiếng. Giờ phút này Hứa Uyển Oánh cũng bị thiên đạo lực lượng sở kinh sợ, chính không biết làm sao. Đột nhiên nghe được Nhậm Phong hét to thành, đột nhiên bị dọa một cái giật mình. Nhậm Phong giờ phút này, nhưng không rảnh lo Hứa Uyển Oánh suy nghĩ cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi có bằng lòng hay không, trở thành ta quỷ đầu sơn thứ bảy danh trận tướng. Hứa Uyển Oánh hơi hơi sửng sốt. Bất quá lúc này, nàng cũng coi như là trở thành nhậm phong tử duệ. Nhậm phong mệnh lệnh, Hứa Uyển Oánh tự nhiên không dám vi phạm. Nghe được nhậm phong đặt câu hỏi, ngốc đầu ngốc náo gật gật đầu. Giờ phút này, không trung bên trong, kiếp Vân Hậu phát tím. Thiên đạo trừng phạt đang ở ngưng kết. Liên đến Tiệp Vân, liên tính là giờ phút này nhậm phong đi nghịch kiên, chỉ sợ kết cục cũng chỉ có hồn phi phách tán. Nhậm phong không kịp nghĩ nhiều. Trận tướng quý vị, thất tinh luyện thần trận pháp tức khắc quang mang đại thịnh, Từng đạo giấu tay ở nhậm phong trong tay ngưng kết, cách không đánh vào hứa tuyển ánh trong cơ thể. Khải, nhậm phong nhẹ giọng vừa uống. ông, chỉ một thoáng, toàn bộ thất tinh luyện thần trận pháp lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển lên. hứa tuyển ánh đột nhiên phát hiện thân thể của mình đột nhiên không chịu không chế, lấy cực nhanh tốc độ phiêu khởi, rơi xuống quỷ đầu sơn phía đông bắc hướng. cùng lúc đó, đông đông, mộ khải, kim giáp, tô thiển vân, thanh bạch nhị xả, lục đại trận tướng cung sôi nổi thần sắc một túc. Bọn họ giờ phút này, cũng cảm thấy trận pháp triệu hoán. Mậu Khải, Tây Nam khôn vị. Đồng Đồng, Tây Bắc cấn vị. Kim Giác. Từng tiếng hét to vang lên. Mỗi cái trận tướng, đều chạm trở về thuộc về chính mình trận pháp vị trí. Thất tinh luyện thần, trận thành. với anh, cùng với cuối cùng một cái trận tướng, chạm hảo vị trí. Vốn dĩ màu lam không chung bên trong, bắt đầu thất tinh trận buộc phát ra lộng lây quan mang. Thậm chí liền thái dương ánh sáng đều ở một cái chớp mắt chi gian ảm đạm thất sắc. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Bắt đầu thất tinh, bảy đại tinh tú. Mỗi một viên tinh tú phía trên đều nở rộ ra một tia sáng mang. Mỗi một đạo thần quang nhan sắc khác nhau, lấy mắt thường khó gặp tốc độ cấp tốc giảm xuống. Cuối cùng, bảy màu thần quang phân biệt đem bảy đại trận tướng bao phủ. Ầm vang. Toàn bộ thất tinh luyện thần trận pháp trận hung hăng chấn động lên. Khoảnh khắc chi gian, Đất dung núi chuyển. Quỷ đầu Sơn bốn phía, thổ địa không ngừng chấn động. Cách đó không xa mặt khác ngọn núi, có thế nhưng trực tiếp nhảy nước ra mở ra. Sơn băng địa liệt, thừa như tận thế. Nhưng mà ở thất tinh luyện thần trận pháp dưới quỷ đầu Sơn, lại đổ sổ bất động. Sau một lát, đại địa đình chỉ chấn động. Bảy màu thần quang, cũng bị thất tinh luyện thần đại trận hấp thu xong, Đến tận đây, trần thành. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đại bản doanh an toàn cấp bậc tăng lên. Thiên địa đại kiếp nạn nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành tiến độ 5. Đinh! Chúc mừng ký chủ, bảy đại trận tướng quý vị. Thiên địa đại kiếp nạn nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành tiến độ 5. Trước mắt nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành tiến độ vì 40 Hệ thống thanh âm vang lên, nhậm phong cuối cùng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vốn gì hắn cho rằng, chỉ biết có 5 hoàn thành tiến độ, không nghĩ tới thế nhưng ước chừng có 10 không. Như vậy chẳng phải là nói. Hắn có hai cái đại lễ bao. Thật là trời cũng giúp ta. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Giờ phút này, mục đích của hắn chỉ có một. Đó chính là lợi dụng hệ thống mở UG. Phía trước Nhậm Phong phát hiện, mỗi lần mở ra thần bí đại lễ bao thời điểm, đại lễ bao nổi khen thưởng đều sẽ cùng hắn sở gặp phải sự kiện có quan hệ. Hiện giờ tình huống, không thể không nói, phi thường nguy cấp. Nếu mở ra đại lễ bao nói, có lẽ sẽ tìm được, đối kháng thiên đạo chế tải phương pháp. Húng chi, hiện tại Nhậm Phong. Mở ra đại lễ bao cơ hội, ước chừng có hai lần Hệ thống, mở ra tay mới đại lễ bao. Nhầm phong thầm nghĩ trong lòng. Mà giờ phút này, đạo thứ nhất thiên phạt, đã giáng xuống. Một cổ mênh mông đến cực điểm lực lượng tinh thần, trực tiếp hướng về hứa tuyển oánh trong đầu hoành kích mà đi. chương 136 đột nhiên không kịp phòng ngừa, Thinh linh xảy ra sưng hô. Đinh! Lễ bao mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được cấm thuật tế Thiên Tri Mạc sử dụng quyền. Hệ thống nhắc nhở âm, ở nhậm phong trong đầu vang lên. Thế Thiên Tri mạc. Hơn nữa, vẫn là cấm thuật. Nhậm Phong trong lòng hơi hơi sửng sốt. Cấm thuật là cái gì, Nhậm Phong cũng không hiểu biết. Bất quá thực mau, Thế Thiên Chi Mạc giải thích, liền truyền vào Nhậm Phong trong óc bên trong. Giải thích, chỉ có đơn giản một câu. Thế Thiên Chi Mạc, thượng cổ cấm thuật trí nhất, nhưng lừa gạt đại đạo. Bởi vì là thượng cổ cấm thuật, cho nên ký chủ trước mắt chỉ có một lần thi triển cơ hội. Ở cấm thuật sau khi giải thích mặt, còn có như vậy một hàng chữ nhỏ. Giờ phút này, Nhậm Phong không kịp nghĩ nhiều ở đạt được cấm thuật tế thiên chi mạc nháy mắt sử dụng phương pháp cũng đã thật sâu khắc vào nhậm phong trong đầu tuy rằng tiết núi chính là trước mắt chỉ có thể sử dụng một lần bất quá đối với hóa giải trước mắt nguy cơ tới nói không thể nghi ngờ là đủ dùng can khôn chuyển lục hợp bát hoang chắc cấm dương thế thiên chi mạc khải cùng với nhậm phong hét to tiếng động trong cơ thể thần lực tựa như vỡ đê hồng thủy giống nhau phun trào mà ra hứa chuyển ánh trung quanh không khí bên trong tương đạo thần lực nương kết dần dần hiện ra quỷ dị hoa văn Này đó hoa văn phía trên, yêu dị hồng quang hiện ra. Sau một lát, không khí thế nhưng vặn vẹo lên, hình thành một cái nửa trong suốt quần sáng. Quần sáng, trực tiếp khoác ở hứa huyển ánh trên người. Liên ở hứa huyển ánh quần sáng thêm thân trong ngáy mắt. Không trung bên trong hậu phát tím thiên đạo kết vân, chật chi gian đột ngột run rẩy vài cái. Phát ra kia nói công kích, cũng đột nhiên ngừng ở giữa không chung. Tựa hồ là đã không có mục tiêu giống nhau. Không khí như là đột nhiên đình trệ. Mắt khắc trận tướng trận mắt há hốc mồm nhìn trên bầu trời tạm một nửa công kích, sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là tình huống như thế nào? Ta Mậu Khải sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên mỗi ngày nói kiếp vân. Mậu Khải gãi gãi đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn không trùng, nhưng hiện tại thiên đạo công kích, vì cái gì đột nhiên dừng? Không chỉ là Mậu Khải, Mặt khắc trận tướng cũng vẻ mặt một bước, hai mặt nhìn nhau. Đây chính là thiên đạo kiếp vân a, chỉ có ở xúc phạm thiên đạo là lúc mới có thể buông xuống. Mỗi một đóa thiên đạo kiếp vân, sở ẩn chứa chính là đại đạo quy tắc cấm chế chi lực. Chỉ sợ toàn bộ thế gian, đều không có người có thể ở thiên đạo kiếp vân trừng phạt hạ bình yên vô sự. Chính là, trước mắt một màn, thực sự làm cho bọn họ có chút khó có thể tin. Thiên đạo công kích, thế nhưng ngừng. Hơn nữa, tự hồ như là mất đi mục tiêu giống nhau, toàn bộ thiên đạo kiếp vân không ngừng run rẩy Kiếp vân ốc, vừa rồi còn cảm ứng được, không thuộc về cái này thế gian năng lượng tồn tại. Như thế nào hiện tại Luồng năng lượng này nơi phát ra đột nhiên không có đâu. Phong Linh Nhi nhìn nhầm Phong, như suy tư gì. Trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, chẳng lẽ là sư phụ vừa rồi. Nhưng mà Phong Linh Nhi nói còn chưa nói xong. Linh Nhi, đừng nói bậy. Một đạo quát nhẹ chuyển đến. Nói chuyện, là Tô Thiền Vân. Phong Linh Nhi bị bất thình lình tiếng quát hoảng sợ, khó hiểu nhìn Tô Thiền Vân. Mà Tô Thiền Vân còn lại là hơi hơi lắc lắc đầu, làm cái cấm thanh thu thập. Sau đó, nâng lên xanh nhạt ngón tay, chỉ chỉ bầu trời. Phong Linh Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhắm lại miệng. Hiện giờ Thiên Đạo Kiếp Vân còn ở, lấy Thiên Đạo đại uy năng, rất có khả năng bọn họ tùy tiện nói một lời, liền sẽ khiến cho Thiên Đạo chú ý. Mọi người nín thở ngưng thần, liền đại khí cũng không dám ra, chỉ là yên lặng nhìn trời. Cuối cùng, Thiên Đạo Kiếp Vân cũng chỉ có thể ở bất đắc dĩ bên trong tan đi. Không trung bên trong, Thái Dương lại lần nữa xuất hiện. Bốn phía cảnh sắc trong sáng lên, tựa hồ phía trước Thiên Đạo Kiếp Vân chưa bao giờ xuất hiện quá. Này, nay liên xong việc. Thiên đạo kiếp vân, chỉ là ra tới gào to một chút, liền không có. Cảm giác đầu có điểm mơ hồ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chút không hiểu ra sao. Mà Tô Thiển Vân, một đôi mê người hồ mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Lừa gạt thiên đạo, thế nhưng có như vậy thần thông thủ đoạn. Tô Thiển Vân thật sâu nhìn nhậm phong liếc mắt một cái, tiền bối thật là đại thần thông giả, ta Tô Thiển Vân quả nhiên không có cùng sai người. Nhậm phong nghe xong Tô thiền Vân nói đôi mắt nhíu lại. Hàn tổng cảm giác, tô thiển vân tựa hồ lời nói có ẩn ý. Hơn nữa, tô thiển vân từ gia nhập quỷ đầu sơn lúc sau tín ngưỡng chi lực cũng không có truyền đến. Bất quá biểu hiện sắc trung thành và tận tâm không thể bắt bẻ. Về điểm này, kỳ thật nhậm phong đã sớm chú ý tới. Hơn nữa càng vì quỷ dị chính là, tô thiển vân biết đến tựa hồ quá nhiều, bao gồm giáo đình lực lượng, đại hồng y ly chủ giáo thần thuận đều bị nàng nhìn thấu. Mãi cho đến sau lại, càng là liếc mắt một cái nhìn ra hứa tuyển anh dương đồng thể. Hơn nữa, giờ phút này, ở mặt khác trận tướng đều còn vẻ mặt một bước, không hiểu ra sao khi. Tô Thiển Vân lại biết là Nhậm Phong lừa gạt thiên đạo. Chẳng lẽ này đó, đều là cái gọi là hồ tộc điển tịch thượng ghi lại đồ vật. Chỉ sợ cũng là ba tuổi tiểu hải tử, đều sẽ không tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Xem ra, ngươi biết rất nhiều đồ vật. Nhậm Phong nhàn nhạt nhìn Tô Thiển Vân liếc mắt một cái, khỏe miệng hiện lên một mặt chế nhạo ý cười. Tô Thiển Vân cũng là cười khẽ liên tục. Phía sau trắng tinh hồ đôi, càng lại như nước giống nhau, nhẹ nhàng luợt động. Tiền bối quá khen, tiểu vân trong đầu tri thức không đủ tiền bối vặn nhất. Chỉ cần có thể vì tiền bối cống hiến chính mình nhỏ bé trí lực, liền đủ an ủi bình sinh. Tô Thiển Vân thanh âm mềm nhẹ, không kiêu ngạo không xiểm lịnh. Bất quá biểu đạt ý tứ, lại minh xác bất quá. Trong lời nói huyền cơ, nhầm phong tự nhiên nghe minh bạch. Tô Thiển Vân trên người, tuyệt đối có đại bí mật. Chẳng qua Tô Thiển Vân cũng không có ác ý. Hơn nữa chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý vì quỷ đầu sơn phục vụ. Đến nỗi kia cái gọi là bí mật, Tô Thiển Vân không nói, Nhậm Phong cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được Hứa Huệ Đoánh tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 1000. Hệ thống nhắc nhở âm ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Ngay sau đó, Hứa Huệ Đoánh trụ phổi cánh, bay đến Nhậm Phong bên người. Một đôi mắt mở mịt nhìn Nhậm Phong. Cái này ánh mắt, tức khắc làm Nhậm Phong nhíu mày. Bởi vì, Hứa Huệ trong ánh mắt Thế nhưng toàn bộ đều là linh hoạt kỳ ảo chi sắc, không có nửa phần tạp trước, Nói thông tục một chút, chính là ngốc. Chẳng lẽ vừa rồi, Nhậm Phong tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong lòng trầm xuống. Vừa rồi, hắn tuy rằng ra tay cực nhanh, nhưng là Thiên Đạo kiếp vân cũng không chậm. Ngay từ đầu kia một đạo tinh thần công kích, rất có thể đã đối hứa huyền oánh sinh ra lan đến. Hứa huyền oánh, ngươi còn nhớ rõ, giáo đình sự tình. Nhậm Phong không khỏi mở miệng hỏi. Hứa huyền oánh ngay vậy, suy tư một lát, Theo sau mở mịt gật gật đầu. "Con hảo, xem ra còn không đến mức choáng váng." Nhậm Phong trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hứa Uyển ánh thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, giờ phút này nàng liền tính là đối thượng thiên sứ bốn cánh, cũng có một trận chiến chi lực. Thất tinh luyện thần trận pháp cũng bởi vậy chính thức hoàn toàn kích hoạt. Đối với Quỷ Đầu Sơn, càng lại như hổ thêm cánh. Nhưng nếu, thực lực này mạnh mẽ trận tướng, thật sự bị Thiên Đạo Kiếp Vân biến thành thiết khờ khảo. Quỷ biết nàng sẽ ở Quỷ Đầu Sơn chỉnh xảy ra chuyện gì tới? Nhưng mà đúng lúc này, Hứa Uyển ánh ngơ ngẩn nhìn Nhậm Phong, môi đỏ hé mở. "Ba ba." Hai chữ, tuy rằng như mỗi lư hử, hử. nhưng chúng trận tướng thực lực thâm hậu, cái nào không phải thai thính mắt tinh hàng người. Nghe được Hứa Uyển ánh cái này xưng hô, mậu Khải một cái nghiêng, Hảo Huyền không đứng vững trượt xuống sân đi. Mặt khác trận tướng, đôi mắt tức khắc Trừng Lưu Viên. Ngay cả luôn luôn ít khi nói cười kim giáp, giờ phút này cũng sắc mặt cổ quái lên. "Nhậm Phong." Đột nhiên không kịp phòng ngự. "Này hai chữ?" Hảo Huyền không đem hắn lôi chết. Bất quá giờ phút này, Nhậm Phong sắc thật có thể cảm nhận được, đến từ Hứa Huyền ánh huyết mạch chi lực một cổ nhu tình. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là ta tử duệ nguyên nhân? Giờ phút này, liền tính là luôn luôn bình tĩnh Nhậm Phong, đầu cũng không cấm có chút phát ngốc. Chương 137 Thất Tinh Phúc Địa, Luyện Thần Động Thiên. Nhậm Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa thả ra thần hồn, kiểm tra Hứa Huyền ánh tình huống. Qua hơn nửa ngày, Nhậm Phong cuối cùng minh bạch Hứa dược loánh biến thành như vậy nguyên nhân, linh hồn của nàng đã thiếu hụt một bộ phận nhỏ, Nhân Phong thần hồn chi lực từ hứa uyển oánh trong đầu thu hồi. Tình huống cùng hắn tưởng giống nhau, Thiên đạo trừng phạt, đạo thứ nhất công kích, thẳng đánh linh hồn. Linh hồn tiêu tán lúc sau, ngay sau đó hủy diệt thân thể. Mãi cho đến cuối cùng, cả người tồn tại đều sẽ bị thiên đạo trừng phạt hủy diệt, thế gian lại vô người này, cũng lại vô nhân quả. Vừa rồi thiên đạo công kích, tuy rằng không có trực tiếp công kích đến hứa uyển Nhưng cho dù là dư huy, cũng không phải hiện tại hứa huyền ánh có thể thừa nhận trụ. Nàng là thiên đạo công kích đối tượng. Những người khác chỉ là bị thiên đạo kiếp vân áp chế thở không nổi. Nhưng là chỉ có hứa huyền ánh mới có thể coi như là người lạc vào trong cảnh. Nếu không phải nhậm phong ra tay kịp thời. Lúc này hứa huyền ánh, linh hồn khả năng sớm đã hoàn toàn hủy diệt, trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi người thực vật. Mặc kệ thế nào, cũng coi như là vận hạnh. Lúc này, Kim Giáp cũng phát hiện hứa huyền ánh dị trạng thanh âm khàn khàn nói, ít nhất còn bảo vệ hơn phân nửa linh hồn. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Giờ phút này, Hứa Uyển Oánh ký ức đã đã chịu bị thương nặng. trừ bỏ bởi vì thù hận khắc cốt minh tâm, có thể nhớ kỹ về giáo đình sự tình ở ngoài. Mắt khác sự tình sớm đã quên không còn một mảnh. Sở dĩ như vậy xưng hô Nhậm Phong, đơn giản là bởi vì cương thi huyết mạch quan hệ. Làm Nhậm Phong tử duệ. Hứa Uyển Oánh đối Nhậm Phong có trời sinh nghỉ lại cùng thân thiết cảm, đối với Nhậm Phong mệnh lệnh cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Ngươi còn nhớ rõ thiên sứ chuyển sinh trì sự tình?" Nhậm Phong nghĩ nghĩ, hỏi. Hứa Uyển ánh lâm vào hồi ức, theo sau ngốc ngốc gật gật đầu. "Nhớ rõ liền hảo. Nay thiên sứ chuyển sinh trì, nói không chừng cũng có rất nhiều đáng giá nghiên cứu đồ vật." Nhậm Phong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. "Vạn hạnh, không có đánh mất toàn bộ ký ức. Sư phụ, loại này chuyện nhỏ ta đi xử lý liền hảo." Phong Linh Nhi chủ động xin ra trận, "Ta đây liền đi đem thiên sứ chuyển sinh chỉ thu hồi tới." Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu. Thiên sứ chuyển sinh chỉ tuyệt đối coi như là giáo đình trọng bảo. Nói không chừng còn có giáo đình cường giả bắt tay. Giáo đình lại thế nào, cũng có mấy ngàn năm nội tình. Một khi có hậu tay nói, tuyệt đối không phải Phong Linh Nhi có thể ứng phó. Trừ phi chính hắn đi, nếu không thực dễ dàng xảy ra sự cố. Vẫn là ta đi thôi. Bất quá tại đây phía trước, còn có một việc. Nói tới đây, Nhậm Phong hơi hơi mỉm cười. Hắn còn có một cái thần bí lễ bao không có mở ra đâu. Tuy rằng nói, gặp được nguy cơ thời điểm, ở mở ra thần bí lễ bao hiệu quả sẽ càng tốt. Nhưng trước mắt, bảy đại trận tướng đã quý vị. Liên tính là đại la kim tiến tới, đều phá không được thất tinh luyện thần trận. Nếu như vậy, còn không bằng hiện tại liền mở ra lễ bao nhìn xem. Được rồi, các ngươi đều đi tu luyện đi. Mới hung chi hồn, chỉ có phù hợp trình độ càng cao, quy lực mới có thể càng cường. Hiện giờ thiên địa cấm chế hỏng mắt sắp tới, về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu cường giả xuất hiện. Nhậm Phong đối với chung trận tướng nhẹ giọng nói. Mọi người vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Chỉ có bạch xà trong mắt, hiện lên một mặt tảm đạm thân sắc. Vốn đang muốn nói gì, nhưng là cuối cùng bạch xà vẫn là yên lặng lui ra. Người cũng về phòng đi thôi. Nhậm Phong nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người hứa huyền ánh liếc mắt một cái. Còn có, về sau không cần kêu ta bá bá. Thật là xương hâu ngại cái gì. Hứa huyền ánh vẻ mặt nghiêm túc. Giống như bọn họ, kêu ta chủ nhân, tiền bối đều có thể. Phong nhàn nhạt nói ra đây vẫn là kêu ngài chủ nhân đi. Hứa Huyền Ánh gật gật đầu, liền tính Nhậm Phong vô dụng mệnh lệnh miệng lưỡi, Hứa Huyền Ánh cũng sẽ không vi phạm Nhậm Phong nói, ngoan ngoan trở lại phủ đệ bên trong. kế tiếp hệ thống mở ra cái thứ hai lễ bao. Nhậm Phong trong lòng mặc nghiệm. Đinh. lễ bao mở ra. Chúc mừng ký chủ đạt được thất tinh phúc địa luyện thần động tiên. Hệ thống thanh âm ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Thất tinh phúc địa luyện thần động tiên. Đây là thứ gì? Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt. Sau một lát, một cái lớn bằng bàn tay cùng loại sơn thủy kiến trúc mô hình giống nhau đồ vật liền xuất hiện ở Nhậm Phong bàn tay bên trong. Nhậm Phong giơ tay nhìn thoáng qua, thực mau liền phát hiện cái này mô hình kiến trúc phi thường huyền diệu cực kỳ. Toàn bộ sơn thủy mô hình tổng cộng có 7 cái lâu đài. Nay 7 tòa loại nhỏ lâu đài, thành bắc đầu thất tinh trạng sắp hàng. Ở bắc đầu thất tinh lom đi vào cái muông trung ương là một tòa động phủ. Động phủ phía trên xương khói lượn lờ. Từng con mini bạch hạc giống như sống giống nhau, hướng yên mà bay mình, thoạt nhìn tựa như nhân gian tiên cảnh. Cùng lúc đó, tương quan tin tức cũng xuất hiện ở nhậm phong trong óc bên trong. Thất tinh phúc địa, luyện thần động thiên, trung phẩm tiên phủ. Khởi động lúc sau, nhưng thay đổi một phương thiên địa, hoàn toàn dựa theo thất tinh phúc địa sắp hàng. Thất tinh phúc địa cùng thất tinh luyện thần trận pháp, hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ có có thể mở rộng thất tinh luyện thần trận pháp tác dụng phạm vi, hơn nữa còn có thể nhanh hơn trung quanh thiên địa chi khí rút ra tốc độ. Tại đây phúc địa trung trường chú, người thường kéo dài tuổi thọ, tu giả tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Này lực phòng ngự tương đương với một cái trung phẩm tiên khí, ở xứng với Thất Tinh luyện thần trận pháp thêm thành, lực phòng ngự càng là tăng lên mấy lần. Nếu phúc địa ở vào thu nạp trạng thái, có thể đem cấp bậc không cao hơn phúc địa bảo vật thu vào phúc địa bên trong. Nhìn đến Thất Tinh phúc địa tin tức, nhận phong tức khắc hiểu rõ. Thế nhưng có thể bạch phiêu đến tốt như vậy đồ vật, một cái trung phẩm tiên phủ, này giá trị không thua gì một kiện thượng phẩm tiên khí. Hệ thống tín ngưỡng thương thành bên trong cũng có cùng loại tiên phủ bán ra. Giá cả cảm động. Lấy trước mắt Nhậm Phong tín ngưỡng giá trị, liền một miếng đất gạch đều mua không được. Bạch Phiêu đến như thế cho bảo, thực sự làm Nhậm Phong có chút ngoài ý muốn. Hiện giờ giáo đỉnh cùng Phật gia, thấu một khối, đều thấu không ra một cái hạ phẩm tiên khí. Mà Nhậm Phong, hiện giờ lại có có thể so với thượng phẩm tiên khí trung phẩm tiên phủ. Nếu làm giáo đỉnh cùng Phật gia cường giả thấy được, chỉ sợ sẽ trực tiếp đỏ mắt đến đương trưởng qua đời hơn nữa để cho nhậm phong cảm thấy vừa lòng chính là này thất tinh phúc địa thế nhưng cùng thất tinh luyện thần trận pháp hỗ trợ lẫn nhau thất tinh luyện thần trận pháp tuy rằng phòng ngự có thể nói vô địch bất quá duy nhất đoạn bản chính là trận pháp phạm vi quá thấp cho tới bây giờ thất tinh luyện thần trận pháp tác dụng phạm vi cũng liền ở quỷ đầu sơn đỉnh núi phụ cận nếu phối hợp thất tinh phúc địa nói nhậm phong bước đầu tính ra toàn bộ quỷ đầu sơn đều phải bị thất tinh luyện thần trận pháp bao phủ xem ra trong núi có thể cất chứa một ít tín đồ kế tiếp có lẽ có thể vớt một đợt tín ngưỡng giá trị cũng nói không chừng Nhậm phong trong lòng âm thầm cân nhắc giờ phút này hắn tín ngưỡng chi lực chỉ còn lại có một vạn nhiều điểm càng về sau sở yêu cầu tín ngưỡng chi lực cũng liền càng nhiều lấy Nhậm phong hiện tại tín ngưỡng giá trị là tuyệt đối không đủ dùng nếu có thể đem quỷ đầu sơn biến thành hiện thực phật ra, giáo đình giống nhau thế lực nói có lẽ có thể thu hoạch không ít tín ngưỡng giá trị không biết vì sao Nghĩ vậy chuyện, nhậm phong trong đầu đột nhiên hiện lên tô thiển vân thân ảnh. Yêu hồ năng lực không tồi, đối quỷ đầu sơn cũng vẫn luôn tận tâm tận lực. Bất quá nàng tựa hồ vẫn luôn ở cố tình lén gạt đi cái gì. Có lẽ, có thể thông qua chuyện này, làm nàng ngả bài cũng nói không chừng. chương 138 pháp tướng, vô năng cùng nộ. Nhậm phong trong lòng tâm niệm quay nhanh. Lấy hắn tính cách, luôn luôn là thả giết lầm, không bông tha. Nếu đặt ở ngày thường, liền tính tô thiển vân hành vi đến trước mắt đều đáng giá thưởng thức. Chính là ở không có thu hoạch Tô Thiển Vân tín ngưỡng giá trị dưới tình huống, nhậm phong tuyệt đối sẽ không trăm phần trăm tín nhiệm Tô Thiển Vân. Liên tính không đuổi đi nàng rời đi, cũng sẽ đem nàng hoa vì quỷ đầu sơn bên cạnh nhân vật. Bất quá! Tô Thiển Vân thuộc tính độc đáo. Mỗi một cái đuôi, liên đại biểu này một cái thuộc tính. Hiện giờ Tô Thiển Vân có ba điều hồ đuôi, đồng thời người mang thủy, thổ, còn có hiếm thấy kim thuộc tính. Chứ bỏ nàng ở ngoài, còn lại trận tướng cũng không có kim thuộc tính. Một khi đem nàng đuổi đi ra bảy đại trận tướng, cũng liền ý nghĩa kim thuộc tính thiếu hụt. Ở không có mặt khắc kim thuộc tính trận tướng thay thế bổ sung phía trước, thất tinh luyện thần lực phòng ngự trên diện rộng giảm xuống. Nàng rốt cuộc ở lén gạt đi cái gì đâu? Hay là, nàng chỉ là đơn thuần có chính mình tín ngưỡng? Nhậm Phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Bất quá giây lát lúc sau, Nhậm Phong liền đem cái này ý tưởng tung ra trong óc. Mặc kệ Tô Thiển Vân suy nghĩ cái gì, hoặc là có cái gì mục đích. Tới rồi nên bại lộ thời điểm, tổng hội bại lộ Kế tiếp, chính là đi tìm thiên sứ chuyển sinh trì. Nhậm Phong nhìn nhìn sát trời. Lúc này đã mặt trời lặn tây sơn. Nếu thuận lợi nói, trời tối phía trước hẳn là có thể gấp trở về. Bất quá hiện tại, kế hoạch muốn biến biến đổi. Một nhà vui mừng một nhà sầu. Tương đối với vừa mới đạt được tiên phủ Nhậm Phong. Giờ phút này đại tướng quốc tự, lại hoàn toàn tương phản. Đại hùng bảo điện, vẫn như cũ kim bích huy hoàng, khí thế rộng rãi. Chẳng qua, ở đại hùng bảo điện nội, Lại ở cũng không có gì vãng cảnh tượng. Sư thúc, ngươi, đi ra ngoài. Nhược trí hòa thượng nói còn chưa nói xong, đã bị pháp tướng đánh gãy. Lại cái nhìn tướng. Giờ phút này bạch mi tán loạn, thần sắc nôn nóng. Hiển nhiên đã động liếu sân giận căn bản không có nửa điểm cao tăng bộ dáng. Thật là hỗn trướng. Bắt đại kim cương thân chết, thập bắt đồng nhân thân chết. Ngay cả pháp hải, cũng bội phản đại tướng quốc tự. Đáng chết quỷ đầu sơn, đại tướng quốc tự cùng các ngươi thế bất lưỡng lập Pháp tướng sắc mặt xanh mét. Vừa rồi những lời này đó, đối với một cái người xuất gia mà nói, này đã xem như thô bỉ trí ngữ. Ai? Nhược trí nhìn đến pháp tướng như thế, cũng không biết nên nói chút cái gì. Cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài một cái, chắp tay trước ngực thi lễ, lặng lẽ đem cửa phòng giấu thượng. Giờ phút này pháp tướng, sớm đã phật tâm đại loạn. Trên mặt không còn có ngày xưa hiền hòa cùng yên lặng, cả người thoạt nhìn bộ mặt dữ thợn, tựa như hồng thủy manh thú. Tư cung quỷ đầu sơn đối thượng. Đại tướng quốc tự, liền căn bản không có phát sinh quá một chuyện tốt. Thập bắt đồng nhân cùng bắt đại kim cương ngã xuống không nói. Ngay cả thế tôn Pháp Hải, cũng dùng bỏ Phật môn, vẫn là làm trò vô số người mặt trực tiếp nhập ma. Phật gia cuối cùng một khối nội khố, cũng hoàn toàn bị xé xuống dưới. Tuy rằng Pháp tướng không thế nào thích dùng hiện đại hóa thiết bị, nhưng là hắn cũng biết, hiện tại truyền bá tín ngưỡng, không rời đi mấy thứ này. Chính là, ở trước mắt bao người. Phật gia thể diện, tôn nghiêm. Bị ấn ở trên mặt đất hung hăng cọ sát. Hơn nữa vẫn là ở quốc nội nhất hỏa tiết mục đi vào không khoa học thu hạ. Này không phải là miệng vết thương thượng giải mối sao. Pháp tướng không khó tưởng tượng. Giờ phút này Phật ra thanh danh, ở dân chúng trong lòng, sớm đã sú tới rồi cực điểm. Ở trên mạng, càng là khẩu chu bốt phạt. Thanh xả cùng bạch xà ở đám đông nhìn chăm chú hạ xuất hiện, truyền thuyết biến thành hiện thực. Pháp hải càng là ở trước mắt bao người nhập ma. Phật ra không thể cho ai biết thủ đoạn. Trực tiếp bại lộ ở công chúng tầm mắt dưới, dưới loại tình huống này. Đi truyền giáo, đi tuyên dương Phật Pháp, truyền cái rắm tuyên dương cái đơ. Pháp tướng nổi giận, bất quá cũng chỉ có thể là vô năng cung nộ. Hắn chỉ là đại tướng quốc tự phương trượng, thu vi cũng không cường. Thậm chí so pháp hải, còn muốn nhược thượng như vậy một kia. Nếu thực lực của hắn, cũng đủ cường đại nói, lúc này hắn đã sớm đi quỷ đầu sơn cùng nhậm phong ganh đua sinh tử. Nhưng mà này đó đều không phải làm pháp tướng nhất tức giận, để cho hắn tức giận là. Ngũ Đại Sơn, thế nhưng tỏ vẻ muốn cùng đại tướng quốc tự phân rõ giới hạn. Đồng dạng là cung phụng Tam Thế Phật, Phật giáo Tam đại thế lực, ở Dĩ Vãng thời điểm chính là đồng khí liên chi. Kết quả hiện tại, không chỉ có Ngũ Đại Sơn ở tế công hòa thượng dẫn dắt hạ, muốn cùng đại tướng quốc tự phân rõ giới hạn. Ngay cả xa ở châu Tàng Ma tông đều cùng đại tướng quốc tự bằng mặt không bằng lòng. Thật là hôn chướng đến cực điểm. Nghĩ đến đây, Pháp tướng trực tiếp tức giận mắng ra tiếng Hắn khi nào ăn qua như vậy mệt Hiện giờ pháp tướng Thật là dốc hết sức lực cũng muốn trí nhậm phong vào chỗ chết Kia nhậm phong Thật là có vài phần thủ đoạn Nghe nói chính là giáo đình đều ở trên người hắn ăn mệt Nếu cùng giáo đình hợp tác Nhưng mà Cái này ý tưởng vừa mới toát ra Đã bị pháp tướng xua đuổi ra trong ốc Hiện tại thế cục Liên tính ở như thế nào không xong Cũng chỉ là thăng long đế quốc đấu tranh nội bộ Liên tính là như vậy Đặc năng cục cùng đại tướng quốc tự đối thoại bên trong đã có nhàn nhạt uy hiếp chi ý. Nếu một khi cùng giáo đình liên hợp nói, kia sự tình có thể to lắm. Nói nhỏ, đơn giản chính là bọn họ đại tướng quốc tự không cần biết liên, nhưng là hướng lớn nói, một khi cùng giáo đình hợp tác, đó chính là thông đồng với địch phản quốc. Chỉ sợ không cần chờ nhậm phong ra tay, đặc năng cục liền sẽ ở trước tiên xuất hiện. Ở đạo thứ hai thiên địa cấm chế còn chưa tan vỡ, tây thiên cường giả còn không có buông xuống phía trước. Đại tướng quốc tự liền sẽ bị Đặc năng cục chân áp. Tình huống hiện tại, cần thiết muốn nhẫn. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Pháp tướng trong miệng nỉ non. Sau một lát, Pháp tướng khỏe mắt buộc phát ra một mạt hận ý. Đặc năng cục, Quỷ Đầu Sơn, chờ xem. Chờ Tây Thiên cường giả buông xuống là lúc, chính là các ngươi tận thế. Nghĩ đến Tây Thiên cường giả buông xuống, Quỷ Đầu Sơn trực tiếp bị đại thần thông nghiền áp, Pháp tướng khỏe miệng liền cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười. Nhưng mà đúng lúc này, Pháp tướng tự hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt khẽ biến. Cả người đột nhiên xoay người, hướng về phía sau nhìn lại. Ở hắn phía sau là số cụ cao tăng Kim thân. Này đó cao tăng tuy rằng đã viên tịch nhiều năm, nhưng là Kim thân không hủ. Này đó cao tăng Kim thân lấy một cái đặc thù hình dạng sắp hàng, trung gian lưu có một chỗ rất lớn không gian. Pháp tướng tự nhiên rõ ràng, đây là Tiểu Tây Thiên Bí cảnh nhập khẩu. Nhưng mà giờ phút này, Tiểu Tây Thiên Bí cảnh lối vào không khí, thế nhưng vặn mèo lên. Không gian nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, tựa như hướng về không gợn sóng giếng cổ ném một viên hòn đá nhỏ. Xem ra, Tiểu Tây Thiên cường giả vẫn là bị kinh động. Pháp tướng sắc mặt tức khắc đại biến. Tuy rằng hiện giờ Tiểu Tây Thiên bí cảnh cường giả, bách với thiên địa cấm chế vô pháp hiển thánh. Nhưng là pháp tướng trên mặt, lại chợt nổi lên hoảng sợ chi sắc, cả người giống như run rẩy run rẩy, hoảng sợ quỳ phục trên mặt đất, cùng giáo đình bất động. Giáo đình bên trong, giáo hoàng có tuyệt đối quyền uy cùng địa vị liên tính là trung cấp thấp thiên sứ buông xuống cũng muốn nghe từ giáo hoàng điều khiển chính là ở tiểu tây thiên bí cảnh cường giả trong mắt kẻ hèn một cái phương trượng chẳng qua là cái con rối thôi làm không tốt lời nói trực tiếp diệt sát ở nâng đỡ một cái đó là thực mau một cổ quần quần phật pháp từ nhỏ tây thiên nhập khẩu lan tràn mở ra không bố phật quang ngưng như thực chất đem pháp tướng bóng lưỡng đầu chiếu giống như một cái cờ vây đốt bóng đèn chương 139 phật gia đại năng lửa giận Liên ở pháp tướng toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi thời điểm. Một đạo uy nghiêm vô cùng thanh âm, từ bí cảnh nhập khẩu truyền đến. Pháp tướng, tín ngưỡng chi lực vì sao kịch liệt giảm bớt. Hiện tại chúng ta có khả năng tiếp thu tín ngưỡng chi lực, đã không đến phía trước Tam Thành. Thanh âm bên trong, mang theo một chút tức giận. Giờ phút này pháp tướng căn bản không có nửa điểm phương trượng bộ dáng. Nghe được thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận, toàn bộ thân mình càng là một cái giật mình. Chỉ còn lại có Tam thành. Cái gì khái niệm? Pháp tướng bốn dĩ đã đem tình huống tưởng càng ác liệt. Nhưng không nghĩ tới, thật là tình huống thế nhưng so với hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt. Ở đại tướng quốc tự tu hành tăng nhân, còn chưa thành Phật. Đối với bọn họ mà nói, tín ngưỡng chi lực có thể có có thể không. Chính là, Phật ra vì cái gì còn muốn quảng thu giáo đồ. Bọn họ sở thu tín ngưỡng chi lực, chủ yếu là vì bí cảnh cường giả cùng Tây Thiên chư Phật thu thôi. Đạt được tín ngưỡng chi lực, nhị bát chia làm. Tám phần cho thượng giới Tây Thiên. Nhị thành còn lại là lưu tại đại tướng quốc tự tiểu Tây Thiên bí cảnh. Chính là hiện tại. Ngay cả tiểu Tây Thiên tín ngưỡng chi lực đều ước chừng thiếu bảy thành. Nay cũng liền ý nghĩa, Tây Thiên tổn thất lớn hơn nữa. Nói như thế tới, Tây Thiên lửa giận. Tựa hồ nghĩ tới cái gì khủng bố đồ vật, Pháp tướng thân thể cầm lòng không đậu đánh một run run. Hán, nói trắng ra là, chỉ là một cái cẩu. Một cái bị Tây Thiên nâng đỡ, tiểu Tây Thiên giám thị cẩu. Nếu là ngày thường, Hắn đến cũng sẽ không như thế sợ hãi. Rốt cuộc có thiên điệu cấm chế quảng, Tây Thiên, Tiểu Tây Thiên cường giả đều không thể hiển thánh. Liên tính hắn làm cái gì lệnh mặt trên bất mãn sự tình, mặt trên cũng không thể tự mình đối phó hắn, mà là tìm mặt khác có thể ở hiện thế hành động tăng nhân. Chính là tình huống hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Tây Thiên tạm thời không có uy hiếp. Chính là Tiểu Tây Thiên trong vòng, đại bộ phận đều là điệu tiên cảnh cường giả. Hiện tại thiên địa cấm chế không có hoàn toàn tan vỡ. Địa tiên cảnh cường giả tuy rằng còn không thể hiền thánh Nhưng là pháp tướng chính là nghe nói Giáo đình Phái ra tương đương với thi giải tiên cảnh giới nhị cánh thiên sứ Thi giải tiên đã có thể hiền thánh Địa tiên còn sẽ xa sao Một khi tiểu tây thiên nội Địa tiên cường giả xuất hiện Còn có hắn pháp tướng đường sống Bình tĩnh, bình tĩnh Pháp tướng mạnh mẽ ổn hạ sao động tâm thần Giờ phút này Duy nhất biện pháp Chính là đem sự tình đẩy đến nhậm phong trên người Ít khi Pháp tướng đem quỷ đầu sơn, nhậm phong sự tình, thêm mắm thêm mối nói một lần. Người nói cái gì? Thế nhưng có như vậy cường nhân? Ầm vang! Tiểu Tây Thiên lối vào, Phật quang trợn đại thịnh, huy thế càng là so với phía trước cường mấy lần. Ở như thế mạnh mẽ huy thế hạ, Pháp tướng một cái nghiêng, hảo huyền không một cái ngã phiên trên mặt đất. ca băng băng! Pháp tướng nghe được, chính mình xương cốt thanh âm. Chỉ cần Tiểu Tây Thiên đại năng ở nhiều phong thích một mặt khí thế. Hắn xương cốt! liền sẽ bị này cổ cường đại khí thế, trực tiếp ngạnh sinh sinh đập vụn. Thật là khủng khiếp hữu áp Pháp tướng nội tâm kinh hai nói. Ngươi làm đại tướng quốc tự phương trượng, thế nhưng có thể làm Phật ra danh dự lưu lạc đến như thế đồng ruộng. Hừ. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn cả đời hừ lạnh. Nhưng là hừ thanh bên trong, nồng đậm sát ý không chút nào che giấu. Hiện nhiên, bởi vì tín ngưỡng chi lực thiếu hụt, hắn đã động liêu sân giận Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới bên ngoài thế nhưng đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệ đất đối phương chỉ là kẻ hèn một người cộng thêm mấy cái bất nhập lưu yêu ma là có thể đem nội tình thâm hậu đại tướng quốc tự đánh hoa rơi nước chảy ngay cả phát hải cũng bị đối phương dăm ba câu kích thích nhập ma đạo phật gia huy nghiêm quét rác tín đổ đại lượng sói mòn trách không được bọn họ từ gần nhất một đoạn thời gian liền cảm giác được tín ngưỡng chi lực ngày càng sói mòn đặc biệt là gần nhất hai ngày này càng là nhảy vực thức hạ ngã nguyên lai chân chính nguyên nhân Thế nhưng lại như thế này. Pháp tướng, ngươi cũng biết tội. Nông đầm sát ý, chất thổi quét pháp tướng quanh thân. Đệ tử biết tội, đệ tử biết tội a. Pháp tướng vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Ở như thế mãnh liệt sát ý dưới, pháp tướng trên mặt mang theo hoảng sợ chi sắc, ngay cả bóng lượng trên chắn cũng xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Hắn là bị dọa đến. Tiểu Tây Thiên cường giả giết hắn một cái nho nhỏ phương trượng. Quả thực so sát một cái cẩu còn muốn đơn giản. Mắt thấy này chính mình tánh mạng khó giữ được. Pháp tướng trong lòng tâm niệm quay nhanh. Căn cứ tin tức, người nọ là cái cương thi. Chính là không biết vì cái gì, hắn rõ ràng là cương thi, lại không có nửa điểm cương thi bộ dáng. Vì mạng sống, Pháp tướng chỉ có thể rời đi tiểu tây thiên đại năng lực chú ý. Chẳng sợ chỉ là kéo dài một chút thời gian. Nhưng mà, lệnh Pháp tướng ngoại ý muốn chính là Nga, cương thi, nghi hoặc tiếng động truyền đến, Pháp tướng đốn rác sát khí chợt giảm. Nếu là cương thi nói, Các người đánh không lại đảo cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Qua thật lâu sau, tiểu tây thiên nội truyền đến nhỉ non tiếng động. Bọn họ hiểu được, có thể so pháp tướng nhiều. Cương thi, bất lao bất tử bất diệt, nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành trung. Thiên đạo quy tắc đối với bọn họ ảnh hưởng cực nhược, thậm chí có thể dùng xem nhẹ bất kể tới hình dung. Bất quá cương thi một khi ra đời linh trí, thực lực tích lũy đến trình độ nhất định lúc sau, liền sẽ đưa tới thiên phạt. Cương thi thiên phạt, muốn so tu sĩ thiên kiếp. Khắc biệt mấy lần, có thể vượt qua thiên phạt giả, thình lình lập với bất bại chi địa. phía trước nhậm phong sở độ kim lôi kiếp, cũng coi như là thiên phạt một loại. qua thật lâu sau, thôi, tội của ngươi quá tạm thời ghi nhớ. nhàn nhạt thanh âm truyền đến, pháp tướng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. chính mình này mạng nhỏ, cuối cùng là bảo vệ. một lát sau, pháp tướng xoay chuyển trong mắt, thật cẩn thận hỏi, kia vãn bối kế tiếp, lại nên như thế nào? không dối gạt tiền bối, quỷ đầu sơn xỉ nhục. Van Bối đến chết cũng không dám quên, thời khắc đều muốn vì Phật gia đòi lại cái này thể diện. Chính là hiện giờ Đại tướng quốc tự đã không có đủ thực lực có thể. Nói tới đây, Pháp tướng thanh niên ngừng lại, đòi lại thể diện. Hừ, vẫn là tính. Hiện tại đừng nói là Đại tướng quốc tự, liền tính là Tam đại thánh địa thêm lên, đều không nhất định là kia cương thi đối thủ. Nếu ta không đoán sai, kia cương thi hẳn là đã thoát ly thi phạm chủ, chẳng qua cương thi thay đổi thất thường, ra đời linh trí lúc sau. Tiến hóa lộ tuyến cũng không cố định, hiện giờ hắn bản thể đến tuột cùng là cái gì, ta cũng đắn đo không ra. Tiểu Tây Thiên Cường giả đạm nhiên nói. kia chuyện này liền như vậy tính. Pháp tướng thử tính hỏi. Sao có thể tính? Yên tâm đi. Nhiều nhất không đến hai ngày, cấm chế liền sẽ lại tan vỡ một bước. Đến lúc đó ngô chờ có thể xuất thế, chấn áp kia không biết trời cao đất dày cường thi. Nghĩ đến hiện giờ ít ỏi tín ngưỡng chi lực. Tiểu Tây Thiên Cường giả vốn dị áp xuống đi lửa giận lại lại lần nữa bước lên lên. Tín ngưỡng chi lực đối với bọn họ mà nói, so linh đan rượu dược còn muốn đáng giá. Không chỉ có có thể tăng lên tu vi, ngay cả ngày thường cho nhau giao dịch Phật pháp kinh muốn, đều yêu cầu hướng người khác chuyển nhượng nhất định tín ngưỡng chi lực. Vô luận là ở tiểu Tây Thiên bí cảnh, vẫn là chân chính Tây Thiên, tín ngưỡng chi lực kia chính là đồng tiền mạnh. Bởi vì nhậm phong Phật gia tín ngưỡng chi lực, chỉ còn lại có từ trước tăng thành. Đối với bọn họ tới nói, này quả thực so giết bọn họ còn khó chịu. Đoạn người tài lộ, không khác giết người cha mẹ. Phật giáo đại năng lại há có thể nuốt xuống khẩu khí này? Trên 140 thiên sứ chuyển sinh trì tới tay. Phật giáo sự tình, Nhậm Phong cũng không cảm kích. Giờ phút này, hắn đã điều chỉnh kế hoạch. Quỷ Đầu Sơn đỉnh núi, một cái kim long chi khí ngưng kết kim long hư ảnh, ở một mảnh kinh hô bên trong phóng lên cao. Ở Nhậm Phong phía trước, hứa huyền đánh một đen một trắng mềm mại cánh chim căng ra, vì Nhậm Phong ngăn cản Lang Liệt Phong. Tuy rằng nàng biết lấy Nhậm Phong thể chất, cũng không cần Nhưng là làm nhậm phong tử duệ, hứa Huyền ánh vô luận làm cái gì, đều sẽ bản năng vì nhậm phong suy nghĩ. Ở nhậm phong phía sau, Tô Thiển Vân nghiêng người ngồi. Ba điều trắng tinh hồ đôi nhẹ nhàng luật động, chút nào không chịu Kình phong ảnh hưởng. Một đôi xinh đẹp hồ nhi mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Biết ta vì cái gì đem người mang theo sao. Đột nhiên, nhậm phong thanh âm chuyển đến. Tô Thiển Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Kim Long giờ phút này tốc độ, đã mau đến mức tận cùng. Tô Thiển Vân không khỏi rụt rụt lông xù sù cái đuôi. Kế tiếp, ta yêu cầu người giúp ta làm một chút sự tình. Nhậm Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Thiển Vân nói nhỏ. Vốn dĩ hắn chỉ tính toán cùng hứa huyền đánh cùng nhau, sở dĩ mang Tô Thiển Vân, cũng là có càng sâu trình tự một nguyên nhân. Tiền bối thỉnh phân phó. Tô Thiển Vân vừa nghe, vội vàng nói. Ta muốn tổ kiến một cái thế lực. Lấy quỷ đầu sơn vì trung tâm, hướng ra phía ngoài khuất trường. Vô luận là mổ khải vẫn là kim giáp ở phương diện này đều thực lực có thừa năng lực không đủ mà Đông đồng, Linh Nhi Thanh Bạch nhị xả kiến thức cũng xa xa không bằng ngươi nói tới đây Nhậm Phong hướng về bên người hứa huyền Ánh nhìn thoáng qua đến nỗi nàng liền càng không cần phải nói Tô Thiển Vân nghe vậy tinh tế nhỏ xinh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên lộ ra lý giải tươi cười kia tiền bối ý tứ là Tô Thiển Vân nhìn tô thần chờ bên dưới không có gì ý tứ Tô Thiển Vân trước mắt trừ bỏ ngươi ở ngoài Không có cảng chọn người thích hợp, cho nên ta muốn ngươi toàn quyền phụ trách việc này. Sở dĩ đem ngươi hô lên tới, chỉ là bởi vì cái này ý tưởng còn không thành thục, không nên làm mặt khác trận tướng nó biết. Nhậm Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô Thiển Vân như suy tư gì? Nếu tiểu Vân không đoán sai nói, tiền bối hẳn là tổ kiến thế lực, là muốn đạt được tín ngưỡng chi lực đi. Nói đến tín ngưỡng chi lực, Tô Thiển Vân đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời. Quả nhiên. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bình thường yêu quỷ không đột phá đến tiên nhân cảnh giới lại như thế nào biết tín ngưỡng chi lực hắn vừa mới nói ra tổ kiến thế lực chuyện này tô thiển vân liền trực tiếp đem hắn căn bản mục đích nói ra nhậm phong sở liệu không tồi. tô thiển vân trong đầu sở nắm giữ tuyệt phi giống nhau sơn giả yêu quái có thể so hơn nữa đầu còn phi thường thông minh không tồi, ta thật là vì tín ngưỡng chi lực nhậm phong hảo phong thừa nhận thế nào ngươi có nguyện ý hay không khơi mào cái này đại lương tiền bối phân phó tiểu vân tự nhiên nguyện ý Tô Thiển Vân liên thanh nói, không biết vì sao, ở xác nhận Nhậm Phong là tưởng tổ kiến thế lực lúc sau, Tô Thiển Vân trong mắt hiện lên một mặt kích động chi sắc. Ngày này, thật sự muốn tới sao? Ta hổ tộc hy vọng, có lẽ thật sự chính là hắn. Tô Thiển Vân thật sâu nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Kim Long Phi hành tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau, liền ở một cái hoang vu trấn nhỏ phía trên xe qua. Nhìn đến cái này quen thuộc địa phương, Hứa Uyển Oánh vội vàng lôi kéo Nhậm Phong ống tay áo, tới rồi sao? Nhậm Phong xuống phía dưới nhìn lại, quả nhiên ở chấn nhỏ ở giữa có một tòa loại nhỏ giáo đường. Thế nhưng đem thiên sứ chuyển sinh trì kiến ở chỗ này, giáo đình thật đúng là sẽ giấu người thái mắt. Nhậm Phong khẽ cười một tiếng, không chế được kim long rất xuống. giảm xuống lúc sau, Nhậm Phong thần thức hướng về bốn phía tản ra, xem xét bốn phía tình huống. nhưng mà ngoài dự đoán chính là, nơi này sớm đã đã không có nhân viên thần trước, kỳ thật cũng hoàn toàn không kỳ quái. Về thiên sứ chuyển sinh trì sự tình. Vốn dĩ chính là giáo đỉnh tuyệt mật. Một khi thiên sứ chuyển sinh chỉ vị trí tiết lộ, liền tính phái nhiều ít cao thủ ven đường bảo hộ, cũng chưa cái gì dùng. Chi bằng bí ẩn một ít, chỉ phái số ít người. Như vậy cũng sẽ không khiến cho thế lực khác chú ý. Phụ trách dựng đại hồng di chủ giáo William đã chết. Mặt khác hộ giáo kỵ sĩ, tất cả đều hy sinh. Hiện tại phòng trừng trừ bỏ giáo hoàng ở ngoài, cũng chỉ có hứa huyền đánh biết thiên sứ chuyển sinh chỉ chân chính vị trí. Nhận phong nhìn về phía thiên sứ chuyển sinh chỉ Giờ phút này, thiên sứ chuyển sinh trì trung, thần thánh hơi thở vẫn cứ huy trì không tiêu tan. Chẳng qua màu trắng ngà nước thánh, đã khô cạn. Hiện nhiên là phía trước hứa huyền ánh tiến vào thiên sứ chuyển sinh trì thời điểm, đã dùng hết nước thánh năng lượng. Các ngươi, lui ra phía sau. Nhậm phong đối với hai nàng nói một tiếng. Ở hai nàng thối lui đến nhất định phạm vi lúc sau, một cổ mạnh mẽ khí thế từ nhậm phong trên người phát ra. Nay cổ khí thế, trực tiếp đem thiên sứ chuyển sinh trì bao vây. ầm ầm Đại địa ầm ầm chấn động lên. Ân. Thế nhưng có cấm chế. Xem ra giáo đỉnh vẫn là có chút thủ đoạn. Nhân phong nhìn đến thiên sứ chuyển sinh trì không chút sức mẻ, cười khẽ một tiếng. Ở thiên sứ chuyển sinh trì bốn phía, từng đạo tối nghĩa khắc văn như ẩn như hiện. Mỗi một đạo khắc văn bên trong đều ẩn ẩn có năng lượng truyền ra. Nhưng mà đúng lúc này, đứng thẳng bất động hứa tuyển hoáng đột nhiên nhắm mắt lại, thấp giọng ngâm sướng. Thần thánh hơi thở hội tụ thành đạo đạo âm phủ này đó âm phủ chậm rãi phiêu hướng thiên sứ chuyển sinh chỉ phân biệt dừng ở mấy cái bất đồng phương vị ở âm phủ rơi xuống ngay mắt vốn dĩ như ẩn như hiện khắc văn trong khoảnh khắc cảm đạm xuống dưới nay phương tây cầm chế thật đúng là có hoa không quả nhậm phong khinh thường cười đạo cầm chế kia liền tính hắn dùng sức châu cũng có thể nhẹ nhàng phá giải hứa uyển oánh đại lao nói đến là tỉnh xong việc nhậm phong nhìn về phía hứa uyển hoáng đúng rồi ngươi sẽ chế tác nước thánh sao hắn vẫn luôn không quên chả mấy cái con lựa chọc ném vào chuyển sinh chỉ nghiên cứu. Nếu không có nước thánh nói, còn có đại thật xa đi một chuyến giáo đỉnh, phi thường phiến toái. Nếu Hứa Uyển Oánh biết chế tác phương pháp nói, không thể nghi ngờ tỉnh rất nhiều chuyện. Hứa Uyển Oánh nghe vậy, gà con mổ thóc gật đầu. Như thế tốt nhất. Nhậm Phong trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Âm Dương đồng thể, quả nhiên không giống bình thường. Ở trở thành Nhậm Phong tử duệ lúc sau, Hứa Uyển Oánh trong cơ thể không chỉ có có cương thi hơi thở, ngay cả đã băng pháy thiên sứ chi tâm. Cũng kỳ tích chữa trị. Một cái thiên sứ, nếu sẽ không chế tắc nước thành nói. Nói ra đi chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Chỉ chốc lát sau, cả tòa thiên sứ chuyển sinh trì, đã bị nhầm phong nổ tận gốc. Vương vức thiên sứ chuyển sinh trì, trực tiếp bị vô hình năng lượng ngâng lên đến giữa không trung. Nhầm phong thủ đoạn vừa lật. Thất tinh phúc địa trận xuất hiện ở trong tay. Thu. Ở một đạo quát nhẹ trong tiếng. Thiên sứ chuyển sinh trì chỉ là chấn động vài cái liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại vốn dĩ ước chừng ba trưởng vương thiên sứ chuyển sinh trì trong khoảnh khắc trở nên giống như cây đậu lớn nhỏ hóa thành một đạo lưu quang tiến vào thất tinh phúc địa bên trong xem ra thiên sứ chuyển sinh trì cấp bậc là muốn thấp hơn thất tinh phúc địa nhậm phong thầm nghĩ trong lòng giờ phút này thiên sứ chuyển sinh trì đã ở thất tinh phúc địa chung xuất hiện chẳng qua bởi vì phúc địa không có triển khai chỉ có lớn bằng bàn tay thiên sứ chuyển sinh chỉ thuật nhìn cũng chỉ là chiếm phúc địa một tiểu khối địa phương Chờ trở lại Quỷ Đầu Sơn đem thất tinh phúc địa sắp đặt lúc sau, thiên sứ chuyển sinh chỉ cũng sẽ khôi phục đến bốn dĩ bộ dáng. Chúng ta đi trở về. Thực mau Kim Long lại lần nữa dâng lên. Ba người hướng về Quỷ Đầu Sơn phương hướng bay đi. chương 141 mang mắt kính đạo trưởng, mà tôn Pháp Hải. Giờ phút này, Thăng Long Đế Quốc Đông Hải phụ cận. Nơi đây là Thăng Long Đế Quốc nhất phía Đông, khoảng cách phía Tây Quỷ Đầu Sơn nước chừng có mấy ngàn km. Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc bởi vì địa lý vị trí kém nguyên nhân. Quỷ đầu sơn hiện tại Thái Dương còn không có lạc sơn, nhưng là nơi đây cũng đã hoàn toàn đen xuống dưới. Chớ phun, cái này là thật sự, nội địa mỗi ngày buổi sáng 6-7 điểm bình minh, nhưng là đông bắc nào đó địa phương, dạng sáng 3-4 điểm cũng đã trời đã sáng. Ở khoảng cách chấn nhỏ cách đó không xa trên đường núi. Âm nhân lên đường. Dương người làng tránh. Tiên tính đường nhỏ thượng, một đạo sang sảng thanh âm chuyển đến. Tới, là một cái đạo sĩ. Tên này đạo sĩ, thân xuyên màu vàng nhạt đã bảo, bối thượng có một phen ánh vàng rực rỡ đồng kiếm, tam thanh linh một tay nắm, không ngừng kêu khẩu hiệu. Mỗi kêu một lần khẩu hiệu, một chuỗi giải Minh Tiền, liền phải bị giải ra tới. Lại xem hắn phía sau, Minh Tiền ước chừng giải một đường. Chính là hắn có túi vải bường, Minh Tiền vẫn như cũ tràn đầy. Xem ra cái này túi vải bường, cũng không phải vật phàm. Càng vì quỷ dị chính là. Vị này rõ ràng là cái đạo sĩ, lại mang theo một bộ thật giày mắt kính. Thoạt nhìn Hảo không buồn cười. Ở hắn mặt sau, còn có hai ba cái thầy khô. Này ba lượng thơi khô chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một liệt, thân thể cứng đờ. Chán thượng đều dán giấy vàng làm thành phụ chú, đi theo hắn một nhảy một nhảy về phía trước hành tẩu. Hảo không thú vị a. Sớm biết rằng đem ra nhạc cũng mang ra tới thì tốt rồi. Nhớ rõ lần trước đuổi thi, đều là mấy trăm năm trước kia lạc. Đạo sĩ dối người, khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía trên bầu trời huyết nguyệt. Thiên địa cấm chế thế nhưng nói băng liền băng. bất quá nói trở về, nếu không phải thiên địa cấm chế tan vỡ, mọi người có lẽ sớm đem láo tổ tông lưu lại đồ vật hoàn toàn đã quên. hiện tại vứt bỏ đồ vật lại bị bọn họ nhặt lên, bần đạo mới có thể có khẩu cơm ăn a. nói tới đây, bốn mắt đạo sĩ nhìn thoáng qua phía sau linh linh tinh tinh vài vị khách hàng. mấy trăm năm đi qua, hôm nay chính là lần đầu khai trương a, có thể có này đó khách hàng đã thực không dễ dàng. vị này đạo sĩ, nhân xương tứ mục đạo trưởng. ở mấy trăm năm trước. Thần thoại truyền thuyết còn chưa bị người quên đi thời điểm. Tứ mục đạo trưởng kia cũng là vang dội nhân vật. Chẳng qua mấy trăm năm qua đi, khoa học kỹ thuật phát triển trình độ ngày càng đề cao, rất nhiều lao tổ tông lưu lại đồ vật cũng đều bị người quên đi. Lấy đuổi thi mà sống tứ mục đạo trưởng thất nghiệp. Trừ bỏ hắn ở ngoài, ngay cả mặt khác các sư huynh đệ cũng sôi nổi thất nghiệp. Cũng may thất nghiệp phía trước, tứ mục đạo trưởng cùng hắn các sư huynh đệ đã tới rồi thiên sư cấp bậc. Thiên sư là đối đạo trưởng tôn sưng muốn trở thành thiên sư ít nhất cũng muốn có hóa thần kỳ thực lực thọ nguyên ước chừng mấy ngàn tái hiện giờ mấy trăm năm qua đi tứ mục đạo trưởng đạo pháp sớm đã sâu không lường được bất quá đạo sĩ tự nhiên có đạo sĩ nguyên tắc ở thất nghiệp lúc sau tứ mục đạo trưởng cũng không có lợi dụng đạo thuật giành tiền tài ngược lại cùng mấy cái hợp nhau sư huynh đệ cùng nhau mang theo đổ đệ quy ẩn núi rừng ban ngày cung canh với dã tự cấp tự túc buổi tối còn lại là tụ ở bên nhau thảo luận đạo pháp vui mừng tự nhạc Mỗi người đều không có tàng tư, đem chính mình đạo pháp tâm đắc cùng các sư huynh đệ giao lưu, ở như thế giới tình huống, tiến bộ tự nhiên thần tốc. Này mấy trăm năm qua đi. Đừng nói tứ mục đạo trưởng một thân thực lực, sớm đã bất đồng ngày xưa. Ngay cả đã từng liền trúc cơ đều là ga mờ đồ đệ gia nhạc, hiện giờ cũng đã đạt tới nguyên anh kỷ. Được, vẫn là làm cho bọn họ giá ta đi thôi. Tứ mục đạo trưởng lần cảm nhằm chán. Trong tay tam thanh linh hơi hơi lay động, trong miệng lầm bẩm. Hành thi có linh. Hành thi có tính, cùng với tam thanh linh lay động, vài tên thi thể liền nâng lên cánh tay, cho nhau đáp ở bên nhau. Tứ mục đạo trưởng chậm rãi nhảy lên, trực tiếp ngồi ở cánh tay đáp thành ghế dựa thượng. Hắc, như vậy liền thoải mái nhiều lạc. Tứ mục đạo trưởng nhạc ga một tiếng, tam thanh linh nhẹ nhàng vung lên, lên ghen. Thanh thúi thanh âm vang lên, vài tên thây khô chậm rãi về phía trước nhảy lên. Nhưng mà đúng lúc này, ân cái gì hương vị như vậy hương? Tứ mục đạo trưởng ngửi ngửi cái mũi. Mắt nhỏ trừng đến lưu viên. Một cổ nồng đầm thịt hương vị, từ nơi xa chuyển đến. Bất quá sau một lát, tứ mục đạo trưởng liền hơi hơi cảnh giác lên. Bởi vì hắn ngửi được, cùng thịt hương vị cùng nhau bay tới, còn có một trận nhàn nhạt ma khí. Đại bần đạo tiến đến nhìn xem. Tứ mục đạo trưởng bất động thanh sắc, chậm rãi rút ra sau lưng đồng thao kiếm, thật cẩn thận về phía trước sờ soạn. Lấy thực lực của hắn, hiện giờ đã tiên có địch thủ. Bất quá tứ mục đạo trưởng cảm thấy. Phía trước ma khí tựa hồ cũng không đơn giản. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn đến phía trước gần ẩn có một đạo ánh lửa. ở ánh lửa bên cạnh ngồi một cái xích quả thượng thân đại hòa thượng. ở đại hòa thượng trên người văn một cái dương nhanh múa vuốt thiên long. kia ẩn ẩn ma khí chính là từ đại hòa thượng trên người bay tới. ánh lửa kia là trên mặt đất đống lửa phát ra. ở đống lửa thượng còn giá không biết tên thịt loại. ở củi lửa nướng nướng hạ thịt đã bị nướng ba ba rung động, thỉnh thoảng có kim hoàng sắc dầu chân chảy ra. hòa thượng. Hòa thượng như thế nào sẽ có ma khí? Tứ mục đạo trưởng âm thầm nói một tiếng, trong đầu hiện lên một cái gương mặt hiển từ thân ảnh. Không biết ta vị kia nhất hưu lão hưu, hiện tại thế nào? Tứ mục đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng. Nhất hưu, cũng là một vị tăng nhân. Hai người trước kia liền ở cùng một chỗ, lẫn nhau không còn nhìn, thường xuyên đấu võ mồm. Nhưng là cảm tình lại cố tình rất thâm hậu. Từ quyết định cùng các sư huynh đệ cùng đi trong núi ẩn cư lúc sau, hắn liền cùng nhất hưu hòa thượng phân biệt. Hiện giờ đã qua đi mấy trăm năm. Này hòa thượng, chẳng lẽ là yêu? Tứ mục đạo trưởng trong tay đồng theo kiếm nắm chặt. Ly đến càng gần, hòa thượng trên người ma khí cũng liền càng nồng đậm. Nhưng làm tứ mục đạo trưởng kỳ quái chính là, lấy hắn hiện tại nhãn lực, thế nhưng nhìn không thấu cái này hòa thượng. Đạo trưởng còn muốn xem bao lâu? Gặp nhau đó là duyên, đạo trưởng mời đi theo nói chuyện. Đúng lúc này, hòa thượng đột nhiên mở miệng. Tuy rằng nghe tới câu chữ rõ ràng, nhưng là mỗi một chữ đều mang theo ma tính hơi thở. Tứ mục đạo trưởng hơi hơi sửng sốt. Nay hòa thượng thế nhưng sớm đã phát hiện chính mình tồn tại. Hừ, tới đâu hay tới đó? Đối mặt yêu ma, ta tứ mục, làm sao từng sợ quá? Tuy rằng nhìn không thấu trước mắt cái này hòa thượng, nhưng là tứ mục vẫn như cũ không sợ chút nào. Hắn còn có áp đáy hòm bản lính không có dùng ra. Liên tính chính mình không địch lại, cùng lắm thì thỉnh tổ sư ra thượng thân. Lấy tứ mục hiện giờ năng lực, một khi thỉnh động tổ sư gia, kia nhưng chính là siêu hiện thế lực lượng. Nghĩ đến đây, tứ mục thoải mái hào phóng đứng dậy, đi đến hòa thượng bên người. Bần đạo tứ mục, không biết đạo hưu pháp hiệu. Tứ mục trong lòng bảo trì cảnh giác, đối với tăng nhân hỏi. Pháp hiệu. a, Bần tăng sớm đã không phải Phật môn người chồng, đạo trưởng xưng hô ta vì pháp hải là được. Nay đại hòa thượng không phải người khác. Đúng là nhập mà pháp hải. Pháp hải. Tứ mục hơi kinh hãi. Pháp hải thanh danh, hắn tự nhiên nghe qua. Nghiêm khắc tới nói. Pháp Hải thành danh muốn so tứ mục bọn họ sớm một chút. Rốt cuộc tứ mục sinh động thời điểm, đã tới rồi đại thanh thời kỳ. Chính là hiện tại, tứ mục trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Pháp Hải vì sao một thân ma khí? Tuy rằng tứ mục trong lòng có điều nghi vấn, nhưng là biết trước mắt cái này mà tăng là Pháp Hải lúc sau, trong lòng vẫn là hơi thả lỏng cảnh giác. Thật không biết Pháp Hải đã trải qua cái gì. Này thân ma khí, quả thực so năm đó nhậm ra chấn vị kia còn muốn khủng bố. Tứ mục trong lòng âm thầm nghĩ đến bất quá trước mắt xem ra, Pháp Hải cũng không có ác ý. Tứ Mục cũng liền thoải mái hào phóng ở Pháp Hải bên người ngồi định rồi. Chương 142 Nhậm Phong thân thế, nhậm ra dư nghiệt. Hai người ngồi xuống lúc sau, thịt nướng cũng đã hoàn toàn thục tấu. Cấp. Pháp Hải trực tiếp phân một nửa, đưa cho Tứ Mục đạo trưởng. Diệu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu. Tứ Mục nhìn thoáng qua trong tay nửa chỉ nướng thỏ, khẽ cười nói, trước kia chỉ nghe nói tế công đại sư có như vậy tiêu xái, hiện giờ xem ra Người Pháp Hải cũng là không câu nệ tiểu tiết tăng nhân. Thế công sớm tại ngàn năm phía trước, cũng đã thành danh. Tứ mục đạo trưởng tự nhiên nghe qua hắn danh hảo. Hơn nữa tứ mục trời sinh tính tiêu sái. Đối với thanh quy giới luật không phải thực coi trọng. Nhìn đến Pháp Hải như thế không câu nệ tiểu tiết, tứ mục tức khắc hảo cảm tăng nhiều. Phật tổ trong lòng lưu. Ha ha. Pháp Hải nhíu mày, cười nhạo một tiếng, hiện giờ trong lòng ta, sớm đã đã không có Phật tổ. Ngày đó, nhầm phong một lời. Pháp Hải bế tắc giải khai, trực tiếp đọa vào ma đạo. Bất quá Pháp Hải là vì Phật Pháp mà nhập ma. Giờ phút này hắn, chỉ nghĩ cầu được thuộc về chính mình Phật Pháp. Là ma, là Phật, đối với hắn tới nói, này đó đã là dâu ria đổ vợ. Đến nỗi Tây Thiên kia một bộ, cũng đã sớm bị Pháp Hải vứt bỏ tới rồi một bên. Pháp Hải bực này đại nghịch bất đạo nói, thực sự làm tứ mục sửa sốt. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua như thế điên quần hòa thượng. Ngay cả vị kia tế công đại sư. Chỉ sợ cũng không có trước mắt vị này Pháp Hải điên cuồng. Sau một lát, Tứ Mục thử tính hỏi, Pháp Hải đạo hữu trên người của người này thân ma khí. Nghe được Tứ Mục hỏi chuyện, Pháp Hải tiêu sái cười. Hiện giờ, tam thế Phật sớm đã không ở trong lòng ta. Phật không độ ta, ta tự thành ma. Pháp Hải hung hăng cắn một ngụm thì thỏ, nhẹ giọng nói. Lúc này Pháp Hải, mới tính chân chính phá sau mà đứng. Phật không độ ta, ta tự thành ma. Tứ Mục nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, tinh tế phẩm vị này tắm chữ. Nhưng mà sau một lát, tứ mục đạo trưởng liền mắt lộ ra kinh sắc. Lời này nghe tới khí phách ngập trời, lại cũng tà khí lăng nhiên. Bất quá chân chính có thể lĩnh ngộ lời này chân lý, tuyệt đối là một vị đại thần thông giả. Nói tới đây, tứ mục đạo trưởng to mò hỏi, ngươi này bộ cổ quái lý luận, là từ đâu được đến? Hắn không tin Pháp Hải có buồn sự này. Pháp Hải kỳ dị ngôn luận, tức khắc gợi lên tứ mục lòng hiếu kỳ. Hạnh đến một vị cao nhân điểm bá. Pháp Hải nói chuyện, trong đầu hiện ra nhậm phong thân ảnh Tứ mục hiếu kỳ nói, không biết vị này cao nhân là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể nói ra như thế tinh diệu trí ngữ. Là một vị đại thần thông giả, một thân thực lực sâu không lường được. Pháp hải phủng trong tay thì nướng, đại khối đóa thật lên. Tứ mục một phép đầu. quan có thịt, không có rượu sao được. Đã lâu không có đụng tới quá giống ngựa như vậy đối tính tình hòa thượng, hôm nay nói thành cái gì cũng muốn uống hai ly. Nói xong, tứ mục đứng lên hướng về kia vài vị khách hàng chạy tới. Cuối cùng một vị khách hàng trên người treo không ít đồ vật, trong đó giống nhau rõ ràng là một cái thật lớn tiểu hồ lô. Chỉ chốc lát sau, tứ mục liền phủng tiểu hồ lô cùng hai cái ống trúc ly đi vào mèo, cấp pháp hải dót đầy. Hai người câu được câu không tán gấu. Tứ mục còn ở vì vừa rồi câu nói kia tâm tác bảo lạ, Phật không độ ta, ta tự thành ma. Nhớ năm đó, nhậm gia chấn nhậm gia láo tổ cũng có như vậy khí phách. Chỉ tiếc, ai? Tựa hồ nghĩ tới cái gì, tứ mục đạo trưởng nặng nề thở dài. Nhậm gia chấn. Đây là địa phương nào? Pháp Hải lông mày một trọ. Nếu hắn nhớ không lầm, nhậm phong cũng là dòng họ này. Tứ mục đạo trưởng hơi hơi sử sốt, như thế nào, ngươi liên nhiệm ra chấn cũng chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ ngươi không có tham dự mấy trăm năm trước kia một hồi đại chiến? Pháp Hải khẽ lắc đầu, từ chấn áp bạch xa lúc sau, ta liền vẫn luôn ở phủ đồ dưới bế quan, mấy ngày gần đây mới phá quan mà ra. Thì ra là thế. Tứ mục hiểu rõ gật gật đầu, cũng không có gì chính là một hồi liên lụy đến mặt trên đích lợi đại chiến thôi nói tới đây tứ mục đạo trưởng chỉ chỉ không chung hắn trong miệng theo như lời mặt trên hẳn là chính là thượng giới ý tứ pháp hải hơi hơi gật gật đầu bất động thanh sắc chuyện này ta thật đúng là không biết kia sau lại thế nào có thể thế nào nhậm ra chấn hủy diệt nhậm ra sở hữu cương thi đều bị chấn áp tứ mục đạo trưởng nhún vai cương thi pháp hải trong lòng hơi hơi trầm xuống hắn nhớ rõ nhậm phong tựa hồ cũng là cương thi xuất thân Tứ mục đạo trưởng cũng không có phát giác pháp hải khác thường, mà là lo chính mình nói, bởi vì nhân ra lão tổ huyết mạch nguyên nhân, nhậm ra từ xưa ra cương thi, bất quá này đã trở thành đi qua, từ kia một hồi đại chiến lúc sau, nhậm ra một mạch đều đã tuyệt tích, còn lại cương thi đại bộ phận đều là dã chiêu số, không đáng nhắc tới. Tứ mục đạo trưởng phất phất tay, chẳng hề để ý nói. Nhưng mà đúng lúc này, tứ mục đạo trưởng lại tựa hồi nhớ tới cái gì, không đúng, cũng không được đầy đủ là... Nhậm ra hẳn là còn có một vị may mắn còn tồn tại cương thi. Nga! kia cái này cương thi hiện tại nơi nào? Pháp Hải giả bộ một bộ tò mò bộ dáng. Nghe nói ở phụ trên phái, hình như là kêu nhậm hồng tới. Tứ mục đạo trưởng hồi ước một lát, theo sau lắt đầu, này đều qua đi mấy trăm năm, ta đã sớm quên không sai biệt lắm, chỉ là nhậm ra một cái dâu rìa tiểu nhân vật thôi. Nói tới đây, tứ mục giơ giơ lên trong tay ống trúc đi, tới, uống rượu. Nhưng mà lúc này... Tứ mục lại đột nhiên phát hiện, ngồi ở một bên Pháp Hải, cả người đều cưng ở tại chỗ, giống như chóng váng giống nhau. Pháp Hải, người không sao chứ. Nhập ma đưa về ma, chỉ cần dắp tâm chính, thiên hạ vô ma. Không cần câu nệ quá nhiều. Tứ mục đạo trưởng còn tưởng rằng Pháp Hải vẫn như cũ suy nghĩ nhập ma sự, không khỏi khuyên đủ. Tứ mục đạo trưởng tiếng quát, lúc này mới đem Pháp Hải suy nghĩ kéo lại. Nhưng mà lúc này, Pháp Hải nội tâm, sớm đã nhắc lên sóng to gió lớn. Nếu hắn không đoán sai nói, tứ mục đạo trưởng trong miệng Nhậm Hồng, chính là Nhậm Phong. Ở Pháp Hải đi trước quỷ đầu Sơn phía trước, cũng xem qua Đại tướng Quốc tự tình báo. Nghe nói Nhậm Phong bản thể, chính là một con bị trở thành đồ cổ triển lãm cương thi. Nay chỉ cương thi, đúng là xuất phát từ bừa chú phái. Hơn nữa thông qua vừa rồi nói chuyện thiếm, Pháp Hải cũng biết. Tứ mục đạo trưởng lần này xuất động, là mấy trăm năm tới lần đầu tiên đối thi, phía trước vẫn luôn đều ở núi sâu cùng các sư huynh đệ nghiên cứu đạo Pháp. Cho nên đối với thanh sơn chi loạn, nhậm phong độ kiếp sự tình cũng không cảm kích. Tứ mục đạo trưởng trong miệng nhậm hồng, hẳn là một câu không nhĩ. Chính là, nhậm phong thật là tứ mục đạo trưởng trong miệng, cái gọi là dâu ria tiểu nhân vật sao. Một cái dâu ria tiểu nhân vật, có thể có như vậy đại thần thông thủ đoạn. Có thể ở vài câu chỉ ngữ chi gian, làm chính mình bỏ xuống nhiều năm tín ngưỡng, trực tiếp thành ma. Pháp hải cảm thấy chính mình đầu có điểm phát ngốc. Nhậm phong đối ta chi ân, giống như tái tạo. Mặc kệ việc này là thật là giả, ta cần thiết phải hỏi cái rõ ràng. Pháp Hải trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Pháp Hải không khỏi hỏi, tứ mục đạo huynh, ngươi vừa rồi nói là bởi vì mặt trên đích lợi. Này trong đó đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Hay là có cái gì không thể cho ai biết bí mật không thành? chương 143 tiểu thanh cùng bạch tố trinh đối thoại, Pháp Hải liên tục ba cái vấn đề, làm tứ mục hơi hơi ngây người. Đốn một lát, Pháp Hải đạo hiếu. Chẳng lẽ ngươi đối năm đó nhậm ra chấn đại chiến rất tò mò sao? Tứ mục uống một ngụm rượu, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Cũng không có, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi thôi. Pháp hải vội vàng lắc đầu, tùy tiện tìm cái lý do, thế nhưng còn có thể liên lụy đến mặt trên, ta thực sự có chút ngoài ý muốn. Tứ mục đạo trưởng trong mắt hiện lên một mặt lý giải biểu tình. Bất quá sau một lát, hắn vẫn là lắc lắc đầu, này ta không được rõ lắm, rốt cuộc lúc ấy ta còn chỉ có kim đăng kỳ thực lực, chỉ là kẻ hèn một người trung phẩm mà sư thôi Bất quá ta sư huynh nhất mi đạo trưởng, lúc ấy đã bước vào cao cấp mà sư hàng ngũ, tu vi cũng đạt tới nguyên anh kỳ, có lẽ biết một ít cái gì. Đáng tiếc sư phụ hắn lao nhân ra, hiện giờ đã đi về coi tiền, nếu không lấy hắn đối năm đó đại chiến hiểu biết, tuyệt đối sẽ biết rất nhiều bí văn. Tứ mục đạo trưởng khe khẽ thở dài, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Trên mặt hiện lên cũng ra một tia ảm đạm chi sắc. Không quan hệ, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Tứ mục đạo hưu không cần lo lắng. Pháp hải vây vây tay Làm bộ không sao cả nói. Cũng không có gì. Đừng nói là ngươi, liền tính là ta, ở không biết dưới tình huống, cũng sẽ đối kia chuyện tò mò. Tứ mục đạo trưởng trên mặt tràn đầy lý giải tươi cười, bất quá nghe nói, bởi vì kia cái gọi là ích lợi. Rất nhiều bất đồng thần chi, đều dảo hợp tiến bào, đến nỗi càng kỹ càng tỉ mỉ ta cũng không biết. Pháp Hải khẽ gật đầu. Trong lòng, thật là càng ngày càng nghi hoặc. Ngay cả mặt khác thần chi đều trộn lẫn tiến bào. Pháp Hải phía trước chính là đại tướng quốc tự cao tăng, đối với thượng giới sự tình cũng là biết một ít. Mỗi một cái giáo phái đều đối ứng bất đồng thượng giới thần chi. Đạo gia cùng Phật gia, đối ứng chính là Thiên Đình cùng Tây Thiên. Giáo đình còn lại là Thiên Đường. Bắc Âu người đối ứng chính là Asgard, Vạn Hạ là điện phủ, Thần Vương Odin, Lôi thần Thor chính là Bắc Âu thần thoại trung tương đối nổi danh thần. Hy Lạp giáo đối ứng chính là núi Olympus, Zeus, Hades, là trở thần chi. Trừ cái này ra còn có như là vũ xà thần linh tinh tam lưu thần chi. trừ bỏ đạo gia cùng Phật gia có liên hệ ở ngoài. Mặt khác thần chi đều cắt thành một giới, cả đời không qua lại với nhau. Không thể tưởng được kẻ hèn một cái nhậm ra chấn, thế nhưng có thể khiến cho nhiều gia thần chi chú ý. Này trong đó rốt cuộc cất giấu cái gì? Pháp Hải trong lòng tâm niệm quay nhanh. Nhưng mà suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ ra bất luận cái gì kết quả. Bất quá Pháp Hải trong lòng đã quyết định, chờ tứ mục đi rồi, hắn liền chuẩn bị đi quỷ đầu sơn. Đêm này tắc tin tức nói cho nhậm phong. Tuy rằng này chỉ là kẻ hèn một cái nghe đồn, cũng không thể báo đáp nhậm phong đối hắn điểm bá tri ân. Nhưng là có lẽ này tắc tin tức sẽ đối nhậm phong có cái gì trợ giúp cũng nói không chừng. Mà ở lúc này, tứ mục đạo trưởng cũng đứng lên, xoa xoa bóng nhây đôi tay. Pháp hải đạo hiếu, bần đạo còn có khách hàng muốn đưa, liền đi trước rời đi. Tứ mục đối pháp hải được rồi cái tay xoa lễ. Tuy rằng chỉ là cùng pháp hải giao lưu một lát, Nhưng là hai người lại trò chuyện với nhau thật vui. Đặc biệt là nhìn đến Pháp Hải không vì thanh quy giới luật khó khăn lúc sau, tứ mục càng là có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Một khi đã như vậy, tứ mục đạo hưu trên đường cẩn thận. Bần tăng cũng có chuyện, đi trước rời đi. Pháp Hải nói thanh trân trọng, dưới chân màu đen liên hoa chậm rãi dâng lên. Đúng rồi, nơi đó còn có một cái thăng dương đế quốc yêu quái. Yêu quái tinh huyết đối với đạo gia vẽ bùa vẫn là có trợ giúp, khó được người ta hai người như vậy hợp ý này yêu quái liền đưa cùng tứ mục đạo trưởng. Pháp hải chỉ chỉ bên người cách đó không xa, dưới tòa màu đen liên hoa hướng về quỷ đầu sơn phương hướng thổi đi. Mà lúc này tứ mục mới nhìn đến, ở pháp hải phía sau, một nữ tính yêu quái đang nằm trên mặt đất. tên này nữ yêu quả lậu tứ chi thượng dẩm rạp toàn bộ đều là đôi mắt, làm người hội chứng sợ mật độ cao cầm lòng không đậu phát tác. Bất quá tứ mục đạo trưởng nhưng không chú ý này đó, nhặt một tiếng đem nữ yêu để ở trong tay. đồ đồ mờ kỳ sao? Loại này yêu sắc thật là thang dương đế quốc đặc sắc. Tuy rằng chỉ có 50 tư mục, nhưng cũng có thể luyện chế một kiện đạo khí. Tứ mục đạo trưởng nhìn nữ yêu liếc mắt một cái, phát hiện nữ yêu sớm đã đầu lâu vỡ ra, nhìn dáng vẻ là bị pháp hải trực tiếp lấy thô bạo thủ đoạn ngạnh sinh sinh đem đầu gõ toái. Này pháp hải đạo hữu quả nhiên không giống bình thường. Liên hang yêu thủ đoạn, đều cùng bần đạo rất là tương tự a. Tứ mục đạo trưởng nghĩ đến chính mình trong nhà cung phụng 3 mét rất cao cự kiếm, khóe miệng hiện lên một mạt ý cười. Giờ phút này, quỷ đầu sân thượng. Thái dương mới vừa lạc sơn. Nhậm phong kim long hư ảnh chậm rãi đáp xuống ở đỉnh núi. Nhìn đến nhậm phong trở về lúc sau, mậu khải vội vàng thấu lại đây. Những người khác đâu? Nhìn đến mặt khác trận tướng không ở, nhậm phong hỏi. Bọn họ tu luyện đi, ta ở cùng tiểu hồng tán gẫu đâu? Mậu khải dùng chạc cây tử gái đầu, cười ngây ngô nói. Mậu khải trên đầu, tiểu hồng cũng trực tiếp hóa thành bản thể, nhảy xuống tới. Nhiệm vụ trí nhánh. Tiểu Hồng sung sướng giá trị đã cao tới 40 Hơn nữa quỷ đầu sơn chúng tướng nhóm vẫn luôn đối nàng thực hảo, mấy cái đại tỷ tỷ ngẫu nhiên còn cùng nàng cùng nhau chơi, cho nàng giảm một ít thú sự. Hiện tại Tiểu Hồng đã không bài xích quỷ đầu sơn. Bất quá, dù cho như thế, Tiểu Hồng cũng không có quên đét mông chi thủ. Thật sự là bởi vì nàng gần nhất hấp thu năng lượng đã bão hòa, nếu không nói nhất định phải một hơi khôi phục đến đỉnh thực lực.